Theo hắn biết, Nam Cung Minh cũng không bất luận cái gì thủ túc, cái này nha đầu lại xưng hô Nam Cung Minh vì ca, còn đặc biệt hiểu biết Nam Cung Minh sinh hoạt tập tính, này không phù hợp sự tình lo dịp tính A. Nam Cung Minh sẽ thuần thú chuyện này không biết người hẳn là có rất nhiều, thậm chí là đối ngoại giấu dếm một bí mật. Nến đỏ nha đầu này làm Nam Cung Minh mới vừa nhận một cái em gái nuôi, như thế nào sẽ biết chuyện này? Nam Cung Minh chủ động cùng nàng nói sao? Kia xem ra hắn cùng nến đỏ quan hệ không bình thường A. Kìa rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Siêu Việt hắn cùng lầm cẩm nhất cái loại này quan hệ sao? kia hắn lại đem lâm cẩm nhất đặt chỗ nào? Chu Nam Bắc nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy này trong đó sự tình phức tạp thực, khả năng căn bản không phải chính mình phỏng đoán như vậy. Nếu chính mình không thích nến đỏ, nói không chừng chuyện này căn bản sẽ không khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cố tình cảm thấy chính mình thích nến đỏ, loại này muốn thăm dò nàng bí mật tâm lý liền càng thêm mãnh liệt lên. Đúng rồi, phía trước hắn nghe được nến đỏ là không hộ khẩu kia nàng phía trước rốt cuộc là cái gì thân phận. Có cái gì bối cảnh, cùng nam cung minh lại có quan hệ gì. Xem ra mấy vấn đề này hắn đến từng cái điều tra rõ mới được, hiện giờ đến đỏ đối hắn cảm giác vẫn là có chút mơ mơ hồ hồ, chính mình nếu là hỏi nàng những việc này, nàng nói cho chính mình khả năng tính cũng không phải rất lớn, thậm chí còn sẽ lộng vụng thành xảo, làm nàng trốn chính mình rất xa. Nếu muốn cha, vẫn là đến hướng nam cung minh bên kia tra khởi. Hắn cùng đến đỏ quan hệ không bình thường. Hắn chỉ cần hảo hảo cha cha nam cung minh bên người có này đó phạm vào trọng tội nhân ra, nhìn nhìn lại những người này ra cái nào cùng nam cung minh lui tới chặt chẽ thường xuyên, có lẽ có thể cha ra một ít dấu vết để lại. Nến đỏ đánh mệt mỏi, thở phì phì mà chạy tiến lên đem thỏ hoang nhặt lên, vẻ mặt đáng tiếc mà lắc đầu. Cấp! Này con thỏ ngươi có ống! Hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Chu nam bắc cuốn quýt tiếp nhận, sợ chọc nàng không vui. Không đi bao xa, hai người liền nhìn thấy kia tòa vứt đi thôn trang Lại đi phía trước, liền nhìn đến một chỗ hồ nước, bên bờ có hai cái điểm đen. Ca. tẩu tử. Nến đỏ hưng phấn mà hướng tới bọn họ phất tay hô to, ngay sau đó chạy đi lên, Chu Nam Bắc theo sát sau đó. Lúc này Chu Nam Bắc trong lòng nhịn không được nổi lên toàn bọt nước ao. Nữ nhân này thật liền như vậy thích Nam Cung Minh sao? Không nhìn thấy nhân gia có lâm cẩm nhất bồi đâu. Đang lúc hắn lo lắng đến đỏ cùng Nam Cung Minh quan hệ gần có chút không bình thường khi nến đỏ kế tiếp hành động khiến cho hắn nhịn không được an hạ tâm. Nhiều như vậy cá tôm a, nay thủy như vậy lãnh, các ngươi còn xuống nước sở cá a. Thật tốt quá, hôm nay không chỉ có có nướng thịt thỏ ăn, còn có cá nướng ăn lạc. Nến đỏ hưng phấn và vớt những cái đó đôi trên mặt đất tung tăng nhảy nhót mới mẹ cá. Sau đó tìm dây thừng tưởng tưởng đem này đó cá mặc vào mang về quân doanh. Chu Nam Bắc buông thỏ hoang chuẩn bị giúp nến đỏ cùng nhau xuyên cá. Dư Quang nhịn không được quét hạ mặt hồ, đống nhiên phát hiện này hồ không thích hợp. Này trong hồ nước gương bốc lên bọc nước, chẳng lẽ này thủy là nhiệt? Tới lúc này, hắn không nghe người ta nói khởi nơi này còn có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng à, nhưng này thủy thật thật tại tại là nhiệt, đây là có chuyện gì? Tổng không có khả năng lớn như vậy suối nước nóng hồ, quân doanh không ai phát hiện đi. Này hồ! Này hồ! Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chu Nam Bắc mới vừa một mở miệng, đến đỏ cũng phát hiện hồ nước độ ấm, lập tức khiếp sợ mà rỗi tay sờ sờ. gì, thật đúng là nhiệt. Ca, tử, đây là suối nước nóng sao? Không phải thiên nhiên, mới vừa rồi trong lúc vô tình trong chiều đầu ném một cục đá lớn, phòng trừng tạp xuyên dưới nền đất, dẫn tới thủy ôn kịch liệt bay lên, ta phỏng đoán, này chung quanh dưới nền đất hẳn là có một chỗ núi lửa dung nham. Nam Cung Minh mặt không đỏ tâm không nhảy mà giải thích, đến đỏ không thể tin tưởng mà bưng kín miệng. Thiên a, này, các ngươi vận khí cũng thật sự thật tốt quá bá, một lại đây liền có suối nước nóng, làm ta thật muốn đi xuống ngâm một chút. Không đúng. Nói đến cùng vẫn là ta tẩu tử vận khí tốt nhất, ở Thanh Sơn trấn Thiên Hương chùa bên kia, một chân dẫm tới rồi dấu hỏa, lại đây ở thôn trang truyền động, lại nhìn đến không ít dược thảo cùng dấu hỏa, đi vào này chỗ hồ nước, lại trong lúc vô tình phát hiện núi lửa dung nham, đả thông đáy hồ thông đạo, biến thành này chỗ suối nước nóng. Ta tẩu tử lợi hại nhất. Chu Nam Bắc nhìn nến đỏ không chút nào khoa trương mà vỗ Lâm Cẩm nhất ngựa, không khỏi nhả ga cười. Nam cung Minh ánh mắt chuyển hướng hắn, liếc mắt một cái liền phát hiện hắn dẫn theo kia chỉ thỏ hoang hắn sắc mặt lập tức chầm xuống dưới, bất mãn mà chừng mắt hai người bọn họ, này con thỏ là các ngươi đánh, a không, này cùng ta nhưng không quan hệ, là hắn muốn ăn thịt thỏ tròn nên mới giết nó, ta khuyên quá hắn, là hắn không nghe, còn nói quân doanh thức ăn canh xuống quả thủy, một chút đều không thể ăn, nghe một chút nến đỏ này suốt ruột phổi sạch chính mình quân thái, chu nam bắc mấy không thể hơi mà chịu trừ khoe miệng, nói con thỏ như thế nào làm ăn ngon nhất thời điểm sao chưa từng nghe qua nàng khuyên hắn hai câu đâu, ai? cuối cùng là hắn một người bối hạ sở hữu. Chu Nam bác sách theo con thỏ nhìn thoáng qua, à, đạo không phải ta cảm thấy quân doanh thức ăn không tốt, mấu chốt này một con thỏ cũng là thịt ta, ta liền nghĩ cải thiện cải thiện quân doanh thức ăn, các bọn lính đều bổ bổ thân mình. Bất quá này một con thỏ thật sự quá không đủ ăn, không trải qua phân, nếu có thể nhiều bắt được mấy chỉ thì tốt rồi. Ai, các ngươi ở chỗ này đãi hồi lâu, nhưng có nhìn đến phụ cận có con thỏ không có. Chu Nam Bắc cô y không biết sống chết, lại nhảy địa đạo. Dư quang còn không ngừng mà quan sát nam cung minh thần sắc. Nam cung minh khí mặt đều mau tích ra mặt tới, này nam nhân cư nhiên ngay trước mặt hắn sách theo hắn vất và thuần hóa con thỏ, còn hỏi hắn phụ cận có hay không con ngồi. Xem ra chính mình là cần thiết sửa trị sửa trị hắn. Nến đỏ, ngươi cảm thấy đâu? Nam cung minh đột nhiên hỏi nến đỏ một câu, nến đỏ phản ứng lại đây, vội vàng nói, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ngươi sao lại có thể ăn thỏ thỏ? Ta không bao giờ muốn cùng ngươi như vậy tàn nhẫn người cùng nhau chơi, hừ. Chu Nam Bắc đương trường thạch hóa, này nến đỏ làm sao vậy, liền như vậy sợ Nam cung minh sao. Còn không phải là ăn một con thỏ, có cái gì cùng lắm thì. Nến đỏ nhịn không được vớt phẳng chính mình một thân nổi da gà, thương mà không giúp gì được mà xem xét Chu Nam Bắc liếc mắt một cái. Nàng phía trước đều nói với hắn, nàng ca là thuần thú, này đó thuần hóa tốt động vật đó là hắn ca tâm huyết, có thể trở thành hắn giúp đỡ, liền tương đương với cho người ta truyền tin phi cắp giống nhau, này đó động vật không những có thể trợ giúp hắn truyền đạt quan trọng tin tức còn có thể trở thành hắn bên người trợ thủ đắc lực. Nàng ca nhi khi tính cách cực kỳ quái gở, nếu không phải cùng này đó các con vật làm bạn, chỉ sợ còn đi không ra lúc trước khói mù đâu. Nàng là muốn ăn thì thỏ, chính là muốn ăn cùng thượng vội vàng thừa nhận là hai chuyện khác nhau, nàng mới sẽ không giống chu Nam Bắc như vậy ngốc, trực tiếp thừa nhận là chính mình giết con thỏ. Tổng muốn tìm cái lấy cơ đi, nói này con thỏ là đụng vào gốc cây thượng đâm chết đều so thừa nhận là chính mình giết Hiếu Thắng nhiều. đến đỏ, Ngươi cũng không nên không để ý tới ta a ta cho ngươi làm hương cây thỏ đầu. Thấy nến đỏ xoay qua thân mình đưa lưng về phía hắn, chu Nam Bắc chưa từ bỏ ý định mà tới như vậy một câu. Ý, ý. Nhân ra không thích ăn thỏ thỏ. Kìa khô bò. Nô. No. Cũng không ăn. Cá nướng. Ta trên người mang theo một ít bí chế gia vị, làm ra tới bảo đảm ngon miệng. Nến đỏ chảy vài giọt nước miếng, như cũ lắc đầu. Ta đi cho ngươi làm gà ăn mày, lại làm một cơm mãn hán toàn tịch. Nến đỏ đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng, chân vừa động, lập tức muốn đi theo Chu Nam Bắc đi. Khu khu. Nam Cung Minh dùng sức ho khan hai tiếng, nến đỏ nháy mắt héo. chương 224 điểm lành người. Chu Nam Bắc khí hàm răng ngứa, này nến đỏ như thế nào liền như vậy nghe Nam Cung Minh nói đâu, chẳng lẽ gần là bởi vì thân phận của hắn. Kỳ thật nếu luận cập hắn thuyền ra ở mấy quốc tri gian lực ảnh hưởng, kia cũng không thể so thân phận của hắn kém nha, này nến đỏ như thế nào như vậy không thông suốt. Hắn đón nhận Nam Cung Minh ánh mắt, âm thầm cùng hắn đánh giá một phen. Ai nha, nhiều như vậy cá, ta đi quân doanh tìm người hỗ trợ tới kéo. Nến đỏ nhưng không muốn kẹp ở bọn họ trung gian bị khinh bỉ, lập tức sung phong nhận việc trở về thỉnh người kéo cá. Chu Nam Bắc cũng không cùng Nam Cung Minh đánh giá, trực tiếp dẫn theo con thỏ đổi theo. Kia Nam Cung Minh tính thứ gì, ta cùng ngươi nói, hắn khi dễ ngươi, ngươi tới tìm ta, ta bảo đảm có biện pháp chỉ hắn. Còn không phải là ỷ vào một cái công hân thế gia công tử thân phận mà thôi. Hắn thật đúng là đương chính mình là bàn đồ ăn. Chu Nam bắc một bên vô vô chính mình bộ ngực hướng nến đỏ thổi phồng chính mình, một bên nhịn không được phun tảo Nam cung minh vài câu. Nến đỏ nghe nói, mày đẹp hơi hơi khơi mào, tò mò mà dò hỏi, biện pháp? Cái gì biện pháp? Người cùng ta nói nói. Ta trước không cùng ngươi nói, bất quá ngươi nếu là không thích hắn, ta nhưng thật ra có thể thế ngươi suốt hắn. Nến đỏ trước mắt, nghĩ nàng này ca ca từ khi thành niên tới nay liền trước nay cũng chưa ăn qua người khát mệt. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái nàng ca bị người sửa trị bộ dáng Vì thế nàng gật gật đầu Vậy ngươi động thủ đi Chu Nam Bắc có chút thạch hóa Này nến đỏ giống như một chút đều không thèm để ý Nam Cung Minh chịu ủy khuất đâu Chẳng lẽ bọn họ chi gian không có hắn cho rằng Cái loại này quan hệ Lại hoặc là nói Nam Cung Minh thấy nến đỏ cùng hắn cùng chung chí hướng Chỉ là đơn thuần mà đem nàng coi là muội muội. Nếu là như thế này Nến đỏ thật đúng là hố hắn một phen hảo thủ a, Hảo Hôm nay nhất định làm ngươi nhìn thấy hiệu quả. đến đỏ cùng Chu Nam bắt trở về quân doanh, hướng chấn Bắc tướng quân nói phía trước hồ nước thăng Ôn, hơn nữa rất nhiều ru ngư phi phác lên bờ sự. Việc này vừa nói ra tới, toàn bộ quân doanh đều sôi trào. Ở bên này đánh vài tháng trượng, nay một mảnh địa thế bọn họ so với ai khác đều phải rõ ràng, đừng nói trước kia này quanh thân có mấy hộ nhà, bao nhiêu người khẩu, chính là liền trên cây có bao nhiêu phiến lá cây, trong nước có bao nhiêu cá đều rất rõ ràng. Khi hồ nước chỉ là bởi vì địa thế thấp liền mà hình thành một cái bồn địa, mỗi vùng mưa lành buông xuống liền sẽ từ bốn phương tám hướng tụ tập ở chỗ này, cho nên liền hình thành một cái hồ. Lúc ấy bọn họ thừa dịp nhàn hạ rất nhiều xuống nước tắm rửa, cả người sơ cá, còn từng cùng địa phương ba tánh nói chuyện phiếm quá, này hồ chính là một cái bình thường hồ, cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Này như thế nào đột nhiên liền biến thành suối nước nóng. Hơn nữa này trước kia đều không có biến thành suối nước nóng, cố tình nam cung thế tử một lại đây kia hồ nước liền biến thành suối nước nóng. Như vậy hoài nghi đảo không phải bởi vì bọn họ cảm thấy này hồ nước là nhân lực mà làm, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn, không có người thăm dò cùng khai quật, hồ nước tuyệt đối không có khả năng đột nhiên biến thành suối nước nóng. Bọn họ như vậy tưởng, hoàn toàn là bởi vì này hồ nước biến ấm, là một cái cực hảo dấu hiệu. Trước kia nam cung thế tử không có tới, bọn họ ăn đói mặc rách, bị quân địch đánh quân lính tăng dã thậm chí còn có rất nhiều huynh đệ bạn tốt bởi vì loạn thương mà bị tra tấn đau đớn muốn chết. Nhưng Nam Cung Thế Tử gần nhất mang đến không chỉ có mang đến hai cái thần y yề, còn trước tiên mang theo một xe vật tư, xem như giải quyết bọn họ lửa xém lông mày. Không chỉ có như thế, này hồ nước cũng đột nhiên biến ấm, cá tôm đều nhảy ra tới, vừa lúc có thể cho bọn họ ăn no nê, e, nếm thử món ăn hoang dã. Này sở hữu hết thể tốt phát triển bất chính thuyết minh tình thế quanh co, bọn họ khổ tận cam lai sao? Như vậy vừa thấy Nam Cung Thế Tử thật đúng là điểm lành người A. Trấn bác tướng quân kích động cái không ngừng, vội vàng mang theo một tiểu đội người tiến đến nhìn xem. Tới rồi hồ khu, nhìn thấy kia xôi trào mạo phao thủy, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô, thậm chí còn có, còn đối Nam Cung Thế Tử một trận lễ bái, thẳng hô hắn là trời cao phái tới cứu vất bọn họ quý nhân. Nam Cung Minh hoảng sợ, những lời này nếu là chuyển tới kinh thành vị kia lô thai, không phải cho hắn đưa tới thai hòa sao. Huống hồ công lao này lại không phải hắn. Hắn có thể nào gánh vác nổi? Cho nên hắn chạy nhanh xua tay làm cho bọn họ không cần nói như vậy. Trấn bắc tướng quân, Này đáy hồ trung quanh hẳn là có một tòa núi lửa dung nham. Hôm nay ta cùng với ta Phu nhân trong lúc vô tình phát hiện đáy hồ ám đạo, cho nên khiến thủy ôn lên cao. Thực sự tính không được cái gì, làm thuộc hạ không cần tùy ý loạn truyền. Này hồ là đi thông ấp thành nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu là chúng ta cùng kìm quân giao chiến, nhất định là muốn lấy lui làm tiến. Này tòa sóng thuyền vừa lúc có thể có tác dụng. Nếu là chúng ta hơi thêm bố trí, nơi này vừa lúc có thể vây khốn kim quân. Trấn bác tướng quân nghĩ sao? Trấn bác tướng quân tưởng tượng, này xác thật là cái ý kiến hay, chính là thế tử. Này suối nước nóng nếu bị bọn họ nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng chúng ta ở chỗ này thiết mai phục cơ quan. Nếu là bọn họ đem chúng ta người đẩy mạnh tới thí, kia chịu khổ vẫn là chúng ta người A. Yên tâm! Này sống tuyển suối nguồn ta biết ở địa phương nào, chỉ cần bố trí hảo cơ quan, liền đem suối nguồn lấp kín bọn họ cũng không sẽ sinh nghi như thế ta đây liền an tâm rồi chấn bắc tướng quân thở dài nhẹ nhõn một hơi thầm nghĩ chính mình tại đây bác quan đãi nhiều thế này nhật tử gặp chuyện vẫn là đầu một hồi như vậy thuận lợi quá lời nói không nói nhiều chấn bắc tướng quân cùng nam cung minh đều gia nhập tiến vào hỗ trợ đem hồ nước vứt ra tới cá tôm dọn lên xe lâm cẩm nhất ở một bên giặt quần áo nhưng dư quang vừa chuyển nàng nhìn đến cách đó không xa khô vàng trong bụi cỏ có, có vài cọng quen thuộc thực vật nàng kinh ngạc mà ném xuống quần áo vội vàng tiến lên vừa thấy quả nhiên là anh túc kia nho nhỏ trái cây còn kết ở mặt trên diện mạo thật là khả quan lâm cẩm nhất lại lột ra bụi cỏ ở trung quanh tinh tế tìm một vòng cũng không có phát hiện dư thừa anh túc nghĩ đến cũng là anh túc dược dùng giá trị cực kỳ chân quý phía trước thôn trang có người chủ khi biết hàng người đều sẽ đem anh túc gỡ xuống đổi điểm tiền bạc đại sứ loại đồ vật này sao có thể hội trưởng đầy khắp núi đổi nơi nơi đều là đâu nàng thật cẩn thận mà đem này vài anh túc đào xuống dưới sau đó bỏ vào không gian gieo trồng, anh túc sinh trưởng chu kỳ phi thường đoạn, nghĩ đến bỏ vào không gian không mấy ngày liền sẽ trưởng thành một tảng lớn, sau đó hạt giống rơi xuống đất, lại mọc ra tân anh túc. mới từ trong bụi cỏ ra tới, liền nhìn đến nam cung minh chờ nàng. đi thôi, ta mang ngươi hồi quân doanh trước nghỉ tạm trong chốc lát. lâm cẩm nhất lắc đầu cự tuyệt, chỉ vào kia một đống quần áo tưởng nói chính mình còn không có tẩy xong, nhưng vừa nhấc đầu liền phát hiện không ít binh lính đều vội vàng ở trong nước tẩy qua soi đi. Nàng vội vàng qua đi muốn hỗ trợ, nhưng bọn lính liên tục xua tay, phu nhân, ngài đừng động thủ, phía trước này thủy đóng băng đến xương, chúng ta liền lười đến giặt sạch, hiện giờ này thủy trở nên như vậy ấm áp, chúng ta đang muốn chơi chơi thủy đâu. Chính là, này bọt nước tắm chính là thoải mái, ta còn tưởng xuống nước đi đâu. Có người nói như vậy, đột nhiên có người phịch một tiếng tải vào trong nước, ngẩng đầu vừa thấy, lại là có người lòng bản chân vừa trượt, nhào vào trong nước, có giặt quần áo các binh lính nhìn người nọ chật vật dạng, không khỏi cười ha ha. Tài vào trong nước người nọ ngược lại còn thực hứng phấn, ở trong nước vùng ấy, lớn tiếng về phía trên bờ người mời xuống dưới cùng nhau chơi. Có người nhịn không được dụ hoặc, cũng nghẹ xuống. Lâm Cẩm nhất thấy thế đành phải nhắc nhở bọn họ ở bên cạnh đáp cái màn, sinh mấy đôi hỏa, sau khi lên bờ có thể nướng sưởi ấm, không đến mức sinh bệnh cảm bạo. Đối mặt Nam Cung thế tử phu nhân chi kỷ, chúng bọn lính đều là ấm áp. chương 225 hẳn là biết đến. Nam Cung Minh lôi kéo Lâm Cẩm nhất rời đi. Đem kia phiến nhạc viên giao cho bọn họ. Trở lại quân doanh, này không khí xa xa so với phía trước tới thời điểm hảo rất nhiều. Năng động người bận bận rộn rộn, ngay cả không thể động người trên mặt cũng treo tươi cười, phản phất như ăn tết giống nhau khi vui mừng. Chỉ chốc lát sau, này quân doanh bên trong tràn ngập một cổ mê người nhũ đầu mùi hương. Phóng nhãn xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất giá nổi lên mấy cái tiểu đống lửa, mặt trên nướng mấy cái cá, kia cá bị nướng phiếm kim hoàng màu sắc, phát ra tiêu hương tô nộn mùi hương Chỉ nhìn một cách đơn thuần liền làm người chảy nước dãi ba thước. Mà một khắc bên cạnh, còn phóng mấy khẩu nồi to, kia trong nồi lau một đinh điểm heo ra du, Sau đó đem một ít hành gừng phóng bên trong bạo xào, lại ra nhập xóa nội tạng hầm tốt thịt ca khối. Ở bên trong một đốn phiên xào sau, liền đem một thùng thùng sạch sẽ thủy thêm tiến bên trong. Tiếp theo đó là phóng đại hỏa ngao nấu, cách làm phi thường đơn giản, nhưng chính là phi thường hương. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, quân doanh lại là một mảnh ánh lửa trong sáng. Nam Cung Minh lôi kéo Lâm Cẩm Nhất tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, sau đó bậc lửa cây đuốc, lại muốn hai con cá chính mình biên sưởi ấm biên nói chuyện thiếm. Lâm Cẩm Nhất nhìn toàn viên thả lỏng trạng thái, có chút lo lắng, đã chế thế này, quân địch sẽ không lại lần nữa khai hỏa đi. Không lớn sẽ, theo ta được biết, chú Nguyên Đại quân đối kháng Kim quân thủ lĩnh là Hoa Chiến Bắc, người này là cái vô dụng bao cỏ, dựa vào tỉ tỉ là Kim hoàng đế nhất được sủng ái phi tử mà mưu tới chức vị, nếu không phải thuộc hạ có mấy cái hữu dụng đại tướng Này chiến tuyệt đối sẽ không đánh vất vả như vậy. Nam Cung Minh hồi ước đời trước thời cuộc động thái, như suy tư gì. Lâm Cẩm nhất xem hắn thần sắc phảng phất là ở hồi ước một chút sự tình, liền không có mở miệng quấy rầy. Đối với Nam Cung Minh ở chiến sự thượng sách lược, nàng không biết vì sao luôn là đặc biệt tín nhiệm, cứ việc nàng biết hắn không có thượng quá chiến trường, còn là nhịn không được lựa chọn tin tưởng. Hắn đôi Kim Quân Hiểu biết, càng làm cho nàng cảm thấy Nam Cung Minh là Kim Nhân, hoặc là ở Kim Chiêu Quốc đãi quá rất dài một đoạn thời gian. Nàng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, hơn nữa loại này ý tưởng còn càng ngày càng cương liệt. Lâm Cẩm Nhất có chút không nghĩ ra, nàng trực giác cảm thấy chính mình cảm giác không có sai, bởi vì nàng giác quan thứ 6 phi thường chuẩn. "Ai, ở cá nướng đâu? Các người hai người nướng nhiều không thú vị, không bằng chúng ta lại đây bồi bồi ngươi hai." Chu Nam bắt cầm hai căn nướng tốt cá, lôi kéo đến đỏ khiêu khích mà nhìn thoáng qua Nam Cung Minh, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xuống. Nam Cung Minh nhìn dơ nướng tốt một con cá chính đậm thơm ngọt nến đỏ. Nhịn không được lánh ho khan vài tiếng. Nến đỏ ăn cá tay tức khắc cứng đờ, sau đó ngẩn đầu mộng bức mà nhìn hắn. Chờ nhìn đến nam cung minh trong mắt không cho phép bọn họ tới gần ý tư sau, nến đỏ vội vàng phủi tay phải đi rớt. Chu nam bắt chạy nhanh bắt lấy nàng, làm gì đi, liền tại đây ngồi, ta trong tay còn có cá nương đâu. Nhạ, lâm nương tử, đây chính là ta dùng chúng ta đầu bếp đặc chế gia vị nương cá, đặc biệt mỹ vị, cấp, ngươi lấy một cái nếm thử. Lâm Cẩm Nhất nhìn Chu Nam bắt trong tay cá sát thật nướng mềm cứng vừa phải, tiêu hương tô nột, mặt trên còn rải một chút muối ăn cùng gia vị, hình như là bột thì là, lập tức liền tới rồi muốn ăn. Nàng tiếp nhận đặt ở cái muối gian nghe nghe, sát thật làm người ngón trỏ đại động, Đang chuẩn bị muốn cắn một ngụm khi, Nam Cung Minh đông nhiên ngăn lại nàng. Cấp, ta cái này cũng nướng hảo, ngươi trước nếm thử ta nướng. Nam Cung Minh lấy ra một chút muối ăn ở cá mặt trên giải điểm. Sau đó đem Lâm Cẩm Nhất trong tay cá lấy lại đây ném còn cấp chu Nam Bắc. Lâm Cẩm Nhất có chút giở khóc giở cười, này hai người như thế nào đột nhiên liền lại rằng coi đâu. Bất quá Nam Cung Minh nướng tựa hồ cũng không tồi, nàng tiếp nhận tới gặm một ngụm, liên tục tán thưởng, ân, thanh đạm hương tô, là ta muốn khẩu vị. chu Nam Bắc có chút bất mãn, uy, ngươi này không khỏi cũng quá bá đạo, khoảng cũng quá rộng chút, rõ ràng ta cá càng tốt một chút, ngươi thiên làm Lâm Nương tử ăn ngươi, ngươi có phải hay không thua không nổi. À, Thua không nổi. Ta bại bởi ngươi. Chúng ta chi gian từng có cái gì ăn tết đánh cuộc. Ta và ngươi đánh cuộc quá cái gì. Cái gì đều không có. Làm sao nói thua không nổi vừa nói. Lại nói cẩm nhi là ta nương tử. An ta nướng cá không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Ngươi một người nam nhân. Ly phụ nữ có chồng thân cận quá. Đến tột cùng là có mục đích gì. Nam cung minh có chút nổi giận. Vốn dĩ hôm nay hắn giết hắn thật vất vả thuần hóa một con thỏ hoang. Hắn đã không cùng hắn so đo. Hắn đột nhiên lại ngồi lại đây như thế khiêu khích với hắn, thậm chí ngay trước mặt hắn đem chính mình nương cá cho hắn nữ nhân ăn, hắn là đương hắn là chết sao. Cái gì ta cùng với phụ nữ có chồng thân cận quá, ta chỉ ly nàng một người gần. Ta cùng nàng đơn độc ở bên nhau, lại nói đến đỏ cùng ngươi không đều tại đây, gì nói ta là có mục đích. Đối, mục đích là có, hai chúng ta lại đây chính là lại đây tâm sự, nương cá nương ăn, này quân doanh lại không phải ngươi, không đạo lý chỉ có thể ngươi có thể ngồi này. Chúng ta hai cái lại không thể đi. Nến đỏ ngươi nói có phải hay không? Ta hảo ý mà lấy tới cá nướng cho bọn hắn, ta đây dù sao cũng phải trước cấp nữ nhân, lại cấp nam nhân đi, ngươi xem ra hỏa này lòng dạ hẹp hòi mà, còn chê ta cùng lâm nương tử đi thân cận quá. Lúc này đến đỏ rửa gần lâm cẩm nhấc ngồi, sau đó tưởng nếm thử nàng trong tay cá nướng hương vị, thình lình mà bị chu nam bắt đề cập, xấu hổ mà ngẩng đầu. Đương nhìn đến hai người trong mắt tràn ngập khói thuốc xuống khi, nàng chạy nhanh quay mặt đi. Tránh cho hương cập cá trong chậu. "Tẩu tử ngươi giúp ta lấy một chút, ta đi giải cái tay trở về." Đến đỏ lập tức khai lưu. Nam Cung Minh khí tưởng đem Chu Nam Bắc một trưởng đánh ra đi, nhưng nhìn đến chung quanh binh lính đều đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ bên này, đành phải sinh sôi dừng tay. "Này nam nhân thật mẹ nó sẽ trang, trên mặt hắn nơi nào có một chút ít thần sắc là thuyết minh hắn lại đây là tìm bọn họ nói chuyện hiếm." Hắn cấp Lâm Cẩm nhất cá nướng thời điểm, trong ánh mắt phản xạ ra tới ý tứ chính là Ngươi xem ta nương cá nhiều mỹ vị, lâm cẩm nhất khẳng định thích ăn, nàng ăn liền không thích ăn ngươi làm, ngươi chú định là muốn bạch bận việc một hồi. Hắn nếu không phải ý tứ này, hắn liền dám đầu cắt bỏ cho hắn đương cầu chơi. Còn có, hắn mới vừa rồi nơi nào là có một định điểm ý tứ là muốn đem chính mình nướng tốt cá cho hắn ăn. Phi, hắn chính là cho hắn ăn, hắn cũng không ăn, thứ đồ kia không chừng bị hắn làm cái gì tay chân. Bồn thế tử không thích cùng người khác một hối, Chu thần ý lại vẫn là khác tìm hắn sử hảo. Bằng không. Ha ha. Uy hiếp khẩu khí không cần nói cũng biết. Bản thân y gì lại là thích này chỗ, này chỗ vị trí hảo, khí vị hương, nướng cá cũng hương. Chu Nam Bắc giận dỗi mà nói hai câu. Nam Cung Minh lập tức khí đứng lên, chuẩn bị lấy gậy gộc tấu hắn. Chu Nam Bắc nhìn đến Nam Cung Minh trong tay gậy gộc lập tức không nói hai lời cất bước liền chạy. Nến đỏ đi ngoài trở về, trong tay lại cầm hai điều nướng tốt cá. Tẩu tử, đem cá cho ta, ta qua bên kia ăn. Nến đỏ nhanh chóng đem trong tay cá đổi cấp Lâm Cẩm Nhất, lại bay nhanh đứng dậy đem Nam Cung Minh đặt ở hỏa trên giá cá lấy đi cất bước rời đi. Nhìn hỏa trên giá cá bị nến đỏ cấp sạch không còn, Nam Cung Minh hung hăng mà nghiến răng. "Cấp, ta nơi này còn có." Lâm Cẩm Nhất đem trong tay cái kia không nhúc nhích quá cá đưa cho Nam Cung Minh, nhưng Nam Cung Minh lại lấy đi rồi nàng gặm quá kia một cái. Lâm Cẩm Nhất nhìn hắn bỏ vào trong miệng, nhịn không được sững sờ, này hai điều đều làn nến đỏ lấy lại đây. Nói cách khác này hai điều đều là Chu Nam Bắc nướng cá, hắn hẳn là biết đến đi. chương 226 ta muốn giết người. Nam Cung Minh đem cá nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng một cán, chỉ cảm thấy thịt cá tô nộn hương mềm, lại giải lên một tầng ngôi ăn, làm người môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Không hổ là ta nướng cá, chính là ăn ngon, cẩm nhi, người đủ ăn sao. Không đủ ta lại cho người nướng. Nam Cung Minh này một số Mỹ làm lầm cẩm nhất ngơ ngác mà xem hắn, cho nên... Hắn vừa rồi không thấy được đến đỏ động tác nhỏ, cảm thấy nàng trong tay lấy cá nướng là hắn nướng sao. Lâm Cẩm Nhất lúc này biểu tình hết sức ngốc manh đẹp, nam cung minh cho rằng nàng bị chính mình sắc đẹp mê mắt, không khỏi làm cho nàng mặt, cố ý treo chọc hạ tóc của hắn. Kia nhất cử động thật là tuyệt sắc vô song, rung động lòng người, Lâm Cẩm Nhất nhìn nhìn nháy mắt đỏ bừng mặt. Làm sao vậy? Mặt như thế nào đỏ? Lâm Cẩm Nhất nghĩ thầm này nam nhân cũng là cái loại này muộn tao phúc hắc, ý xấu vừa lên tới còn cố ý cùng nàng trang vô tội. Nàng xoay người sang chỗ khác không xem hắn, nhưng nam cung minh cố tình muốn hỏi cái đến tốt cùng, nương tử, chính là không thoải mái. Hôm nay có chút lánh, ta ôm nương tử sửa ấm tốt không? Nói lên không thoải mái tới, lâm cẩm nhất đống nhiên nhớ tới cái gì lại quay đầu hỏi hắn, ta không cảm thấy không thoải mái, nhưng thật ra ngươi không cảm thấy không thoải mái sao? Chu Nam Bắc cùng đến đỏ hai người ở chỗ này đãi một trận, nàng xem như đã nhìn ra này hai người chính là cố ý ở sửa trị nam cung minh đâu. Nam Cung Minh trong tay ăn cá không chừng giải thứ gì đâu. Có lẽ là ngựa phấn, có lẽ là trí huyễn phấn, có lẽ là bên, đều là có khả năng, rốt cuộc Chu Nam Bắc là độc y thế ra người, mấy thứ này khả năng đều sẽ tùy thân mang theo. Nam Cung Minh không biết vì sao lâm cẩm nhất vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, cái này không thoải mái là chỉ trong lòng không thoải mái, vẫn là chỉ thân thể không thoải mái. Trong lòng hắn cũng không có cảm thấy không thoải mái a, thân thể, tựa hồ cũng không có muốn nói có so với phía trước không giống nhau địa phương kia hẳn là hắn cảm thấy tâm tình càng tốt nghe nam cung minh nói như vậy lâm cẩm nhất dần dần buông tâm tiếp tục gặm nổi lên trong tay cá có thể là nàng suy nghĩ nhiều chu nam bắc lại đây chỉ là thuần túy mà muốn tìm nam cung minh không thoải mái cũng không có mặt khác ý tưởng nhưng thực mau nàng liền phát hiện nàng phán định sai rồi đêm tối quân doanh bên trong bậc lửa lửa chạy không ít binh lính tụ ở bên nhau sưởi ấm uống rượu xem như cấp nam cung minh đã đến cử hành một cái mở tiệc chiêu đãi hình thức Nam Cung Minh bị chấn bắt tướng quân cập mấy cái lanh đem kính vài chén rượu sau, lập tức cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, một cổ tà hỏa nhảy đi lên. Này lửa đốt hắn tức khắc hai mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, vừa mới bắt đầu hắn tưởng men say lên đây, nhưng chậm rãi phát hiện, này căn bản không phải men say, mà là thân thể nổi lên phản ứng. Hắn tự không chế năng lực luôn luôn thực hảo, loại này dục vọng đã thật lâu không có xuất hiện ở trên người hắn, cho dù có dục vọng, hắn đều có thể thông qua ấn huyệt vị cùng chân cứu thư hoán qua đi. Có thể trước xuất hiện dục vọng, kia đều là bị những cái đó xử bị hội thủ đoạn tiện tì trên người hương phấn sở khiến cho, lúc này đây, lại là vì cái gì? Quân doanh đều là nam nhân, lâm cẩm nhất cùng nến đỏ tuy rằng là nữ nhân, nhưng các nàng hai người trên người chỉ là nhàn nhạt mùi hương, cũng không có trộn lẫn câu nhân dục vọng hương phấn A. Húng hồ phía trước hắn cũng thường xuyên tiếp xúc các nàng hai người, nhưng đều không có chuyện, vì sao hiện tại sẽ đột nhiên tưởng cái không lừng đâu. Nam cung minh bị này dục vọng lăn lộn có chút khó chịu. Lâm Cẩm Nhất ở bên ăn cá nướng, một bên cùng qua đường binh lính thảo một chén uống rượu, đai quay đầu, ánh mắt kia nhàn nhạt, nhạt mà hướng Nam Cung Minh trên người đảo qua, ngay sau đó anh Hồng cái miệng nhỏ liền chén khổ ư ngực ừ ngực mà uống lên hai khẩu, chuyên tâm mà phẩm vị phương Bắc rượu mạnh tư vị. Lâm Cẩm Nhất không biết chính là, nàng kia thỏa mãn mà một chật lưỡi, nháy mắt khiến cho Nam Cung Minh xem thú tính quá độ, nhưng nơi này là quân doanh, tuyệt đối không thể đủ làm vậy. mặc dù là Lâm Cẩm Nhất là hắn thế tử. Hắn cũng không thể tại đây loại thời điểm cùng nàng ở bên nhau thư giải loại này dục vọng. Cho nên chỉ có thể chịu đựng. nam cung minh sợ ai lâm cẩm nhất thân cận quá, người được trên người nàng mùi hương sẽ làm hắn nhịn không được ở trước công chúng làm ra quá mức sự tình, chỉ phải lặng lẽ cách xa nàng một ít. Loại này nửa chết nửa sống cảm giác thật sự làm người vô cùng áp lực, hắn ngồi xếp bằng làm tốt, thừa dịp không ai chú ý hắn, chạy nhanh cho chính mình nhấn huyệt. Thật vất vả thân thể có điều thư hoán, chu nam bắc đông nhiên đứng dậy Hôm nay ta Chu Nam Bắc lần đầu tiên đi vào quân doanh, cùng chư vị tướng sĩ giao bôi đổi trận, tâm cực duyệt chi, vì biểu lòng ta, riêng cho đại gia nhảy một vũ trợ trợ hứng, mọi người xem nhạc a nhạc a. Chu Nam Bắc vừa dứt lời, xung quanh binh lính liền nhịn không được bắt đầu hồn ào. Hướng tới Nam cung Minh Phương hướng nhìn thoáng qua, Chu Nam Bắc xấu xác lời, ngay sau đó vén lên hoa bào nhảy một chi cực kỳ quyến rũ ra múa. Không thể không nói, Chu Nam Bắc kia dáng người đảo cũng có bài bản hàn hoi vô nèo eo một hồi mắt bắn ra nhảy liền làm bọn lính vì này chu lên nam cung minh chính nhắm mắt ngưng thần tụ khí mà bài xích này cổ ta hỏa nghe được bọn lính ồn ào thét chói hai thanh âm không cấm trợn mắt nhìn lên kết quả liền thấy được làm hắn huyết mạch phun trường một màn hắn dùng sức cẩn nhẫn nhưng cái mũi phía dưới bỗng nhiên một cổ dòng nước gấm chảy ra hắn tức khắc lún cuống tay chân mà lấy ra khăn trà lau chu nam bắc vẫn luôn ở chú ý quan sát đến nam cung minh thấy hắn bắt đầu sát máu mũi lập tức từ trong tay áo đem chuẩn bị tốt khăn tay đưa qua. Nam cung thế tử, cấp, trời hành khí táo, nhưng đừng thượng hỏa. Vốn dĩ tất cả mọi người đang nhìn Chu Nam Bắc Khiêu Vũ, ai ngờ hắn chạy tới đem khăn đưa cho Nam cung mình, mọi người liền đều đã biết Nam cung Minh chảy máu mũi. Nay nhưng làm bọn lính tập thể cười phun, hóa ra Nam cung thế tử cũng là phàm nhân chi khu a, gần chỉ bằng mượn một vũ là có thể làm hắn tâm loạn như ma, đây là bao lâu không có thư giải a. Điểm chết người chính là Nam cung thế tử thế nhưng bị một người nam nhân khiêu vũ mà liêu tới rồi, này dục vọng tới thực sự có chút không thích hợp à? Nam cung minh chỉ cảm thấy cả người máu ngược dòng mà lên, lồng ngực càng là có một đoàn ngọn lửa không chỗ phát tiết. Hắn ngẩng đầu con ngươi phun hỏa mà chừng mắt Chu Nam Bắc nghiến răng nghiến lợi điệu đạo. Chu Nam Bắc, ai? Ta ở. Chu Nam Bắc học nữ tử hình thái cấp Nam cung minh ốn gối hành lễ, kia nhéo giọng nói phát ra giọng nữ làm bọn lính rốt cuộc nhịn không được cười ngã trước ngã sau cảm giác được cái mũi phía dưới huyết lưu càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa phía dưới còn có kịch liệt đáng xấu hổ phản ứng. Nam cung Minh trung quy là bị chọc tức chỉ vào Chu Nam Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Nam Bắc, ta muốn giết ngươi. Hán tùy tay nhặt lên một cây tuổi lửa côn, dùng sức hướng tới Chu Nam Bắc trên người ném. Chu Nam Bắc sợ tới mức lập tức cất bước liền chạy. Hai người ở quân doanh bên trong một trước một sau mà truy đuổi, binh lính còn tưởng rằng hai người bọn họ ở tìm niềm vui, mỗi người vui vẻ mà ồn ào kêu to. Nam cung minh khí đầu vóc phát ốc, dưới sự tức giận trực tiếp rời đi quân doanh muốn đi bên ngoài lặng lặng. hắn nguyên bản muốn đi hồ nước hừng hức lạnh, nhưng kia trong nước còn có độ ấm, hắn muốn ngâm mình ở trong nước kia càng khó chịu. Rốt cuộc hắn chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất, lâm nhắm mắt kia trong ngáy mắt, hắn đều còn thấy lâm cẩm nhất hướng hắn chạy tới, sau đó cởi ra hai người quần áo. Lâm cẩm nhất mới vừa rồi xác thật đem hai người cho khôi hải xem ở trong mắt, thậm chí còn nhịn không được cười tràng. Nguyên Lai Chu Nam Bắc sắc thật cấp Nam Cung Minh hạ dựa, còn tới này vừa ra, Nam Cung Minh phỏng trừng là chạy ra đi thư hoán đi đi. Theo lý mà nói, nàng sắc thật nên đuổi theo đi quan tâm quan tâm, nhưng nàng muốn đi ra ngoài, người khác khó bảo toàn sẽ không hiểu sai, thậm chí còn có khả năng làm ra cái gì không phù hợp lễ nghi việc, nghĩ nghĩ, nàng chỉ phải an tĩnh mà ngồi ở đống lửa bên ăn cá nướng nướng sưởi ấm, làm như chuyện gì đều không có giống nhau. Nhưng không lâu, có người đi ra ngoài một chuyến. Lập tức nôn nóng mà lớn tiếng kêu gọi, lâm cẩm nhất mỹ mắt nhịn không được hung hăng ngại dự. chương 227 người là người phương nào? Bên ngoài có người hô to một tiếng, liền nói vài thanh không hảo. Chấn bác tướng quân tưởng quân địch đột kích, lập tức liền triệu tập binh lính, chuẩn bị gõ cổ tác chiến. Không phải, không phải người tới gấp đến độ thở hồng hộp, không phải quân địch đột kích, là nam cung thế tử đã xảy ra chuyện. Một cái tiểu binh lính thật vất vả đem nói xong làm đất nói ra, chấn bác tướng quân cả người run lên, vội vàng hỏi. Nam Cung Thế Tử xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thế Tử ở bên hồ bị. Bị tiểu binh lính liền nói vài câu, mặc danh mà mặt đỏ lên, sau đó liền nói không nổi nữa. Ai nha, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói nha, như thế nào như vậy cọ tới cọ lui. Được rồi được rồi, đi, các ngươi cùng ta qua đi nhìn xem. Lâm Cẩm nhất trong lòng cũng phi thường mà lo lắng, nhìn bọn họ đi rồi, cũng vội vàng đuổi theo. Chu Nam Bắc, ngươi không phải nói ta ca sẽ không xảy ra chuyện sao? Ngươi nghe một chút, này không phải xảy ra chuyện là cái gì. Ta nói cho ngươi, ta ca nếu là xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam Cung Minh tốt xấu cũng làn đến đỏ cùng cha khác mẹ ca ca, như vậy nhiều năm cảm tình cũng không phải phí công nuôi dưỡng, náo là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện, Nam Cung Minh xảy ra chuyện, nàng tự nhiên không thể so người khác lo lắng thiếu. Chu Nam Bắc nguyên bản là tưởng suốt Nam Cung Minh, thuận tiện nhìn xem Nam Cung Minh cùng nến đỏ quan hệ thuần túy không thuần túy. Nến đỏ vì hắn cùng hắn phối hợp thiên y hề vô phùng, hắn tự nhiên vứt bỏ phía trước ý tưởng. Này Nam Cung Minh bỗng nhiên xảy ra chuyện cũng là ở hắn ngoài ý liệu, bởi vì Nam Cung Minh tự chủ cường với người bình thường, huống hồ này chung quanh lại không có người ngoài, mặc dù Nam Cung Minh cầm giữ không được, này chung quanh đều là chú nguyên binh lính, những người này lại sao có thể sẽ bán đứng hắn. Nam Cung Minh xảy ra chuyện, lại có thể không xong đến bảy tình chẳng gì. Chu Nam Bắc không tin Nam Cung Minh sẽ dễ dàng mà xảy ra chuyện vì thế vội vàng đi theo đến đỏ cùng nhau đi lên xem cái đến tụt cùng. Đi đến bên hồ, chấn bác tướng quân đoàn người thấy được cách đó không xa nằm hai người. Nương ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một cái là cái nam nhân, mà một cái khác dáng người quyến rũ một ít, rõ ràng chính là cái nữ nhân. Bọn lính điểm cây bước tiến lên một chiếu, một nữ nhân trực tiếp đem rơi xuống trên mặt đất quần áo nhặt lên tới xuyên đến trên người. Người là người phương nào? Đại thấy rõ trước mặt là một cái như hoa như ngọc cô nương khi chấn Bắc tướng quân không khỏi nhíu mày hỏi một câu. Tiểu nữ Tử Lại Hương Đông nhân sĩ, nhân song thân qua đời, diếng tới đến cậy nhờ nơi này, di nương thúc thúc, chưa từng tưởng nơi này một mảnh hoang vu, tiểu nữ tử đang ở nơi này cảm thán thế sự vô thường, nhân tình thê lương là lúc, vị này trên mặt đất công tử một tay đem ta ôm lấy, khinh thân đè ép xuống dưới. Tiểu nữ tử nhiều lần phản kháng, nhưng bất đắc dĩ không địch lại trước mặt vị này nam tử, ngạnh sinh sinh bị nàng khinh độ. Mới vừa rồi nàng té xỉu phía trước, giếng đối ta nói một câu. Hắn nói làm ta không phải sợ, hắn chắc chắn đối ta phụ trách. Ta phỏng đoán hắn định là loại mỹ độc, cho nên mới dưới tình huống như vậy làm loại chuyện này, không quan hệ, ta coi như ta là hắn giải dược, dù sao hắn cũng nói sẽ đối ta phụ trách. Chư vị đại ca, đã xảy ra loại sự tình này cũng là tất cả bất đắc dĩ, tiểu nữ tử khẩn cầu chư vị đại ca coi như không nhìn thấy thành sao. Ta cùng với nhà ta phu quân đa tạ các ngươi. Nay nữ tử cầm quần áo mặc tốt cung kính mà hướng tới tiến đến xem xét chấn bác tướng quân đoàn người hành một cái lễ. Chấn bác tướng quân nghe nói không thể tin tưởng mà trừng mắt nàng, ngay sau đó nhớ tới cái gì tới, lại nhìn về phía lâm cầm nhất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía lâm cầm nhất. Này nam cung thế tử chính là cùng bọn họ nói quá, hắn thích lâm nương tử, hơn nữa hai người đã ở nam vực bên kia đã bái đường thành thân, này đại hỷ chi nhật còn không có quá đã bao lâu, này liền như thế nào di tình biệt luyến, khắc tìm tân hoan đâu. Nam nhân trên người phát sinh loại sự tình này không sao cả, có lâm nương tử sau, nhiều nhất nạp cái tiếp sao, này đảo không có gì hảo thuyết, mà duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái chính là, lâm nương tử sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng nói nam cung thế tử mới xem như bọn họ nơi này dẫn đầu người, nhưng lâm nương tử giống nhau công không thể không a, nàng y kỹ thuật vô địch, lại đối bọn lính đặc biệt hảo, quân doanh huynh đệ đều là đánh tâm nhãn thích nàng. Là một nữ nhân nhìn chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác ở bên nhau tình trạng y thiếp. Chỉ sợ trên đời này không có ai có thể đủ làm đến đi. Tuy rằng Lâm Cẩm Nhất mặt vô biểu tình, nhưng theo tới người không có một cái không có từ nàng không dậy nổi gợn sóng mặt mày nhìn đến sóng to gió lớn tức giận. "Phu nhân, Này trung gian chỉ định có cái gì hiểu lầm, ngươi không cần nghe nàng nói bừa, này tối lửa tắt đèn mà, có thể làm cái gì nha?" Trấn Bác Tướng quân trấn an Lâm Cẩm Nhất, Lâm Cẩm Nhất áp lực trong lòng lửa giận cùng mỹ khuất, thất vọng cùng đau đớn, ngay sau đó lắc đầu, Trấn Bác Tướng quân không cần nhiều lời, "Ta nhận, ta nhận." nhận cái giám. Vốn dĩ nàng liền lo lắng cùng hắn ở bên nhau sẽ có không ít nữ nhân, nay còn không có trở lại kinh thành đâu, cũng đã nhiều một cái, trở lại kinh thành sau, như vậy nhiều thiên kim tiểu thư, son phấn xinh gì, oanh oanh yến yến, há là nàng có thể phong trụ. Cho nên việc này cũng coi như cho nàng gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, nàng cần thiết kịp thời bước ra. Chấn bác tướng quân nhìn đến lâm cẩm nhất trong mắt kiên quyết, không khỏi thở dài một hơi. Đúng lúc này, một con đại điêu ở cách đó không xa trên thân cây lập thỉnh thoảng lại phát ra một trận quẩy cổ quái tiếng thê. Da phi, nữ nhân, ngươi yếu điểm mà sao? Ta ca cùng ngươi ở bên nhau. Hắn chạm vào ngươi nơi nào? Ngươi có thể lộ ra tới cấp đại gia hỏa nhìn xem sao? Trai đơn gái chiếc ở bên nhau là làm người ta nghi ngờ, cũng không phải là cho ngươi thấy người sang bắt quảng làm họ, tùy ý bán thảm cơ hội cùng lý do. Ta ca tuyệt đối không có chạm vào ngươi một đầu ngón tay, hắn cũng sẽ không muốn ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Nến đỏ tức giận tiến lên tóm được kia nữ nhân một trận cùng dôi. Đối diện nữ nhân nhìn đến nến đỏ khi, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, ngay sau đó chợt lóe mà qua, ủy khuất mà che mặt khóc thút thít. Vị cô nương này, ngươi tội gì mở miệng chửi đôi ta, ta chẳng qua là một cái từ nơi khác tới bé gái mồ côi, cùng các ngươi xưa nay không quen biết, này nam nhân nằm trên mặt đất, ta lại không biết hắn tên họ là gì, lại không biết thân phận của hắn, ngươi sao biết ta là thấy người sang bắt quàng làm họ, tham mộ hư vinh, người. Tiểu nữ tử gia phong luôn luôn nghiêm cẩn, quả quyết không có khả năng làm ra bực này vô sỉ việc, cô nương còn thỉnh khẩu hạ lưu tình A. Ta phi. Nhà ngươi phong nghiêm cẩn. Gia phong nghiêm cẩn gặp được việc này ngươi nên lớn tiếng kêu cứu, mà không phải mặc không lên tiếng mà tiếp thu. Như thế nào, gia phong nghiêm cẩn ngươi vừa thấy đến ta ca kia trường tuấn mị vô song mặt có phải hay không liền đem sở hữu lệ nghĩa liêm sỉ quên không còn một mảnh. Ta ca này thân bộ tịch, là cái nào người thường có thể mặc hởi. Còn có nguyên này thân quần áo mười kiện cũng so ra kém ta ca trên quần áo một cây tơ vàng tới quý giá. Nhìn thấy ta ca tuấn Mỹ không giống bình thường, lại người mặc hoa y là cá nhân đều sẽ nhào lên đi cùng, ngươi không phải thấy người sang bắt quảng làm họ là cái gì. Nến đỏ càng nói càng là kích động, đối diện nữ nhân cắn môi ủy khuất mà rất vài giọt nước mắt, xem làm người thẳng đau lòng. Thôi thôi, ngươi nếu như vậy tưởng ta, liền tính ta thấy sắc nảy lòng tham, hôm nay như vậy hát. Ta chính là hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn đến hắn lớn lên tuấn mỹ giống như tiên nhân. Ta là xem hắn lớn lên không kém, lại cảm thấy hiện giờ ta không nhà để về, cho nên nổi lên tâm tư tưởng đi theo hắn bên người, có thể đi. Nếu ngươi như vậy không thích ta, ta đây cũng không trướng mắt người, coi như ta bị hong mật chập một ngụm, ta ly được các ngươi rất xa tổng được rồi đi. chương 228 để phòng nàng. Nữ nhân nói bãi nhìn chung quanh binh lính liếc mắt một cái, ngay sau đó trong mắt ngậm nước mắt chuẩn bị rời đi. Hảo A. Ngươi đi a, Ly chúng ta rất xa, ngươi nếu là đi rồi, chúng ta còn có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái đâu. Nến đỏ hướng về phía nữ nhân bóng dáng không chút khách khí địa đạo. Cô nương này từ như vậy xa địa phương lại đây, hôm nay đều như vậy đen, trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trấn bác tướng quân, nếu không chúng ta khiến cho nàng ở quân doanh đái một đêm, ngày mai lại đưa nàng rời đi đi. Mới vừa rồi kia nữ nhân hướng bọn họ này nhìn thoáng qua, không ít binh lính đều cực kỳ mà đồng tình nữ nhân này tao ngộ. Nữ nhân này nhìn tâm tư bằng thẳng, cũng không giống hư nữ nhân, đến đỏ vì sao vẫn luôn nhằm vào nhân ra A. Có người trong lòng ẩn ẩn đối đến đỏ hùng hổ dọa người cảm thấy bất mãn, cho rằng nàng quá miệng lưỡi sắc bén, không có nhân tâm. Chính là, chấn bác tướng quân, vị cô nương này ngàn dặm xa xôi lao tới mà đến, vạn nhất trên đường lại xảy ra chuyện gì, chúng ta không lưu nàng, chẳng phải là hại nàng. Chấn bác tướng quân, này tối lửa tắt đèn, lưu một nữ nhân ở bên ngoài xác thật không thích hợp A không ít binh lính đều sôi nổi thế nữ nhân kia nói chuyện. Trấn bác tướng quân đôi mắt độc các mà nhìn thoáng qua nữ nhân kia bóng dáng, sau đó liếc nói chuyện mấy cái binh lính liếc mắt một cái. Ai không biết bác quan ở đánh giặc, nữ nhân này nếu song thân qua đời, muốn đầu nhập vào thân thích, đại có thể tìm mặt khác thân thích, liền tính không có mặt khác thân thích, dựa vào chính mình thông minh tài trí ở nơi nào sống không nổi, gì đến nỗi ngàn dặm xa sôi đi vào bác quan. Nữ nhân này tới kỷ quặc cũng liền thôi. Này đó đi theo hắn bên người binh lính từ trước đến nay cảnh giác tâm đều rất cao, ngay cả lâm cẩm nhất cùng nến đỏ lại đây đều bảo vệ cho điểm mấu chốt, như thế nào nữ nhân này một lại đây, khiến cho hắn thuộc hạ người như thế hao hết tâm tư mà thế nàng nói chuyện đâu. Xem ra nữ nhân này không bình thường a Các ngươi ngu đi, điên rồi đi. Nàng một ngoại nhân, nói không chừng chính là địch nhân phái lại đây mà thám các ngươi cũng dám lưu. Nến đỏ nghe xong này đó binh lính nói, lập tức giận sôi máu, vội vàng ngăn cản. Ừ. Nến đỏ cô nương lại chưa điều tra rõ nhân ra chi tiết liền nói nhân ra là mật thám không khỏi quá khi dễ người nến đỏ cô nương nếu là hoài nghi đại có thể đi tra chờ điều tra rõ sau cầm kết quả nói chuyện chúng ta còn kính ngươi vài phần nếu là dựa vào nam cung thế tử quan hệ dương dứt khoát vu hãm người khác chúng ta đây chỉ có thể nói nến đỏ cô Nương ngươi đánh sai bản tính chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng ở nghe được người nói chuyện nhắc tới Nam cung thế tử đi ở phía trước nữ nhân rõ ràng trầm lại ân Nam cung thế tử là nào hào nhân vật, cùng bác quan chiến sĩ lại có quan hệ gì? Bọn họ không phải chỉ cần kinh chân bác tướng quân một người là được sao? Ngay bọn họ khẩu khí, giống như bọn họ đối nam nhân kia cũng là tương đối kính sợ. Ta phi. Ta hy vọng các ngươi làm rõ ràng, nữ nhân này nàng đối ta ca làm loại chuyện này, làm ta tẩu tử cùng ta ca hiểu lầm, nữ nhân này thương tổn ta ca, thương tổn các ngươi nam cung thế tử, các ngươi liền không cảm thấy nàng có cái gì vấn đề. Như vậy thế nàng nói chuyện làm cái gì? chẳng lẽ các ngươi coi trọng nàng, mỗi người đều vây quanh nàng đảo quanh. Cùng nến đỏ cái nhau những người này còn tưởng phản bác hai câu, phía trước nữ nhân bỗng nhiên lòng bản chân vừa trượt, trực tiếp quăng ngã ở bùi gai tùng, sau đó tê tâm liệt phế mà kêu to một tiếng. Trấn bác tướng quân nguyên bản liền cảm thấy nữ nhân này có vấn đề, không nghĩ tới nàng thế nhưng thừa dịp cái này mấu chốt thế ngã một cái. Ngay sau đó chính mình lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, hắn bên người này mấy tên thủ hạ lập tức liền chạy qua đi còn chi kỷ mà đem người cấp đỡ lên. Tướng quân, nàng chân bị thương, không bằng liền lưu nàng ở quân doanh nghỉ tạm hai ngày, lại cho nàng thượng điểm dược dưỡng dưỡng đi. Tướng quân, ngài đều đem nữ nhân không thể tiến vào quân doanh này quy củ cấp phế đi, làm nữ nhân này đại ở quân doanh cũng không tính vi phạm ngài quy củ, ngài sẽ không không đồng ý đi. Không đợi hắn lên tiếng, hắn bên người thủ hạ một cái hai cái đều thượng vội vàng thế nữ nhân kia nói lên lời nói. Ai hư huy, ta liền nói nữ nhân này luyến tiếp. Xem ta ca lớn lên như vậy đẹp, leo lên cái này chỗ dựa, đã có thể cả đời ăn uống không lo, có thể đi mới là lạ đâu, nhưng không, này còn chưa đi hai bước, liền cố ý quăng ngã, còn không phải là nghĩ lưu lại cùng ta ca đáp lời sao. Nến đỏ không thích nghe này đó cá nhân lời nói, nàng có chút không nghĩ ra, rõ ràng phía trước ra tới khi còn hảo hảo, như thế nào một gặp được nữ nhân này, những người này liền tất cả đều thay đổi, giống như nữ nhân này trên người có cái gì lực lượng sử dụng bọn họ một lòng hướng về kia nữ nhân giống nhau. T. các vị quân gia, các ngươi không cần thay ta nói chuyện, cũng không cần vì ta lo lắng, là hi nhi tự mình chuốc lấy cái khổ, điểm này thương tính không được cái gì, ta đi một chút nghỉ ngơi một chút, vẫn là có thể trở về, thật sự, các ngươi đỡ ta lên là được. Đa tạ các vị quân gia. Hoa Triều Tích thiện giải nhân ý về phía này, đó binh lính nói lời cảm tạ, không biết vì sao, những người này trong lòng lại mạc danh mà có một cổ đối nữ nhân này thương tiếc chi ý. Hi nhi, nghe được kia nữ nhân tên Nến đỏ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe được giống nhau, còn có khẩu khí này, thanh âm này, mơ hồ cảm thấy nàng giống như gặp qua nữ nhân này. Nàng tưởng tiến lên nhìn kỹ xem, người hà hôm nay quá hắc, mặc dù chiếu cây đuốc tiến lên, cũng thấy không rõ nàng toàn cảnh. Thanh âm này tuy rằng quen thuộc, nhưng nến đỏ cũng nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe được qua, có khả năng là ở Kim Chiêu, nhưng hôm nay Kim Chiêu cùng Chu Nguyên đánh giặc, như thế nào sẽ tùy ý phóng những người này lại đây đâu thực sẽ trong nha. Này nu nhược không có xương hình dáng, thật sự so trong hoa lâu cô nương không hề thua kém, liền này ngươi còn tự xưng là gia phong nghiêm cẩn, ta nếu là ngươi, chạy nhanh ma lưu tích rời đi chúng ta tầm mắt bên trong. Nến đỏ càng thêm không quen nhìn cái kia làm ra vẻ nữ nhân, vì thế lại nhịn không được dỗi một câu. Không nghĩ tới này một câu trực tiếp làm hỗ trợ đỡ nữ nhân nam nhân bất mãn. Người nữ nhân này, nói chuyện có thể hay không đừng như vậy độc, nhân gia đều té ngã, ngươi bất đồng tình cũng liền thôi còn tại đây bỏ đá xuống giếng, người rốt cuộc còn có hay không nhân tính. Nến đỏ khí đôi tay chống nạnh, chuẩn bị bày ra chính mình người đàn bà đánh đá tư thế, không nghĩ tới một bên lâm cẩm nhất trực tiếp rôi tay vô vô nàng bả vai. Nến đỏ, nhiều lời vô ích, những người này đích xác có chút không thích hợp, thậm chí có khả năng bị nữ nhân kia mê hoặc, chúng ta hẳn là đánh lên hoàn toàn để phòng tâm để phòng nàng mới là Lời này là lặng lẽ cùng nến đỏ nói, bởi vì nói quá lớn thanh, sợ bị những người đó nghe được lại nháo ra điểm chuyện gì. Nến đỏ nghe nói lập tức ôm lấy lâm cầm nhất cánh tay, ai u, tẩu tử, ngươi cũng coi như là đã nhìn ra, những người này chính là nhất bang người mù ngốc tử, ta cùng ngươi nói, ta ca tuyệt đối là trong sạch, hắn cùng nữ nhân kia tuyệt đối không có gì. Nến đỏ, chúng ta hiện tại không nói hắn, hắn thích như thế nào liền như thế nào đi, liền tính là muốn cưới nữ nhân kia, ta cũng là không có bất luận cái gì ý kiến. Nến đỏ chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn lâm cầm nhất, Cho nên nàng vẫn là không muốn tin tưởng nàng ca cùng nữ nhân kia là trong sạch chính là sao. Cũng là, nàng ca chúng mê dược chạy ra tới, lại gặp cái kia thiện đem nam nhân mê thần hồn điên đảo nữ nhân, trung gian trong khoảng thời gian này liền tính là bọn họ lời thề son sắt mà nói không phát sinh quá cái gì, hẳn là cũng không vài người tin. Chính là, hắn ca thật sự không cùng nữ nhân kia phát sinh quá cái gì nha, hắn ca dưỡng đại điều đều nói. chương 229 nguyên lai là nàng. Chấn bác tướng quân trước mắt liền gật đầu đồng ý thuộc hạ người đem cái kia tự xưng là hy nhi nữ nhân mang về quân doanh nhìn những người này luống cuống tay chân mà đem nữ nhân kia đỡ tiến quân doanh lại không có một người nhớ rõ cấp đem nằm trên mặt đất nam cung thế tử nâng dậy tới đưa trở về này lại lần nữa xác minh hắn ý tưởng phu nhân nhưng đừng nhiều lự thế tử khả năng thật là trong sạch ngươi trong lòng nhưng ngàn vạn không cần có bất luận cái gì khúc mắc bằng không phát sinh điểm cái gì chẳng đúng đó là ở giữa người khác lòng kẻ dưới này chấn bắc tướng quân xem như nhân gian thanh tỉnh Hắn tận lực ga ủi Lâm Cẩm Nhất, Lâm Cẩm Nhất lại không nghĩ nói chuyện này, chỉ phải gật gật đầu có lệ qua đi. Trên mặt đất Nam Cung Minh thân thể như cũ thực năng, phản phất trong cơ thể dược hiệu còn không có giải quyết sạch sẽ. Trấn bác tướng quân liên hợp đến đỏ tưởng đem Nam Cung Minh cóng lên tới, xem đủ rồi náo nhiệt Chu Nam Bắc đống nhiên đứng ra. Tới, ta bồi đi, này họa cũng coi như là ta xông ra tới, ta lý phải là bồi hắn trở về hảo giảm bất ta tội lôi. Chu Nam Bắc làm bộ ngồi xổm xuống dưới. Nhưng đến đỏ lại đối hắn phi thường bất mãn, một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Ngươi còn nói, ngươi còn nói, nếu không phải ngươi nhàn dỗi không có chuyện gì sửa trị ta ca, sự tình cũng sẽ không nháo thành như vậy, ta ca cùng ta tẩu tử cũng sẽ không có loại này hiểu lầm. Nến đỏ tức giận mà, Chu nam bắc gại gãi đầu, nhịn không được nói, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Các ngươi nên sẽ không cho rằng hắn cùng nữ nhân kia thế nào đi. Sao có thể? Ta và các ngươi nói, ta cho hắn hạ chính là cao cấp mê dược. Này dược kêu phượng Hoàng Vũ Phi, hạ dược chính là Nam Cung Minh, chính là này dược có chuyên môn giải dược A, giải dược Lâm Nương Tử ăn xong đi, cho nên Nam Cung Minh muốn giảm bất trong cơ thể thống khổ. Chỉ cần tìm Lâm Nương Tử là được, người khác chạm vào hắn, kia sẽ chỉ làm hắn càng thống khổ. Hơn nữa hai người bọn họ không nghĩ phát sinh điểm cái gì đâu, chỉ cần làm Lâm Nương Tử hôn nàng, đem nàng ăn giải dược quá độ cho hắn thì. Tốt rồi nha. Một fan giải thích trực tiếp nghe mấy người trợn mắt há hốc mồm. Chấn bác tướng quân ngượng ngùng mà quay đầu đi, nến đỏ nghe xong đỏ bừng mặt, lâm cẩm nhất còn lại là khiếp sợ mê mang mặt đỏ tim đập rồi rắm tóm lại phức tạp cảm xúc ở trong nháy mắt đều ủn ủn kéo đến. Trước hết phản ứng lại đây chính là nến đỏ, nàng một tay đem nàng đẩy đến nam cung minh bên người, tẩu tử, ngươi nghe được không, ta ca hắn không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, Chu nam bắc vẫn là đáng tin cậy, ngươi chỉ cần hôn ta ca một chút thì tốt rồi, đi thôi đi thôi, đừng làm cho ta ca như vậy khó chịu, xem quái đau lòng. Lâm Cẩm Nhất bị đẩy qua đi, khoe miệng nhịn không được chịu chịu, nến đỏ nói Chu Nam Bắc đáng tin cậy, nơi nào đáng tin cậy, này còn không được hy sinh nàng tới cấp Nam Cung Minh trị. Không phải, giải dược ta đã ăn xong đi, ta trong miệng mặt cái gì cũng không có, chỉ cần hôn môi liền hữu hiệu sao. Lâm Cẩm Nhất thật sâu mà hoài nghi. Chỉ cần ngươi tiếp xúc giải dược, kia đối Nam Cung Minh chính là hữu hiệu, nếu ngươi cảm thấy hôn môi đối hắn không có tác dụng, kia cũng có thể. Khu khu, Ân, như vậy. Có ý tứ gì tự nhiên không cần nói cũng biết, Chu nam bác sợ bị đánh vội vàng quay đầu bụng mặt. Lâm cẩm nhất đẹp mày lá liêu nhịn không được hướng về phía trước một trọn. này nam nhân sao liền như vậy ác thú vị đâu. Tẩu tử, ngươi mau đi hôn ta ca, ngươi xem hắn đều như vậy. Nến đỏ một bên lo lắng nam cung minh, một bên chờ mong mà xem hai người hôn ngôi, cho nên không ngừng mà thúc giục. Lâm cẩm nhất ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay sờ sờ nam cung minh thân mình, thật là nóng bỏng. Liên ở nàng muốn túi đầu thử thân hắn một chút làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh khi, nam cung minh tựa hồ nghe thấy được giải dược hương vị, một tay đem lâm cẩm nhất vớt đến trong lòng ngực, nhịn không được đối này dở trò. Nam nhân thúi cho ngươi mặt, ngươi thật quá đáng. Lâm cẩm nhất nhịn không được chụp nam cung minh một cái tát, nhưng này ngược lại gợi lên mơ màng sắp ngủ nam cung minh mãnh liệt ham muốn chinh phục. Kết quả là lấy nam nhân ưu thế cưỡng chế ở lâm cẩm nhất. Trường hợp này xấu hổ mà làm ở đây người đều nhịn không được quay người đi Lâm Cẩm Nhất nơi nào có thể chịu đựng loại này ác bá thế lực? Vì thế nàng một tay trực tiếp đem Nam Cung Minh hai tay phản gấu, khinh thân áp đến trên người hắn, sau đó đem miệng nhắm ngay Nam Cung Minh. Chu Nam bác quả nhiên không có lừa nàng, kinh này nhất cử động, Nam Cung Minh thân thể quả nhiên từ nóng bỏng dần dần mà bắt đầu khôi phục bình thường. Lâm Cẩm Nhất nguyên bản cho rằng chỉ cần từng cái liền có thể, liền cung ăn độc quả táo công chúa Bạch Tuyết bị Vương Tử nhẹ điểm một ngụm, nhưng cốt truyện lại không ấn kịch bản ra bài. Lâm Cẩm Nhất vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Nam cung Minh thân thể lại năng lên, bất đắc dĩ, Lâm Cẩm Nhất chỉ phải một lần nữa cúi đầu. Hảo sau một lúc lâu, Nam cung Minh mới dần dần khôi phục chi giác, đương hắn cảm thấy mũi Gian toàn là nữ nhân kia trên người hơi thở là lúc hắn nhịn không được mừng như điên hò hét. Nữ nhân này rốt cuộc thông suốt biết muốn chủ động, Chu Nam Bắc cuối cùng là làm một kiện làm hắn thập phần vừa lòng sự. Hắn lặng lặng mà nằm trên mặt đất bất động, hưng phấn mà hấp thu Lâm Cẩm Nhất trong miệng thân ngọn, sau đó một cao hứng, đôi tay liền nhịn không được ôm lấy Lâm Cẩm Nhất. Cảm giác đến Nam Cung Minh tỉnh lại, Lâm Cẩm Nhất tức khắc thẹn quá thành giận, trực tiếp cho hắn một cái tác. Nam Nhân Thúi, ngươi hỏng rồi quân doanh quý củ, nên đánh 50 quân quân giải trưởng chi nhớ. Dứt lời, Lâm Cẩm Nhất bước ra rời đi. Nam Cung Minh ngơ ngác mà vướt trên mặt không nhẹ không ngứa đau đớn, tựa hồ còn ở dư vị. Khu khu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cũng coi như giúp ngươi một cái đại ân, về sau đừng việc gì cũng chọn ta cha. Chu Nam Bắc vừa lòng mà chuẩn bị rời đi. Nam cung minh lại thỉnh lình mà ném ra một câu. Ngươi ở quân doanh loạn hạ mê dược, nên có lý. Ngươi này xem như hỏng rồi quân doanh mấy quý củ, nên đánh 50 quân côn. Uy, ta chỉ là lại đây hỗ trợ, lại không phải các ngươi quân doanh người, dựa vào cái gì như vậy đối ta. Chu Nam Bắc nghe nói tức khắc tạc bao, không cam lòng mà cãi lại. Ngươi không nghĩ bị đánh có thể a? rời đi quân doanh, liên đến đỏ xa một ít. Ngươi đắn đo thượng ta đi. Chu Nam Bắc nhịn không được ở trong lòng phung tảo không nghĩ bị đánh, không nghĩ rời đi đến đỏ, Chu Nam Bắc đành phải đem ánh mắt chuyển hướng đến đỏ, hy vọng nàng có thể ở nàng ca trước mặt cho hắn cầu cầu tình. Tư Tâm đến đỏ cũng không hy vọng Chu Nam Bắc rời đi, đảo không phải nàng đối Chu Nam Bắc cảm tình có bao nhiêu không thể tự kiềm chế, mà là Chu Nam Bắc làm ăn ăn quá ngon, nàng còn không có ăn đủ đâu. Lúc này nếu là nàng cùng nàng ca nói nói, này Chu Nam Bắc xem chính mình như thế hảo tâm, khẳng định sẽ nhiều cho nàng làm tốt ăn. Nghĩ đến này, nàng đung nhiên nói, ca. Ngươi còn có nhàn tâm cùng hắn nháo, ngươi vẫn là đi quân doanh nhìn xem đi, có một nữ nhân tới quân doanh, nàng vừa rồi còn đem tẩu tử khí tới rồi đâu. Nam Cung Minh vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, cho nên không rõ ràng lắm nến đỏ nói nữ nhân là ai, nghe thấy cái này nữ nhân làm lầm Cẩm nhất sinh khí, hắn lập tức tế hỏi một lần nến đỏ. Nến đỏ miệng hạ không lưu tình chút nào, như ống đảo cây đậu giống nhau trực tiếp liền đem sự tình ngọn nguồn nói. Nghe nói nến đỏ miêu tả, Nam Cung Minh bỗng nhiên nhớ tới một người tới, nhưng lại không xác định Vì thế hắn quyết định hồi quân doanh nhìn nhìn lại. Quân doanh một mảnh đèn đuốc sáng trưng, bởi vì muốn chiếu cô quân doanh người bệnh, cho nên thật nhiều màn ánh đến đều là lượng. Nam Cung Minh đi vào quân doanh, hướng phía dưới người hỏi thăm hạ nữ nhân kia chỗ ở, trực tiếp liền hướng một chỗ màn đi đến. Đại tới gần kia chỗ mà khi, Nam Cung Minh xuyên thấu qua một cái phá động hướng trong xem xét vài lần, chờ nhìn đến kia nữ nhân mà khi, tức khắc cao mày, nguyên lai là nàng. Chương 230 kia hai nữ nhân là ai a? Nam Cung Minh không nói hai lời, trực tiếp quay lại đầu rời đi. Lúc này quân doanh ngọn đèn dầu phần lớn đã tắt, chỉ có số ít mấy cái doanh trường bên trong bậc lửa cây đuốc. Mà này mấy chỗ doanh trướng ở phần lớn là doanh quân lãnh đêm. Theo lý mà nói, lãnh đêm nhóm gặp được đặc thù thời điểm đều sẽ tụ tập ở một chỗ dự bị chiến sự. Doanh trường tự nhiên là có chuyên gia trông coi sửa sang lại giường đệm, để có thể bảo đảm làm lãnh đêm có sung túc nghỉ ngơi thời gian. Này vốn cũng không có gì hảo kỳ quái, có thể trách liền quay ở nay trong đó có một chỗ châm cây đuốc doanh trướng chủ chính là hôm nay buổi tối tùy tiện xông vào bác quan vị kia cô nương. Mà để cho nhân khí phấn chính là, kia mấy cái lánh đem đại buổi tối không ngủ được, đảo chạy tới nữ nhân kia trong doanh trướng xung xoe. Cái gì theo đồng lạp sạch sẽ khăn lông lạc, mới tinh rắn chắc đệm chăn à, thậm chí còn đem tùy tay mang theo dùng cho phòng thân thủy thủ đều cùng nhau đưa cho nữ nhân kia. Nến đỏ cùng lâm cẩm nhất tránh ở chỗ tối quan sát đến, nến đỏ càng xem càng khí, thật sự khí tàn nhẫn liền trực tiếp chửi ầm lên, kia mấy cái lanh đem, không vội với chiến sự cũng liền thôi, ngược lại vây quanh một nữ nhân đảo quanh, giống tám đời chưa thấy qua nữ nhân giống nhau. Nam Cung Minh tử kia nữ nhân chủ doanh trưởng phương hướng đi tới, nến đỏ lôi kéo Lâm Cẩm Nhất ngăn trở hắn. "Ca, ngươi nhìn xem nữ nhân kia, nhiều sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, tiến quân doanh đại môn, trực tiếp liền đem kia mấy cái lanh đem hồn câu đi rồi. Ngươi nếu là không đem nàng đuổi ra đi, kia tiếp theo cái bị câu đi hồn người chính là ngươi, ngươi không phải thích tẩu tử sao?" Ngươi liền nhận tâm làm tẩu tử chịu vì khuất. Ta nói cho ngươi, ngươi phạm là cùng nữ nhân khác dính lên một đinh điểm quan hệ, mặc kệ là ngươi tử nguyện vẫn là bị bắt, ta đều sẽ đứng ở tẩu tử một bên, nàng nếu là đánh ngươi, ta liền giúp nàng đệ đao. Ngươi nếu là không để bụng ta cùng ta tẩu tử, vậy ngươi liền đem nàng lưu lại đi. Cho tới nay đến đỏ cấp lâm cẩm nhất tính nết đều là hấp tấp, tuy tiện mà, như vậy táo bạo mà vội vã cho nàng thảo công đạo, lâm cẩm nhất vẫn là lần đầu tiên thấy lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng hết sức gấm áp chi kỷ nam cung minh cũng biết việc này nghiêm trọng tính vì thế nhìn lâm cẩm nhất trịnh trọng địa đạo các ngươi yên tâm việc này ta cùng trấn bắc tướng quân nói nói định đem nữ nhân kia đưa ly quân doanh rất xa nếu đỏ đối với nam cung minh thái độ còn tính vừa lòng vì thế gật gật đầu xua xua tay hành ngươi đi làm đi nam cung minh tưởng kéo một chút lâm cẩm nhất tay lâm cẩm nhất lại hừ nhẹ một tiếng né tránh này ở quân doanh này nam nhân tay cũng không thành thật nên đánh Nam cung Minh buồn bực, ưu ái mà xem xét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng như cũ không phản ứng bản thân, Nam cung Minh chỉ phải nhanh chóng kéo kéo nàng tay tay háo lấy tố tương tư. Lâm Cẩm Nhất vốn muốn dỗi tay chụp hắn máu nước, lại bị hắn bay nhanh tránh thoát, sau đó liền xem hắn đi chấn bắc tướng quân màn. Nam cung Minh trong lòng còn mừng thầm chính mình lúc gần đi chiếm một phen Lâm Cẩm Nhất tiện nghi, chờ đến đi đến chấn bắc tướng quân màn khi, hắn đột nhiên nhớ tới quên nhắc nhở đến đỏ không cần tiếp cận nữ nhân kia, đang muốn lộn trở lại đi nhắc nhở nàng. Lại đột nhiên phát hiện đến đỏ cùng lâm cẩm nhất hai người đều không thấy bóng người. Đại khái là trở về nghỉ ngơi đi, rốt cuộc đều đã trễ thế này, tính, chờ đến hắn cùng chấn bắc tướng quân nói xong việc này, đi ngang qua nàng màn thời điểm cùng nàng nói một tiếng đó là Lúc này đến đỏ cùng lâm cẩm nhất cũng không có hồi màn nghỉ ngơi, hai người gión ra gión rén mà đi vào nữ nhân kia doanh trướng. Mới vừa rồi ở bên ngoài thời điểm không thấy rõ, ta hiện tại phải hảo hảo nhìn xem nữ nhân này lớn lên cái gì mặt hàng thế nhưng đem nhiều người như vậy mê thần hồn điên đảo Nến đỏ bất mãn mà lẩm bẩm lâm cẩm nhất đi theo nàng có chút lo lắng đề phòng nhịn không được nhắc nhở nàng xem về xem nhưng đừng làm ra điểm động tinh tới nữ nhân kia nhìn tầm cơ lòng dạ đều sâu đậm hiện giờ lại đem vài vị lãnh đạm câu thần hồn điên đảo nếu nàng phát động mấy người này đối chúng ta bất lợi này tối lửa tắt đèn nếu là nháo ra điểm mạng người tới kia đã có thể mất nhiều hơn được đối với lâm cẩm nhất nói nến đỏ thừa hành chính là tuyệt đối nghe theo nguyên tắc Vì thế gật gật đầu nói, "Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không lỗ mãng." Hai người xuyên thấu qua có lỗ hổng màn hướng trong đầu xem, chỉ thấy màn dọn bốn kiện bình phong đem giường cấp vây quanh lên, trừ cái này ra, doanh trướng còn có chậu rửa mặt cái giá, theo tắm thùng nước chờ đổ vận. Phải biết rằng, mặc dù chấn Bắc tướng quân màn cũng bất quá là hai cái bình phong, một chiếc giường mà thôi, Lệnh đem nhóm màn phóng một trường bình phong, bình thường các tướng sĩ màn liền càng không cần nhiều lời. Nữ nhân này nhưng thật ra hảo. Là mấy cái lãnh đem đem chính mình màn bình phong toàn lấy ra tới vây đến mép giường, sợ người khác dình coi đến nàng dường như. Vai vị tướng quân, thật sự là phiên thoái, hiện tại ta tạm thời không thiếu cái gì, Dung Thủy nói, ta sẽ chính mình đánh. Lại nói, ta hôm nay cũng chỉ là tạm thời ở chỗ này ở một đêm thượng, nói không chừng ngày hôm sau buổi sáng, các ngươi tướng quân liền sẽ đem ta tiến đi. Ai, đều do lúc ta tới không suy nghĩ chu toàn, chỉ nhớ rõ bên này thôn trang tử ở ta di nương. Cho nên đầu góc nóng lên liền tới đây, không kịp thời hỏi thăm rõ ràng nơi này người đã sớm rời đi, thế cho nên phát một cái không. Ta phải hảo hảo ngẫm lại, nếu là đi, ta nên đi đi nơi nào đâu. Ta còn có cái gì thân thích có thể làm ta đến cậy nhờ đâu. Nến đỏ chỉ nhìn đến nữ nhân kia bóng dáng, không chỉ có khí hàm răng ngứa, này lầm bầm lầu bầu khẩu khí bất chính là nhắc nhở chung quanh mấy nam nhân muốn đem nàng lưu lại mới không đến nỗi làm nàng bơ vơ không nơi nương tựa sao. Phi! Thật là tiện nhân chung tiện nhân. Hồ ly tinh trung hồ ly tinh. Trước kia ở trong cung thời điểm, nàng tổng cũng tưởng không rõ trong cung các nữ nhân sẽ như vậy thống hận một nữ nhân, mang những cái đó hướng hoàng thượng yêu sủng các nữ nhân là hồ ly tinh. Hiện tại nàng nhưng tính minh bạch, loại này nữ nhân chính là không có lúc nào là không câu chút nam nhân, làm các nam nhân nghĩ nàng, còn muốn thay nàng làm việc. Đương nhiên kia nữ nhân lầm bầm lầu bầu một phen lời nói cái này cũng chưa tính làm giận. Để cho nhân khí tâm can dạ dày phổi thận đều đau vẫn là này, mấy cái một lòng một dạ quỷ liếm nữ nhân lanh đem nhóm, bọn họ đã bị kia nữ nhân mê hoàn toàn đã không có phương hướng. Hi Nhi cô nương, thủy vấn đề ngươi không cần lo lắng, ngươi tưởng rửa mặt, chỉ cần cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta lập tức liền cho ngươi đánh. Ngươi không biết, chúng ta này cách đó không xa mới vừa phát hiện một chỗ suối nước nóng, dùng thủy phương tiện thực. Hoa Triều Tích nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó khôi phục trấn định. Nơi này cư nhiên còn có suối nước nóng. Nàng như thế nào không biết việc này Xem ra có thời gian nàng cần phải hảo hảo điều tra một phen Khi nhi cô nương Ngươi cũng không cần suốt ruột lên đường An tâm đợi đó là Chúng ta sẽ cùng tướng quân cầu tình Ngươi mới vừa quăng ngã Trên người còn có thương tích, Thật sự không nên buôn bà Vẫn là trước đem trên người thương dưỡng hảo quan trọng Chính là cô nương Đi theo chúng ta đi Tuyệt đối an toàn đáng tin cậy Ngươi nếu là không có có thể đi lại thân thích Liền vẫn luôn lưu tại quân doanh cũng không sao Chúng ta quân doanh lý chính hảo cũng có nữ nhân, cùng các nàng ở bên nhau làm bạn, ngươi cũng sẽ không phiền muộn. Nến đỏ quả thực bị cuối cùng một người lời nói khí phổi đều tạc, ai với ai làm bạn. Các nàng mới không nghĩ cùng cái kia lại tao lại tiện nữ nhân làm bạn đâu, các nàng lại đây là hỗ trợ, nàng lại đây có thể làm cái gì. Trước mắt mới thôi, chính mình không có làm một sự kiện, người khác lại là cho nàng dọn đồ vật, lại là vây quanh nàng đảo quanh an ủi nàng, muốn nàng hỗ trợ, kia quả thực so lên trời còn khó, nói không chừng quá hai ngày. Nàng cùng tẩu tử đã bị phái lại đây hầu hạ nàng. Kia nữ nhân nghe nói, mặt lập tức xoay lại đây, đúng rồi, kia hai nữ nhân là ai a? Này quân doanh như thế nào sẽ có nữ nhân đâu? chương 231 mẹ hoặc nhân tầm ta cũng sẽ. Nến đỏ nhìn đến gương mặt kia khi, đông nhiên la lên một tiếng. Lâm cẩm nhất hoảng sợ, sợ bên trong người đuổi theo ra tới đâm vừa vặn lại nháo lên sẽ một phát không thể vãn hồi, vội vàng lôi kéo nến đỏ rời đi. Doanh trướng người nghe được bên ngoài thanh âm. Mỗi người đều chạy ra đi xem xét. Khu khu, ngượng ngùng à, vừa rồi giọng nói ách, thử hô một tiếng, không cẩn thận quấy nhiều đến các người, đã trễ thế này, một đám cũng chưa ngủ đâu. Này có nữ nhân chính là không giống nhau à, nhìn này đại buổi tối, đều hưng phấn mà ngủ không yên. Chu Nam Bắc phản chào một tiếng. Vài vị lanh đem thấy là Chu Nam Bắc, liền khách khí mà chắp tay chào hỏi. Nguyên lai like là Chu thần y gì? cô nương này bị thương, chúng ta lại đây nhìn xem có thể có cái gì có thể giúp thượng vội. Việc này cũng là chấn bác tướng quân phân phó xuống dưới, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nhưng thật ra không biết chu thần y hề đã trễ thế này, đại ở hy nhi cô nương doanh trướng bên ngoài là làm cái gì? Chẳng lẽ là rình coi? Nay cũng không phải là chính nhân quân tử việc làm a? Rình coi? Sao có thể đâu? Ta chính là thần y hề, chấn bác tướng quân để cho ta tới cấp vị cô nương này nhìn xem thương, chỉ hết làm cho nàng nhân lúc còn sớm rời đi. Nhìn các ngươi một cái hai cái mà như vậy lo lắng. Hôm nay kia hai nữ nhân lại đây thời điểm, sao không gặp các người đối với các nàng hai cái giống như vậy khách khí? Chu Nam Bắc rõ ràng là thế đến đỏ cùng lâm cẩm nhất hai cái minh bất bình. Kia hai nữ nhân nhưng cùng hy nhi cô nương không giống nhau, các nàng vốn chính là lại đây hỗ trợ, Hi nhi cô nương chỉ là một giới bình dân ba cánh, chúng ta cho nàng càng nhiều quan tâm cũng là hẳn là. Đừng nói nàng chỉ là một cái cô nương, chính là một đại nam nhân, chúng ta cũng sẽ như thế đại hắn. Vì phủ định Chu Nam Bắc nói một cái lãnh đem gióng giạc điệu đạo. Lúc này lại một vị lãnh đem lại nói, chu thần y đi không phải ta nói ngươi, tuy rằng ngươi y lý thuật cũng không tồi, nhưng ngươi tốt xấu cũng là một người nam nhân, ngươi sao lại có thể lại đây cùng nhân ra cô nương xem bệnh trị thương đâu. Nhân ra một cái chưa xuất các hoàng hoa khuê nữ, bị ngươi nhìn còn muốn hay không gà chồng. Chiếu ta nói, phu nhân chữa khỏi ngoại thương bản lĩnh so ngươi còn muốn cao minh, thả phu nhân lại là nữ nhân, cấp hi nhi cô nương trị thương càng tốt. Nếu không ngươi vẫn là làm phu nhân tới một chuyến đi. Ngươi này nói chọc đến Chu Nam Bắc giận dữ, ngươi đánh rắm các ngươi sao như vậy ra mặt dày đâu? Đó là Nam cung minh nữ nhân, mệnh so các ngươi cao quý, các ngươi còn vọng tưởng làm nàng cấp một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới đề tiện nữ nhân xem thương. Các ngươi là thật sự cảm thấy Chu Nguyên có các ngươi liền thiên hạ vô địch, không thể phá vỡ. Thật là quá vô pháp vô thiền, lập mấy cái công lớn, liền đem lễ nghi liêm sỉ cũng đã quên có phải hay không. Chu thần y Ngươi hôm nay thị phi muốn cùng chúng ta giang đúng không? Kia nữ nhân tuy rằng là nam cung thế tử nữ nhân, nhưng mệnh nhưng không cao quý, nàng không phải cũng là bình dân xuất thân. Lại nói, nàng tới nơi này không phải hỗ trợ, chẳng lẽ còn là tới hưởng phúc? Làm nàng cấp hy nhi cô nương nhìn xem làm sao vậy? Đúng vậy, nàng là lại đây hỗ trợ, cũng không phải là lại đây cho các ngươi làm tiện, nàng giúp vì Chu Nguyên ra quá một phần lực các chiến sĩ trị thương, là nàng đối Chu Nguyên làm ra một phần công hiến một cái chỉ biết hưởng phúc lại còn không muốn trả giá nữ nhân trị thường, đó chính là các ngươi đối nàng vũ nhục. Có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi như vậy đối nàng. Ai vũ nhục nàng, chẳng lẽ làm nàng cho người khác xem bệnh chính là vũ nhục sao? Này chẳng lẽ không phải xem trọng nàng sao? Chu thần y gì hà tất hùng hổ do người, nàng lại không phải. Hoa triều tích mắt thấy mấy người này cùng Chu Nam Bắc xảo lên, vội vàng ngăn lại. Các ngươi không cần vì Hi Nhi khắc khẩu, là Hi Nhi không tốt. Chọc đến các ngươi không thoải mái, vài vị tướng quân, sắc trời không còn sớm, các ngươi mau chút trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ, hôm nay các ngươi đối Hi nhi quan ái, Hi nhi khắc trong tâm khảm. Hoa triều tích đông nhiên thỉnh cầu vài tên tướng lánh rời đi, mấy nam nhân còn có chút lo lắng Chu nam bắc một người lưu tại này sẽ đối Hi nhi cô nương làm chút cái gì, còn chậm chạm không chịu rời đi. Vài vị quân gia, ta dù sao cũng phải làm Chu thần y để giúp ta nhìn xem thương thế à, các ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Ta xem Chu thần Ilya cũng là người có cá tính, hắn nhất định đối ta có cái gì hiểu lầm, cho nên các ngươi vẫn là cho ta một cái giải trừ hiểu lầm, cơ hội đi, làm ơn các ngươi. Hoa Triều Tích đều nói như vậy, vài vị quan binh đành phải rời đi, lúc gần đi còn không quên cảnh cáo Chu Nam Bắc, tốt nhất không cần khi dễ hi nhi cô nương, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù ngươi xử nam cung thế tử người, chúng ta cũng tuyệt không nuông chiều. Chu Nam Bắc lười đến theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, đại nhân đi rồi, Chu Nam Bắc liếc hoa chiều tích, nhàn nhạt, nhạt mà chào phúng. Cô nương thật sự là hảo bản lĩnh, này câu hồn bản lĩnh thật là nhất tuyệt. Hoa chiều tích sửng sốt, ngay sau đó ủy khuất, ngẩng đầu một bộ nhu nhược đáng thương thần sắc nhìn Chu Nam Bắc. Không biết công tử đối tiểu nữ tử chính là có cái gì hiểu lầm, thật không dám dốiến, ta mẫu thân ở khi, từng đi hương khói nhất tràn đầy chùa miếu hướng đắc đạo cao tăng vì ta cầu một thiêm, kia thiêm thượng nói, đời trước ta bị rất nhiều nam nhân phụ quá, cho nên kiếp này đào hoa vận đặc biệt vượng. Phàm là tiếp cận ta thả có thể bị ta hấp dẫn người, đều là đời trước phụ quá ta người, này thiêm mới đầu ta cũng không tin, nhưng nhiều năm như vậy lại đây, ở ta trên người phát sinh sự thực sự không phải do ta không tin. Chu thần y không có bị ta hấp dẫn, chắc là đời trước không có phụ quá ta mới đúng. Chu nam bắt nương ánh lửa nhìn đối diện nữ nhân miệng lúc đóng lúc mở, nhìn nhìn lại kia một đôi ngầm nước mắt thật đáng thương con người, trong bất chi bất giác hắn chỉ cảm thấy chính mình đại nào trông rỗng, phản phất sở hữu lo dịp tư tưởng lý luận đều bị người thanh trừ. Chống không chỉ còn ở một khối thể xác Chu thần y hề, Ta đầu đau quá a, Người có thể đỡ ta đi bên trong ngồi ngồi sao Chu nam bắc mạnh mẽ ý thức trở về Sau đó túi đầu làm bộ bị mê hoặc giống nhau Tiến lên đem kia nữ nhân đỡ tiến doanh trướng trên ghế ngồi xuống Chu thần y dì mới vừa rồi theo như lời kia hai nữ tử là ai a? Khi nhi không biết Quân doanh không phải vẫn luôn có nữ tử không được tiến vào quân doanh quy củ sao Vì cái gì kia hai nữ nhân là có thể tiến vào Chu nam bắc nghe nói nhịn không được tới khí Nàng nếu hỏi khác chính mình còn có thể phối hợp nói hai câu, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên mê hoặc chính mình phương hướng hắn hỏi thăm đến đỏ cùng lâm cẩm nhất sự. Lập tức hắn cũng không trang, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cô nương chỉ là một giới bình dân ba cánh, một giới nữ lưu hạng người, các nàng hai cái làm cô nương chuyện gì, cô nương muốn hao hết tâm tư hỏi thăm. Thật sự xác minh ta phòng đoán, ngươi quả nhiên liền không phải bình thường bình dân ba cánh, đại ta đem ngươi này trương hồ ly ra sẽ xuống tới, xem ngươi nên như thế nào ở quân doanh đái. Chu Nam bắt trực tiếp xoay người liền đi, nhưng hắn đi rồi hai bước lại ở doanh chướng cửa dừng lại. Cô nương nói kia chi thiêm, quả nhiên lệnh người không thể tưởng tượng, đời trước đã bị không ít nam nhân phụ, có thể thấy được cô nương đời trước cùng đời này giống nhau, là cái lạ lơi ong bướm, ai cũng có thể làm chồng bại hoại. Này Mê hoặc nhân tâm này nhất chiêu, đừng tưởng rằng liền người sẽ. Nói xong này một câu, Chu Nam bắt ném xuống ngốc lăng trên mặt đất nữ nhân đi nhanh rời đi. Đã lâu, Hoa Triều Tích mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó nàng không cam lòng mà dậm chân một cái. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, thế nhưng gặp như vậy một cái ngạch cha, chờ xem, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua, phá đổ chấn thủ ở bắc quan này đàn mã phu, nàng nhất định muốn lập thượng đầu công. Chương 232 đem nữ nhân kia giết. Lâm Cẩm Nhất cùng đến đỏ hai người lựa chọn cộng trụ một gian doanh trướng, lúc này hai người lôi kéo tay cùng chui vào đen như mực trong doanh trướng, liền ánh nến cũng chưa điểm. Lâm Cẩm Nhất có chút không nghĩ ra nến đỏ phản ứng. Mới vừa rồi nàng vì cái gì sẽ tiêu to, là nhìn thấy gì đồ vật sao? Mới vừa rồi nàng cũng thò lại gần nhìn, thật sự không thấy được lệnh người cảm động kỳ quái sự a. Nến đỏ hoa ở cứng rắn mà dương đệm thượng, tâm cảnh còn chưa từ mới vừa rồi kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, nàng không ngừng mà thở hồn hển. Tẩu tử, ta nhìn đến người quen, ngươi không biết, mới vừa rồi kêu liếc mắt một cái nhưng đem ta hù chết. Nghe nói lâm cẩm nhất ngạc nhiên mà ngồi qua đi, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn đến người quen. Cái này người quen ngươi chỉ chính là nữ nhân kia. Nến đỏ gật gật đầu, ân. Nàng là kim chiêu quốc hộ quốc tướng quân khoảng chi tiêu vinh nhị tiểu thư hoa triều tích, hoa gia nữ nhân đều thiện mỹ thuật, hoa gia đại tiểu thư hoa triều dương, dương liền nương mỹ thuật mê hoặc kim chiêu quốc hoàng thượng, cái này hoa chiều tích mỹ thuật so nàng tỷ tỷ còn thiếu như vậy một đinh điểm hòa hậu. Nghe nói nữ nhân này thích kim chiêu quốc thái tử, nhưng thái tử đối nàng thờ ơ, nhậm nàng dùng ra mọi cách thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Vốn là hướng lâm cẩm nhất giới thiệu giới thiệu nàng trong mắt hoa triều tích, nhưng nến đỏ một không cẩn thận nói quá nhiều, không chỉ có liền hoa triều dương đều nói ra, còn nhắc tới kim triều quốc thái tử. Này bắt quái tâm tư so hướng dương thôn thôn đầu nói chuyện phiếm phụ nhân nhóm còn không hề thua kém. Nến đỏ phản ứng lại đây, ho khan hai tiếng, lại xấu hổ mà gãi gãi đầu. Lâm cẩm nhất tiêu hóa xong nến đỏ nói hai câu này lời nói, có mấy chỗ không rõ địa phương. Này nam cung minh là nam cung thế tử. Đến đổ lại là nam cung minh cùng cha khác mẹ muội muội này hai người đều là chu nguyên quốc người nhưng vì cái gì lại bị kim chiêu quốc sự như vậy hiểu biết bọn họ đi một lần kim chiêu quốc khẳng định hội phí một phen sức lực bọn họ là như thế nào ở bảo đảm không bại lộ chính mình thân phận tiền đề hạ tìm hiểu đến kim chiêu quốc nhiều chuyện như vậy hơn nữa còn có thể đem mật báo mang về chu nguyên quốc đâu Đến đổ ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi vì cái gì có thể biết được việc này sao ngươi nếu nhận thức vị kia hoa nhị tiểu thư có không có thể nói cho ta các ngươi là như thế nào quen biết sao? Vị kia Hoa nhị tiểu thư nếu là kim chiêu người trong nước, kia nàng tới chu nguyên hơn nữa rượi vào mỹ thuật trà trộn vào quân doanh, tất nhiên có khác sở đồ, này quan hệ chúng ta mọi người sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể đại bi a. đỏ cũng biết việc này tầm quan trọng, nàng gãi gãi đầu, rốt cuộc tâm một hồi nói, "Tẩu tử, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta từ nhỏ liền ở kim chiêu quốc lớn lên, ta ở kim chiêu quốc một hộ phú quý nhân gia trong nhà đại thật nhiều năm." Nhân chọc không nên dây vào người, cho nên mới mai danh nhận tích chạy trốn tới Trung Nguyên. Không nghĩ tới thế, nhưng ở chỗ này đụng phải ta cùng cha khác mẹ ca ca, này đó không quan trọng, ta cùng ngươi nói một chút, ta cùng Hoa chiều tích sự. Nàng là người thanh cao lãnh đạo, bởi vì chúng ta chi gian thân phận, chúng ta đảo cũng không như thế nào có quá nhiều lui tới, nhiều nhất chỉ là gặp qua vài lần mặt mà thôi. Nhưng ta đánh tâm nhãn không thích nàng, nàng cũng không thích ta, sự tình chính là như vậy. Nghe nói nến đỏ nói, Lâm Cẩm nhất càng thêm nghi hoặc. Nhịn không được hỏi một câu, ngươi ca hắn từ nhỏ cũng ở Kim Chiêu Quốc lớn lên sao. Nến đỏ gật gật đầu, thầm nghĩ nếu không phải cái kia tàn nhẫn độc các nam nhân từ giữa làm khó dễ, nàng ca hiện tại vẫn là Kim Chiêu Quốc thái tử đâu. Lâm Cẩm nhất gật gật đầu, thầm nghĩ này liền nói thông, nam cung gia tộc khẳng định ở Kim Chiêu Quốc có thân cận người, cho nên mới sẽ đem nến đỏ giao cho quen biết người nuôi nấng, ngẫu nhiên lại đem nam cung minh mang qua đi cùng nến đỏ bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Mà nến đỏ ở Kim Chiêu Quốc lạc ổn góp chân. Lại đem Kim Chiêu Quốc thời cuộc động thái lấy phi cắp truyền tin hình thức truyền tống lại đây. nay cũng liền không khó lý giải Nam Cung Minh vì cái gì cũng sẽ đối Kim Chiêu Quốc nhân cách sự như vậy hiểu biết. Xem ra Nam Cung gia tộc người thật sự là có thấy xa. Bởi vì này đề cập một cái gia tộc bí mật, Lâm Cẩm Nhất chưa từng có nhiều do hỏi, chỉ có thể dựa suy đoán tiến hành trinh thám. Như vậy trinh thám xuống dưới, Lâm Cẩm Nhất thậm chí còn cảm thấy rất hợp lý. Thì ra là thế, người biết nữ nhân kia mị thuật là như thế nào tới sao? Lại có gì biện pháp có thể phá giải? Theo ta được biết, nàng cùng nàng đại tỷ mỹ thuật đều là dựa vào kim chiêu quốc quốc sư sở thụ. Như thế nào phá giải ta không biết, bất quá ta ca hẳn là biết đến. Rốt cuộc nàng ca chính là bị quốc sư nuôi lớn, hắn có cái gì thần thông bí thuật, nàng ca tuyệt đối so với nàng còn muốn rõ ràng. Ai, tẩu tử, ta cùng ngươi nói, cái này quốc sư cũng không phải là người bình thường a, Ngươi không biết, đương kim hoàng thất hoàn toàn chính là dựa vào quốc sư mà sống, vị kia quốc sư biết bói toán. Còn sẽ cách làm, Kim Chiêu Quốc Hoàng Thượng đều trở thành vị kia quốc sư con non dối, chật chật chật. đỏ tùy ý mà đề ra hai câu, Lâm Cẩm Nhất lập tức liền đối đến đỏ trong miệng theo như lời cái kia Kim Chiêu Quốc Quốc sư tới hứng thú. Biết bói toán, còn sẽ cách làm. nay hoặc là là sẽ đường ngang ngõ tắt bọn bị bợm giang hồ, hoặc là chính là chân chính có thể mánh khóe thông thiên cao nhân. Lâm Cẩm Nhất cảm thấy, người sau khả năng tính lớn một chút. Bởi vì bọn bị bợm giang hồ phần lớn lừa tiền lừa sắc lừa quyền. Đợi cho chính mình sở muốn đồ vật thỏa mãn, tự nhiên liền sẽ dừng tay. Mà cao nhân tắc không giống nhau, hắn hai thính mắt tinh, ánh mắt độc đáo, nàng tưởng hắn muốn đại khái chính là chúa tể người trong thiên hạ vận mệnh chúa tể già đi. Mấy năm nay Kim Chiêu Quốc liên tiếp đối Chu nguyên phát động chiến tranh, bởi vậy có thể thấy được, này trong đó rất lớn khả năng chính là vị kia quốc sư bút tích. Thời điểm không còn sớm, Lâm Cẩm nhất tính toán nghỉ tạm nghỉ tạm, chờ sáng mai hỏi một chút nam cung minh nữ nhân kiên nên xử trí như thế nào. Kim chiêu quốc người ở trung nguyên đại quân quân doanh nhiều đãi một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Lúc này Nam Cung Minh ở trấn Bắc tướng quân doanh chướng đàm luận hoa chiều tích chuyện này. Nữ nhân kia, tướng quân tính toán xử trí như thế nào? Dựa vào tướng quân độc các ánh mắt, tin tưởng có thể nhìn ra nữ nhân kia tâm tư không thuần, vì sao còn muốn cho thuộc hạ tướng lãnh đi cùng nàng thân cận. Trấn Bắc tướng quân là một cái qua tuổi trung niên thiết huyết trắng hán, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thêm mang ba phần trí mạng dụ hoặc cùng mị lực, một đôi mắt toàn là cơ trí. Thế tử, nữ tử này lại đây tất nhiên có nàng mục đích, nếu là chúng ta tùy tiện vạch trần kia nữ nhân chân thật bộ mặt, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Ta chủ ý đó là, trước làm quân doanh người cùng nàng chu toàn, thuận tiện hiểu biết rõ ràng nàng muốn làm cái gì, sau đó chúng ta tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Như thế, so trực tiếp vạch trần này chân thật bộ mặt cần phải thú vị nhiều. Nam cung minh gật gật đầu, tán đồng rất nhiều lại nhiều một phân lo lắng. Kia nữ nhân người mang mỹ thuật, tướng quân muốn cho phía dưới người cùng nàng trình diễn một vợ diễn nhưng vạn nhất tử diễn thành thật, lộng vụng thành xảo đã có thể mất nhiều hơn được. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân kia ở quân doanh nhiều đãi một ngày, lâm cẩm nhất liền sẽ không đối hắn có sắc mặt tốt. Hơn nữa, quân doanh phần lớn là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, bị nàng bị nhãn đảo qua, khó tránh khỏi có khống chế không được mà nổi lên tâm tư khác, kia ngược lại là đem người một nhà cấp hại. Hiện giờ chúng ta tính toán từ doanh địa rút lui, lui giữ đến ấp thành, trên đường còn muốn bố trí cơ quan bấy dập, Này kế hoạch nếu là bị nữ nhân kia bộ đi để lộ cấp quân địch, kia đối chúng ta tới nói chính là dậu đổ bìm leo. Nam Cung Minh lại bổ sung một câu. Trấn Bắc tướng quân nghe vậy, ngẩng đầu thỉnh giáo Nam Cung Minh, kêu y thế tử mà nói, xử trí như thế nào tương đối thỏa đáng, là muốn đem nữ nhân kia giết. Chương 233 không có chạm vào ngươi. Theo ta được biết, Kim Chiêu quốc sắc thật có sẽ làm nam nhân thần hồn điên đảo Mỹ thuật. Mà Kim Chiêu Quốc nhất nổi danh hai cái am hiểu sử dụng mỹ thuật nữ nhân đó là suy tàn xuống dưới hoa ra hai cái cô nương. Hiện giờ hoa đại tiểu thư ở Kim Chiêu Quốc trong Hoàng Cung làm sủng phi, hoa nhị tiểu thư còn chưa có điều nghe. Hiện giờ chúng ta quân doanh tới vị này, cử chỉ lời nói việc làm cùng ta thám tử hỏi thăm được đến tin tức không hề xuất xứ, nghĩ đến đó là vị kia hoa gia nhị tiểu thư. Nếu là hoa ra cô nương, chúng ta đây cũng là không thể giết, đối chúng ta đối chiến quân địch tướng lãnh đó là hoa nhị tiểu thư đệ đệ hoa chiến bắc. Nếu là đêm này giết chết, chỉ sợ sẽ chọc giận hoa chiến bác, ngược lại làm hắn đối chúng ta Chu nguyên huynh đệ độc thủ. Nghe Nam Cung Minh phân tích, Trấn bác tướng quân có chút ốc, này Nam Cung thế tử tin tức như thế nào so với hắn còn muốn linh thông, cư nhiên biết hoa già có hai cái cô nương thiện dùng mỹ thuật. Phải biết rằng, về quyền quý nhân gia nữ nhi sự, loại sự tình này từ trước đến nay rất khó hỏi thăm đến, trừ phi là ở Kim Chiêu Quốc quan cư địa vị cao, thường xuyên cùng hoa Gia lui tới người, mới có khả năng nghe được như vậy một đình điểm bí văn. Trấn bác tướng quân không có hỏi nhiều, bởi vì Nam Cung Minh đã nói là mật thám hơn nữa Hoàng thượng còn thập phần tín nhiệm mà đem việc này toàn quyền phó thác cho hắn, hắn tất nhiên sẽ đối Kim Chiêu Quốc tình huống nhiều hiểu biết một ít. Nếu như giống Nam Cung Thế Tử nói viết xong, kia nữ nhân liền càng sát đến không được, nhưng không giết đem này đuổi ra đi cũng không được, chúng ta quân doanh cách đó không xa có suối nước nóng một chuyện sợ đã là bị nàng biết được. Nếu là chờ đến chúng ta rút lui, Kim quân mắc mưu khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ. Nam Cung Thế Tử Ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Minh nghĩ nghĩ, đống nhân nói, không bằng liền đem nàng tạm thời cầm tù lên, đợi cho ấp thành lại làm tính toán. Trấn Bác tướng quân có chút chần chờ, cầm tù, kia nữ nhân có mỹ thuật, chỉ cần động động miệng, lưu hai giọt nước mắt, quân doanh người có rất nhiều thế nàng buu đầu, này cầm tù cũng không thích hợp à? Cái này, chúng ta hỏi một chút Chu Thần Y có cái gì linh đan diệu dược, có thể làm nàng nhị không thể nghe, mắt không thể xem, khẩu không thể nói đi. Này một biện pháp lập tức đưa tới chân bắc tướng quân tán đồng. Không thảo luận vài câu, Nam Cung Minh liền từ chân bắc tướng quân màn ra tới. Đi ngang qua lâm cẩm nhất cùng nến đỏ hai người màn bên khi, Nam Cung Minh riêng ngừng một chút, đã nghe được bên trong đều đều tiếng hít thở khi, hắn hơi hơi mỉm cười lắc đầu liền trở lại chính mình doanh trướng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Nam Cung Minh sớm mà lên ở chiến doanh tiến hành xa bàn suy đoán, nến đỏ thấy chiến doanh chỉ có Nam Cung Minh một người, chạy nhanh bụng mặt chạy. Tiến bảo Ca, mau. Ngươi mau làm người giúp ta đổi mặt, ta không cần đỉnh gương mặt này, nếu như bị nữ nhân kia phát hiện ta chính là hoàn nhan tĩnh linh, nàng nhất định sẽ đem tin tức này nói cho kim chiêu quốc người, đến lúc đó, những người đó nhất định sẽ không tiếc đại giới mà bắt ta trở về. Ta cũng không nên. Ngươi không biết kêu bang nhân đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn. Phu hoàng đều bị bọn họ không chế, ta một cái công chúa nếu là dừng ở bọn họ trong tay, kia kết cục nhất định so lãnh cung phi tử còn muốn thê thảm. Nam cung minh ngẩng đầu. Lặng lặng mà nhìn nàng hảo sau một lúc lâu Ngay sau đó rôi tay đem nàng tóc lót thuận Đổi mặt Nay cũng không phải là cho đùa Vạn nhất hủy hoại Kia chính là cả đời đại sự Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta càng muốn đổi Người mặt là bị ai đổi Không bằng làm hắn cũng cho ta thay đổi bái Hắn đều có thể đem ngươi mặt đổi như vậy hoàn mỹ không tí vết kia hắn kỹ thuật nhất định tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa Cho nên, đổi mặt hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm Từ nam cung minh tháo xuống mặt nạ Chờ nhìn đến kia trường đã từng ở huyện Nha Đại Đường Thượng gặp qua giống nhau như lúc mà khi, đến đỏ lập tức liền chấn kinh rồi. Nàng biết trên đời có rất nhiều không thể tưởng tượng sự, nhưng hôm nay việc này lại phát sinh ở Nam Cung Minh trên người, làm hắn hoàn toàn mà thay hình đổi dạng thay một người khác thân phận một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nam Cung Minh khẽ thở dài một hơi, này mặt nơi nào là như vậy hào đổi, mặc dù ta đổi thời điểm, cũng là ôm 50% may mắn. Ngươi nếu đổi, Đồng dạng có 50% nguy hiểm. Lại nói, cho ta thao đao người lại không ở nơi này, một chốc một lát thật đúng là làm không được. Nam Cung Minh trái lương tâm mà nói, hắn nơi nào là cái gì đổi mặt, rõ ràng là việc nặng một đời, hồn phách là chính mình lúc trước hồn phách, mà thân thể lại là người khác mà thôi. Chuyện này quá không thể tưởng tượng, hắn cũng là sợ nến đỏ không tiếp thu được, cho nên lừa gạt nàng chính mình thay đổi mặt mà thôi. Nến đỏ thất vọng đau đầu mà dậm chân một cái. Nam Cung Minh thừa cơ do hỏi. Ngươi tẩu từ đâu? Như thế nào không thấy nàng lại đây? Nàng khởi so với ta còn muốn sớm, sáng sớm giống như đi cái kia hồ khu phương hướng rồi, phỏng chừng là cảm thấy thân mình ngứa, tưởng thừa dịp không có người qua đi tắm rửa một cái. Ân, ngươi hướng Chu Nam Bắc hỏi một chút có cái gì biện pháp khả năng làm ngươi dung mạo biến dạng, nghĩ đến hắn hẳn là rất vui lòng giúp ngươi. Ta không bồi ngươi Hàn Huyền, đứng dậy đi bên ngoài hoạt động hoạt động gân cốt. Nến đỏ khinh bỉ xem xét hắn liếc mắt một cái, hắn nơi nào là muốn đi bên ngoài hoạt động hoạt động gân cốt. Rõ ràng chính là muốn đi xem tẩu tử mà thôi. Đang lúc nến đỏ gật gật đầu chuẩn bị rời đi chiến doanh đi tìm Chu Nam Bắc thời điểm, bên ngoài một trận huyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó một đạo quen thuộc thả dễ nghe thành âm vang lên. Nam Cung Thế Tử, ngài ở bên trong sao? Nghe bọn lính nói nhìn đến ngài ở bên trong đội, dân nữ riêng lại đây nhìn xem. Khi nói chuyện, hoa triều tích đã vén rèm tiến vào, nến đỏ muốn tránh cũng không được, khẩn cấp dưới, bay nhanh mà bổ nhào vào Nam Cung Minh trong lòng ng Nam Cung Minh ánh mắt xẹt qua tiến vào Hoa Triều Tích trên người, thần sắc rõ ràng không vui. Hắn đem trên người áo choàng hướng đến đỏ trên người che che, đem nàng mặt chôn kín mít. Hoa Triều Tích có chút kinh ngạc, nếu không phải hôm nay sáng sớm liền cùng bọn lính nghe được, vị này đến đỏ cô nương là Nam Cung Thế Tử nghĩa muội, vị kia Lâm Cẩm Nhất cô nương là Nam Cung Thế Tử phu nhân, nàng còn tưởng rằng trước mắt ôm Nam Cung Thế Tử nữ nhân chính là Lâm Cẩm Nhất đâu. Khi nào, này nghĩa huynh muội quan hệ cũng như thế hảo? này trí vị kia lâm cô nương với chỗ nào a nam cung thế tử vị này chính là à? hoa triều tích thẳng lăng lăng mà nhìn nam cung minh hy vọng có thể nghe được hắn giải thích nam cung minh xem đều không liếc nhìn nàng một cái trực tiếp mở miệng hỏi cô nương lại đây có gì chuyện quan trọng hoa triều tích về phía trước đi rồi hai bước tươi đẹp động lòng người mà nhìn hắn nhu mị nói nam cung thế tử tiểu nữ đêm qua không lắm xông vào bắc quan doanh địa còn hạn mà đêm qua nam cung thế tử chúng mỹ dược, cùng tiểu nữ tiểu nữ tưởng nói Việc này tiểu nữ coi như không có phát sinh, chỉ hy vọng Nam Cung Thế Tử có thể dẫn theo các tướng sĩ đánh đuổi Kim Chiêu Đại Quân là được, bên cũng không quấy rời ngài, tiểu nữ phải về. Cho nên, riêng lại đây cùng Nam Cung Thế Tử nói hai câu lời nói, nói cá biệt. Hoa Triều Tích còn thật là chờ mong mà hy vọng Nam Cung Minh có thể ngẩn đầu xem một cái nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng là có thể làm hắn không thể tự kiềm chế. Nam Cung Minh còn chưa nói chuyện, đến đỏ liền nhịn không được. Ngươi nói cái gì? Ta ca cùng ngươi. Ừ, ngươi còn dám rong rạc mà nói đêm qua ngươi cùng ta ca ở một khối đâu? ta ca nhưng nói, hắn đêm qua không có chạm vào ngươi. Nến đỏ muốn thăm dò, lại bị nam cung minh kịp thời che khuất mặt. Hoa triều tích ngay vậy, tức khắc ủy khuất mà rơi lệ. chương 234 kia nữ nhân chạy. Đúng đúng đúng, ta tất nhiên là nên tức thời, đêm qua việc, ta hoàn toàn coi như làm không phát sinh quá, hướng nam cung thế tử cùng cô nương không cần chú ý, ta đây liền rời đi. Hoa triều tích cũng không chấp nhận. Đêm qua kia nam nhân thân chung như vậy nghiêm trọng mị độc, nhìn hoàn toàn đã mất đi chi giác, sao có thể sẽ phát hiện chính mình cùng người có hay không tàng tiểu với nhau, còn không phải nhậm nàng nói cái gì chính là cái gì. Này hai người không muốn thừa nhận, nàng cũng chỉ hảo thuận sân núi hạ lửa, cũng hảo biểu hiện chính mình rộng lượng. Hoa triều tích nói cho hết lời, liền làm bộ ủy khuất mà xoay người rời đi. Nhưng nam cung minh lại ở ngay lúc này lên tiếng. Vị cô nương này, buồn thế tử tối hôm qua xác thật không có chạm qua ngươi. Ngươi không cần biểu đạt sinh sự, bàn lộng thị phi. Còn nữa, ngươi muốn chạy chỉ sợ cũng đi không được. Ngươi thân phận chưa kinh điều tra, bổn thế tử hoài nghi ngươi là quân địch phái tới mật thám. đã nhiều ngày ngươi liền hảo hảo đại ở quân doanh bên trong, phối hợp chúng ta đem thân phận điều tra rõ ràng. Nếu thân phận là thật, chúng ta sẽ tự thả ngươi rời đi. Nếu có một chữ chi hư, bổn thế tử cũng không dám bảo đảm ngươi có thể dựng rời đi chu nguyên đại quân quân doanh. Hoa triều tích nội tâm lội bột một chút, nàng có chút không rõ đêm qua cái này nam cung thế tử rõ ràng bị lửa nóng bao vây mà mất ý thức như thế nào có thể xác định cùng với khẳng định hắn không có chạm qua nàng người nam nhân này đôi mắt trước sau không chịu chính diện cùng nàng đối diện chẳng lẽ là ý thức được nàng có mỹ thuật hơn nữa nàng đôi mắt chính là dụ hoặc chi nguyên nếu là hắn nhận thấy được như vậy hắn phản ứng thật đúng là cực kỳ nhạy bén a đệ đệ vẫn luôn nói cùng hắn giao chiến quân địch đầu sẽ là đại danh đỉnh đỉnh thanh danh hiển hách chấn bắc tướng quân thịnh đông minh Ngay cả hắn phía dưới có mấy viên thường xuyên suốt chiến lãnh binh tướng lãnh cũng nói lên quá. Nhưng chưa bao giờ báo cho nàng quân địch còn có như vậy một vị đôi mắt độc ác, tư duy nhanh nhẹn người. Nam cung thế tử. Chẳng lẽ là nam cung tướng quân nhi tử. Nhưng nam cung gia nộp lên trên binh quyền đã có hơn 20 năm lâu, hiện giờ chỉ tính quyền quý, cùng võ quan không chiếm mảy may, còn hắn như thế nào còn có thể đi trước biên quan, cầm đầu làm tướng. Nếu như muốn trọng trấn nam cung gia tộc. Lại vô dụng cũng đến từ cái tiểu binh hoặc là tiểu tướng làm khởi A. Này nam nhân ngang trời xuất thế liền bày ra như thế trí tuệ, giả lấy thời gian, chỉ sợ chấn bắt tướng quân cũng đến khắp nơi trước mặt hắn cam bái hạ phong. Hoa triều tích tâm tư thâm trầm mà nghĩ nghĩ, thực mau liền cảm thấy trong lòng một cuộn chỉ rối Vừa lại đây khi, nàng chỉ cảm thấy dụ hoặc chu nguyên đại quân là dễ như trở bàn tay việc, nhưng có như vậy một người nam nhân hành ở nàng trước mặt, nàng chỉ cảm thấy nên đón song xuôi đầu một đồng, có thể nói là xuất sư bất lợi A. Này nam nhân nói muốn điều tra thân phận của nàng, nàng nào có làm cái gì thân phận a? Chẳng qua là hồ nắm một cái cớ lại đây thôi. Bọn họ nếu muốn điều tra, thực mau liền sẽ phát hiện sơ hở trồng chất, đến lúc đó chính mình há có thể tránh được một kiếp? Không được, chính mình quyết không thể bị bọn họ bắt lại, này nếu là chuyển tới tử tô ca ca lô thai, hắn liền sẽ trực tiếp nhận định chính mình là không kết người, đến lúc đó chính mình còn muốn làm thái tử phi, căn bản chính là khói như lên trời. Nam cung thế tử muốn điều tra cái gì? Tiểu nữ tử chắc chắn toàn lực phối hợp, hiện giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, quân doanh bên trong nhiều chút cẩn thận cũng là hẳn là. Hoa triều tích ra vẻ chấn định, âm thầm cho chính mình đánh quá khí sau, liền từ hai cái binh lính mang theo đi xuống. Làm ta sợ muốn chết, ca, ngươi mau chút làm người tâm phúc cho ta đổi mặt, ta thật là một khắc đều không thể lại lấy gương mặt thật kỳ người. Vạn nhất bị kim chiêu quốc người phát hiện, ta mạng nhỏ liền ném đến bọn họ trong tay. Nến đỏ thấy hoa triều tích đi rồi, vẫn cứ không dám đại ý thả lỏng Lôi kéo Nam Cung Minh thỉnh cầu hắn làm tâm phúc cho chính mình đổi mặt. Nguy hiểm giải trừ, Nam Cung Minh một tay đem nến đỏ đẩy ra, xoay người ôm cánh tay không cho là đúng địa đạo. Ngươi ở Trung Nguyên, hiện giờ là Nam Cung thế tử nghĩa muội, Kim Chiêu nếu dám rũ tay, không thiếu được đến cường công nhạnh đoạt, muốn ngươi mạng nhỏ, có thể so ở Kim Chiêu khó khăn nhiều, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Còn nữa, nữ nhân kia quá mấy ngày ta liền sẽ đem nàng xử lý rốt, tuyệt đối sẽ không làm nàng uy hiếp đến ngươi sinh mệnh an toàn. Chính là Ta. Nến đỏ vẫn là có chút sợ, tuy rằng nàng đã từng là kim chiêu quốc công chúa, nhưng đuổi giết nàng người lại là liền phụ hoàng đều cắm không được tay. Những người đó thậm chí còn cùng phụ hoàng nói là chính mình ăn cắp quốc sư chiêu hồn kỳ, dưỡng không ít nhưng cùng chính mình thao tác gâm phụ tử sĩ, dung túng bọn họ làm hại nhân gian. Phụ hoàng không rõ nội tình, trực tiếp ra lệnh muốn đem nàng giết không tha, thậm chí còn dán ra bố cáo số tiền lớn treo giải thưởng tập nã nàng. Hiện giờ Kim Chiêu Quốc người đều biết nàng hoàn nhan tĩnh linh phạm vào thiên nộ nhân đoán tội lớn, cho nên đều chờ chảo nàng lĩnh thưởng tiền đâu. Kim Chiêu Quốc với nàng đã là ổ sói hang hổ, nàng không dám ở này đó quen thuộc người trước mặt chuyển động. Tha thứ nàng không dám công bố những người đó xú danh rõ ràng ác hành, lấy nàng trước mắt năng lực, ở những cái đó hắc gác thế lực trước mặt, nàng chỉ có thể trước bảo toàn chính mình tánh mạng nói nữa mặt khác. Tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng nhìn đến nam cung minh vẻ mặt đạm nhiên tự tin. Lại xem hắn hiện giờ toàn thân nam cung thế tử bộ tịch, nến đỏ nghị nghĩ, rốt cuộc quyết định vẫn là trước đem việc này phóng thượng một phóng. Có lẽ là nàng quá mức chim sợ canh quang. Không hảo, không hảo, nam cung thế tử, nữ nhân kia chạy. Nhưng vào lúc này, một sĩ binh bỗng nhiên sông tới kinh hoàng mà thông bẩm. Nam cung minh xoay người, lập tức lên tiếng, phân phó toàn hắn doanh, toàn lực siêu tầm nữ nhân kia, ai dám phóng nàng ra doanh, trảm lập quyết. Kỳ thật này mệnh lệnh vốn nên ở làm hai cái binh lính đem nữ nhân kia đem nàng áp đi ra ngoài khi liền hạ. Nhưng Nam Cung Minh vì làm toàn doanh các tướng sĩ thấy rõ ràng nữ nhân kia thân phận thật sự, cho nên lựa chọn bí quá hóa liều. Bằng không bằng vào nữ nhân kia mị thuật, Hàn Chu Nguyên tướng sĩ liền tính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn bảo nàng cứu nàng đâu. Không thể không nói, Nam Cung Minh vẫn là có mưu lược, trải qua như vậy vừa ra, Hoa Triều Tích bị người dẫn đi điều tra thân phận. Trên đường chạy đi sự lập tức làm quân doanh các tướng sĩ khẳng định nữ nhân kia đó là quân địch phái tới mật thám, nhân sợ điều tra ra cái gì, lại sợ bọn họ đối nàng vận dụng khổ hình, lúc này mới liều mạng chạy ra tới. Ở đại ái cùng tiểu ái trước mặt, chu nguyên các tướng sĩ vẫn là có chừng mực. Thích một nữ nhân như thế nào có thể cùng bảo vệ quốc gia tới quan trọng. Càng quan trọng là, nữ nhân kia đã là mật thám, lại làm quân doanh không ít tướng sĩ liên tiếp đối nàng tung ra cảnh ô lưu, đủ để thấy được nữ nhân kia thủ đoạn. Bọn họ cần thiết thời khắc ghi nhớ, nữ nhân kia là nhanh hơn bọn họ trung nguyên diệt vong, gia viên hủy diệt yêu nữ, bọn họ không thể lại bị nàng mê hoặc. Hoa Triều Tích chỉ có một thân mỹ thuật, cũng không có võ công phòng thân, cho nên Nam Cung Minh kết luận Hoa Triều Tích nhất định còn ở quân doanh, cũng không có chạy xa. Lúc này đến đỏ cực kỳ khủng hoảng, ca, ngươi nói nàng khả năng sẽ tránh ở nơi nào đâu? Có thể hay không lại đến nơi này? Nam Cung Minh còn chưa trả lời, một đạo cực lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên đương nhiên biết, tĩnh linh công chúa thật là đã lâu không thấy a, kim triều quốc người đều đem ngươi tìm phiên thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tránh ở chu nguyên đại quân quân doanh, trật trật trật, nay cùng quân địch cấu kết ở bên nhau, tĩnh linh công chúa ngươi thật là ngại sống không đủ đoạn a. nến đỏ bị hoa triều tích đột nhiên xuất hiện dọa hét lên một tiếng, ngay sau đó chạy nhanh chui vào nam cung minh trong lòng ngực, khẩn trương địa đạo, ca, ngươi mau cứu ta. hoa triều tích chưa đã thèm mà nhìn nến đỏ mặt. Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua nam cung minh trên người Này nam nhân thế nhưng nhận tĩnh linh vì muội muội Là có khác sở đồ Vẫn là thiệt tình đái chi Hoa triều tích cảm thấy người trước khả năng tính lớn hơn nữa một ít Nhưng trên người hắn để lộ ra tơi khí chàng, Lại làm nàng cảm thấy mạc danh khủng hoảng chương 235 đối thân phận khả nghi Trên người hắn nhanh nhẹn nho nhã chi khí Cực kỳ giống nam nhân kia Hơn nữa ánh mắt kia đều giống nhau như lúc Hơn nữa nàng còn nghe thấy được hoàn nhan tĩnh linh kêu hắn ca Đã từng, hoàn nhan tĩnh linh liền đặc biệt thích đeo nam nhân kia ca. Này có thể hay không quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ nam nhân kia căn bản không có chết, mà là đeo trương mặt nạ giả sửa tên đổi họ ở Trung Nguyên bắt đầu làm nam cung thế tử. Người? Người rốt cuộc là ai? Cảnh ưu. Hoa triều tích không xác định hỏi một câu. Nam cung minh không có trả lời, chỉ hư nhẹ ra tiếng. Nàng trong miệng theo như lời cảnh ưu tự nhiên là trước đây hắn, quốc sư trưởng tử. Bởi vì sợ hắn tài hoa xuất chúng sẽ bị hoàng thất người phát hiện, thường xuyên đem hắn giam cầm ở ngự hoa phủ. Tên này khởi thật sự là có khác càn con A, cảnh U, giam cầm. Bạch bạch trôn vùi hắn 20 năm thanh xuân. Ở trung nguyên địa bàn, nên là chúng ta khảo vấn ngươi cái này thiện dùng mị thuật mật thám mới là, khi nào đến phiên một cái mật thám tới ta quân doanh để ra nghi vấn khởi ta tới. Người tới, đem nữ nhân này cấp buồn thế tử bắt lại, mặt khác lại đem nàng đôi mắt bị kín. Nàng đôi mắt là mị thuật chi bổn. Chỉ cần đem nàng đôi mắt bị kín, mặc dù nàng mị thuật lại cường cũng không làm nên chuyện gì. Không, không, ngươi tuyệt đối là cảnh đu, không nghĩ tới ngươi cùng tĩnh linh đều tồn tại, còn đầu phục chu nguyên. Các tướng sĩ, các ngươi bị lừa, cái này cái gọi là nam cung thế tử căn bản không phải các ngươi chân chính nam cung thế tử. Các ngươi xem hắn mỗi tiếng nói cử động, cùng các ngươi nam cung thế tử giống sao? Căn bản không giống, hắn chẳng qua là đeo trương mặt nạ giả mà thôi, kỳ thật hắn cùng nữ nhân này mới là kim chiêu quốc mật thám. Các người đều bị lửa. Bọn họ một cái là kim triêu quốc quốc sư chi tử cảnh U, Một cái là kim triêu quốc công chúa hoàng nhan tĩnh linh. Bọn họ hai cái ám thông khúc khoản, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này không ít binh lính đều xông vào. Ngay cả chấn bắc tướng quân cùng không ít tướng lánh cũng lại đây. Nghe nói hoa triều tích một phen lời nói, không cấm như mày. Nữ nhân này chẳng lẽ là bị kích thích cho nên điên rồi. Nam cung thế tử trước kia cái dạng gì nàng như thế nào biết. Hùng chi bọn họ hai cái là kim triêu quốc mật thám Nàng như thế nào sẽ như thế rõ ràng? Liên tính nàng là Kim Chiêu Quốc Mật Thám, kia đối với cùng là Kim Chiêu Quốc Mật Thám hai người hẳn là thưởng thức lẫn nhau mới đúng, vì cái gì còn làm cho bọn họ mặt đưa bọn họ thân phận tuyên tri với chúng đâu. Nam Cung Minh nhìn về phía Hoa Triều Tích, lúc này Hoa Triều Tích nháy mắt nắm lấy cơ hội, thúc dục trong cơ thể mị thuật đối hắn tạo áp lực. Nam Cung Minh trong lúc vô tình chúng chiêu, ở nàng mắt đối diện tới kia trong nháy mắt, hắn đốn giác đại nào chống giống, tựa hồ ở bị người mạnh mẽ kéo đi. Nam cung thế tử, ngươi nói ngươi sẽ đợi đời kiếp kiếp yêu ta, chính là bên người nữ nhân như thế nào thay đổi một cái lại một cái. Vị này tĩnh linh công chúa là, quân doanh cái kia lâm cẩm nhất cũng là, ngươi không phải nói yêu ta sao. Ngươi vì cái gì cùng các nàng đi như vậy gần. Hoa triều tích bất mãn mà lên án, đồng thời một đôi mắt phá lệ vỗ mị động lòng người mà nhìn chầm chầm nam cung minh. Là, ta, ái, ngươi, ta. Hoa triều tích lộ ra vừa lòng tươi cười. Chỉ cần ở này đó người trước mặt nói những lời này, như vậy thân phận của hắn liền sẽ trở thành chúng chu nguyên tướng sĩ trong lòng một cây thứ. Hắn mặc dù là nam cung thế tử, nhưng lời này cũng coi như là trực tiếp lật đổ thân phận của hắn, không chỉ có như thế, cũng coi như cho hắn khấu thượng đỉnh đầu địch quốc mật thắng ngũ. Yêu nữ, đừng vội yêu ngôn hoặc chúng, người kẻ hèn xiếp, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt ta. Nhưng vào lúc này, chu nam bắt vào quân doanh. Hắn một phen lời nói đánh gãy hoa triều tích đang ở thi hành mỹ thuật. Nguyên bản chúng tướng sĩ đã có chút hoài nghi Nam Cung Minh cùng nến đỏ thân phận, nàng mị thuật bị đột nhiên gián đoạn, ngay sau đó Nam Cung Minh cũng khôi phục bình thường. Ngươi! Đối mặt vị này thình lình xảy ra khách không mời mà đến, hoa chiều tích giận không thể át mà trừng mắt hắn. Đã có thể tại đây một cái chớp mắt, Chu Nam Bắc liền lấy một thân chi đạo còn lấy một thân chi thân. Hắn diêu vàng trong tay lục lạc, ngay sau đó chuyển động trong tay Ngọc La Bàn. Kia La Bàn ở Chu Nam Bắc trong tay cực nhanh chuyển động. Nếu là thời gian dài nhìn chầm chầm la bàn xem, tâm thần nhất định sẽ hám sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Hoa triều tích không hề phòng bị mà bị Chu Nam Bắc mê hoặc, đang xem đủ rồi la bàn chuyển động số lần. Hoa triều tích ánh mắt dần dần tăng dã, đồng thời thân thể cứng đờ, phản phất biến thành một khối cái sắc không hồn. Nói, ngươi đến tuột cùng là người nào, tới quân doanh mục đích là cái gì? Chu Nam Bắc muốn hỏi, đúng là Chu Nguyên Bọn Lính muốn biết. Ta, ta là hoa gia nhị tiểu thư, hoa triều tích, ta. Mục đích, mục đích, mục đích. Có thể là Chu Nam Bắc mê hoặc năng lực còn chưa đủ. Hoa triều tích tạp ở kia một câu thượng chính là không chịu đi xuống nói. Chu Nam Bắc bất đắc dĩ chỉ phải lắc lắc trong tay Dung Trung, nói. Ngươi tới quân doanh mục đích là cái gì? Dung Trung tác dụng giống như khởi tới rồi thúc dục tác dụng. Hoa triều tích không chịu đi xuống nói. Nhưng vừa nghe đến cái này Dung Trung, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Ta nói. Ta nói, ta tới Chu Nguyên quân doanh mục đích chính là. Vì mê hoặc các ngươi tâm thần, vì cấp kim chiêu đánh đuổi Chu Nguyên một trận chiến, lập hạ đầu công. Ta thích kim chiêu quốc thái tử hoàn nhan tử tô, ta muốn dựa vào công danh gả cho hắn, làm hắn xem trọng ta liếc mắt một cái. Hoa triều tích hoa mới vừa nói xong, doanh trưởng bên trong người đều giận không thể át mà gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên là kim chiêu quốc mật thám, bực này vô cùng bất nhập đê tiện tiểu nhân, thế nhưng còn dám lấy phương thức này vũ nhục bọn họ. Thật là ai không thể nhẫn? Người này thiện dùng mỹ thuật gian trá giả hoạt, tốc đem nàng kéo xuống nghiêm thêm chống coi. Nam cung minh có chút ảo não chính mình mới vừa rồi cư nhiên chứ nữ nhân kia nói, không cấm ám đạo kia mị thuật thật sự lợi hại. Kia nữ nhân nhìn trộm sự tình thật đúng là không ít, thân phận của hắn cùng với đến đỏ thân phận đều bị nàng nhìn trộm tới rồi. Tuy rằng nàng đối chính mình thân phận còn chỉ là một phần suy đoán, cũng không có được đến chứng thực, nhưng nếu này đó suy đoán bị người có tâm nghe qua, tất nhiên sẽ cho bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Xem ra nữ nhân này là không thể để lại. Hoa Triều Tích bị người chói chặt tay chân, bịt kín đôi mắt, thực mô đã bị người mang ly nơi này. Nến đỏ có chút nghĩ mà sợ mà vô vô bộ ngực, ám đạo Chu Nam Bắc xuất hiện kịp thời, nếu hắn lại đến chầm một bước, chỉ sợ nàng ca liền đem nên nói không nên nói, toàn bộ đều để lộ ra tới. Hiện giờ Chu Nguyên mới là bọn họ tránh hỏa cảng, nếu liền Chu Nguyên đều vứt bỏ bọn họ, kia bọn họ đã có thể không đường nhưng chạy thoát. Trong doanh trướng các chiến sĩ hoài đối Hoa Triều Tích đầy ngập án hận rời đi lúc này chỉ có chấn bắc tướng quân cùng mấy cái lãnh đem còn con đến đỏ chu nam bắc đứng ở quân doanh bên trong khu khu chu thần y hề mang theo nến đỏ trước rời đi bổn thế tử cùng chư vị lãnh đem còn có chuyện quan trọng muốn nghị chu nam bắc thật sâu mà nhìn thoáng qua nam cung minh bên hai vẫn là hoa triều tích thanh âm nữ nhân kia nói nam cung minh là cảnh u nến đỏ là hoàn nhan tĩnh linh như vậy vừa nói thật đúng là có thể đối thượng hảo nến đỏ một cái không hổ khẩu nếu không phải bởi vì trốn tránh Như thế nào sẽ cố tình tìm tới Nam Cung Minh? Mà Nam Cung Minh nếu là cảnh u tự nhiên sẽ tận hết sức lực mà cấp nến đỏ chế tạo tân thân phận, làm nàng một lần nữa ở Chu Nguyên bắt đầu sinh hoạt. Chỉ là, cái này cảnh ú như thế nào lợi hại như vậy, hắn như thế nào liền ở Chu Nguyên đứng vững vàng góp chân, thậm chí còn làm Nam Cung Thế Tử, chẳng lẽ thật là đeo ra người mặt nạn? Nhưng không giống A. Nam Cung Minh lên tiếng, Chu Nam Bắc đành phải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc lôi kéo đến đỏ đi ra ngoài. Trước 236 kim quân đánh bất ngờ. Hai người mới ra đi, thình linh liền thấy được dừng lại ở bên ngoài lâm cầm nhất. Mới vừa rồi cái kia hoa triều tích theo như lời nói, nàng cũng toàn bộ nghe được. Cảnh U, hoàn nhan tĩnh linh, bọn họ là kim chiêu người trong nước thân phận là thật vậy chăng? Lúc này trong doanh trướng chân bắc tướng quân dẫn theo mấy cái tướng lành hướng nam cung minh bên người tới gần. Mấy người cố ý vô tình mà nhìn nam cung minh mặt, cái này nam cung thế tử thật sự mang mặt nạ. Hẳn là giả sao? sắc thật như hoa triều tích phỏng đoán như vậy, nàng kia phiên lời nói vừa nói ra tới, nam cung minh thân phận liền trở thành chu nguyên đại quân trong lòng một cây thứ. như thế nào? các ngươi cũng bị nữ nhân kia nói mê hoặc, có phải hay không cho rằng buồn thế tử chính là nàng trong miệng cái gọi là cảnh u? thấy chấn bắc tướng quân cùng mấy cái tướng lãnh đều thẳng tắp mà nhìn hắn mặt, tựa hồ muốn ở hắn trên mặt nhìn ra một cái động giống nhau. nam cung minh ngẩng đầu không vui liệu đạo. chấn bắc tướng quân dẫn đầu túi đầu vội vàng phủ nhận, không không không. Ta tuyệt không ý này, mới vừa rồi chỉ là bị kia nữ nhân lời nói kinh có chút chấn động thôi. Đúng đúng đúng, Nam cung thế tử, chúng ta như thế nào sẽ không tin ngài ngược lại tin một cái kim chiêu quốc mật thám đâu. Kia nữ nhân cũng thực sự đáng giận, cư nhiên dám đối với ngài sử dụng mị thuật, vọng tưởng châm ngòi ly gián, dựa vào hạ ngu kiến, đương xẻo này mắt, lấy kỳ trừng phạt. Đúng đúng đúng, cao phó tướng theo như lời có lý, kia nữ nhân một đôi mắt thật là say lòng người cùng này sử dụng mỹ thuật chân chính hỏa nguyên đó là tới rất nhiều này, chi bằng đem nàng đôi mắt xẹo rớt, cũng tỉnh nàng lại lần nữa chạy ra quân doanh, đối ta quân doanh huynh đệ thi với mê hoặc chi thuật, hành châm ngoài ly gián việc. Lời vừa nói ra, ngay cả trấn bắc tướng quân cũng là tán đồng. Nhìn bọn họ nháy mắt mở ra khúc mắc, tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng hắn lúc sau, Nam Cung Minh trong lòng tích tụ tâm tư cũng dần dần cởi bỏ. ân việc này trước không nóng nảy, đai chúng ta cùng kim chiêu đánh thắng trận lại làm xử trí không muộn." Này hai ngày khiến cho chu thần y phí tâm tư trong coi, trước mắt chính yếu sự đó là ở hạc hồ làm chút tay chân, sau đó kế hoạch như thế nào thủ thắng. Nếu nói hoa triều tích nói như một cái búa tạ đập bọn họ tâm, làm cho bọn họ cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an, mà nam cung minh này một phen lời nói xem như hoàn toàn đưa bọn họ trong lòng bất an cùng băn khoăn đánh mất rớt. chu Nguyên Đại Quân đã là nỏ mạnh hết à, nếu không có triều đỉnh tiếp viện, bằng vào bọn họ huyết nục chi thân căn bản kiên trì không được bao lâu. Nam cung Minh nếu là kim chiêu của người như thế nào đều nên dựa vào này một tầng thân phận làm cho bọn họ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh bên trong tuyệt đối không có khả năng như vậy thế bọn họ mưu hoa chiến sự. Huống hồ Nam cung thế tử gần nhất không chỉ có mang đến giúp đỡ cùng vật tư còn làm quân doanh cách đó không xa hồ nước biến thành suối nước nóng đem bên trong cá tôm vớt cung bọn họ bổ sung dinh dưỡng này liền đủ để thuyết minh Nam cung thế tử có cùng bọn họ cộng tiến thối cùng chống đỡ ngoại thích xâm lấn quyết tâm Trấn bác tướng quân hoàn hồn. Lập tức liền tiến lên cầm lấy lộ doanh đổ tinh tế phân tích. Nay hạc hồ chúng ta đã từng xuống nước thăm dò quá, nước không sâu, nhất thiển chỉ tới người phần eo, sâu nhất ước chừng có 4-5m, đáy nước loạn thạch rất nhiều, bổn đem cho rằng, nếu là tiềm xuống nước, đem những cái đó loạn thạch lợi dụng lên, nhất định có thể đã cho thủy quân địch một đòn chí mạng. Mấy người ở doanh trường thương thảo nổi lên tác chiến lúc ấy, Lâm Cẩm nhất ngừng ở bên ngoài không tiện nhập sổ, thật lâu sau, nàng phảng phất nhớ tới quá cái gì, nhấc chân đi ra ngoài. Lúc này đến đỏ đang ở doanh trướng trà lau chính mình bảo kiếm, nàng hiện giờ đảo vong bị kim chiêu hoa triều tích nhìn vừa vặn, chính mình trước hết cần xuống tay vì cường trước trừ bỏ nàng, chính mình mới vừa có mấy ngày xuống đầu, bằng không, đại hoa triều tích đem việc này để lộ đi ra ngoài, y đi theo cái kêu láo tặc thủ đoạn, nhất định không tiếc hết thể đại giới làm tâm phúc đem nàng chảo trở về. Đến lúc đó chính mình ở trong tay hắn khả năng chính là một kiện có thể thao tác không hề ý thức con rối Cái kia hoa triều tích nói chính là thật sự. Ngươi chính là Kim Chiêu quốc công chúa Hoàn Nhan tinh linh, Lâm Cẩm Nhất đống nhiên hiện thân, đi thẳng vào vấn đề mà một câu hỏi chuyện, trực tiếp liền đem đến đỏ sợ tới mức trong tay kiếm đều ném đi ra ngoài. Tẩu tử a, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây, làm ta sợ nhảy dựng. Nến đỏ vô vỗ chính mình trái tim nhỏ, ngẩng đầu thấy Lâm Cẩm Nhất mắt đều không nháy mắt mà nhìn nàng, tâm đột nhiên rụt một chút. Lâm Cẩm Nhất hít mắt, đem nàng tiểu tâm tư nhìn đến trong mắt, nội tâm ám đạo bọn họ quả nhiên có quỷ. Chỉ là nam cung minh cùng nến đỏ làm sự đều với chu nguyên có lợi, bọn họ nếu là kim chiêu người trong nước, không nhúng tay hai nước chiến sự đã là lớn nhất hoang dung, vì sao cố tình muốn cùng kim chiêu quốc đối nghịch đâu. Còn có nam cung minh thân phận. Hắn lại như thế nào làm được bảo trì kim chiêu người trong nước thân phận hạ còn có thể lên làm nam cung thế tử. Nhớ rõ lúc trước, nam cung minh có thể liếc mắt một cái nhận ra tới đến đỏ là hắn muội mội, mà đến đỏ lại muốn rửa nam cung minh trên người khí vị mới dám phân rõ. Có một lần Nam Cung Minh lộ ra tướng mạo sẵn có, nến đỏ đều nhận không ra Nam Cung Minh. Bởi vậy có thể thấy được, nến đỏ mặt là thật sự, Nam Cung Minh mặt mới có miêu nị. Hoa triều tích có thể nhận ra nến đỏ là kim chiêu quốc công chủ, kia Nam Cung Minh tất nhiên cũng là kim chiêu người trong nước mới đúng. Nhưng Nam Cung Minh là Nam Cung Thế Tử, lại sao có thể là kim chiêu quốc người đâu? mấu chốt còn cùng nến đỏ quan hệ phỉ thiện. Lâm cẩm nhất trong lòng tầng tầng nghi vấn, giống như miêu chảo cảo tâm giống nhau. Không lột ra trong đó hoang mang, nàng căn bản an không dưới tâm. Nến đỏ thấy nàng hôm nay một hai phải lột ra bí ẩn, nghĩ đến nàng về sau nhất định phải biết được, vì thế vẻ mặt đau khổ thầm than một tiếng tính toán đúng sự thật bẩm báo. Tầu tử, ta cũng không gạt ngươi, ta xác thật là kim chiêu quốc công chúa. Nhưng lời nói còn không có nói xong, quân doanh bỗng nhiên một tiếng sấm xét trực tiếp ở các nàng doanh trướng cách đó không xa nổ tung. Hai người chạy nhanh đi ra ngoài vừa thấy, hai ba cái binh lính bị tạc đương trường bỏ mình. Mau! Chuẩn bị tác chiến, Kim Nhân lại bắt đầu công phòng. Không biết hai hô một tiếng, quân doanh người tức khắc huấn luyện có tố mà cầm lấy vũ khí đều nhịp mà nhanh trong hướng tiền tuyến chạy. Nến đỏ cô nương, lâm nương tử, thế tử phân phó chúng ta trước mang các người rút lui doanh địa, chờ lát nữa chúng ta sẽ toàn bộ rút khỏi đi. Lâm Cẩm nhất biết lần này hành động tác chiến kế hoạch, vì thế cũng không cho bọn họ thêm phiền thoái, trực tiếp lôi kéo nến đỏ theo chân bọn họ rời đi. Cùng thời gian rời đi, còn có quân doanh bị trọng thương chiến sĩ còn có Chu Nam Bắc cùng mông mặt Hoa Triều Tích. Hoa Triều Tích còn chưa từ Chu Nam Bắc thi trận pháp đi ra, thân thể của nàng cứng đờ mà giống như một cái hành thi đi đường, người khác hỏi nàng cái gì, nàng sẽ không hề có giữ lại mà đem đáp án nói ra. Chu Nam Bắc Hoa Triều Tích nến đỏ lâm cẩm nhất đều ngồi trên một chiếc xe ba gác, con ngựa lôi kéo bọn họ chạy như điên, lâm cẩm nhất thẳng tóc mà nhìn Hoa Triều Tích, nhìn không được hỏi. Hoa cô nương xuân xanh bao nhiêu, trong nhà có mấy khẩu người, cùng hoàng thất quan hệ như thế nào Ta. 18 trong nhà nhưng phạm là hoa triều tích biết đến, nàng đều nhất nhất nói ra. Lâm cẩm nhất ánh mắt đen tối không rõ. Nến đỏ không có Lâm cẩm nhất hảo tâm tình muốn nghe nàng lại nhải nàng trong tay lấy bảo kiếm đã rất nhiều lần ra vỏ, đang định giết người diệt khẩu, không nghĩ tới Chu Nam Bắc cùng Lâm cẩm nhất đồng thời ngăn lại nàng. Nến đỏ, đừng phạm hồ đồ, lần này cùng Kim quân đánh cờ, chúng ta thua không nổi, nữ nhân này đã xác định là mật thám, vạn nhất Chu nguyên lại bại, nàng cũng là chúng ta cùng Kim quân đàm phán tư bản. Ngươi nếu giết bị thương nàng, đám kia người thế tất sẽ đem tức giận phát tiết ở bọn họ bắt lấy Chu nguyên binh lính trên người. Chương 237 đàm phán, nến đỏ tâm bất cam tình bất nguyện mà đem bảo kiếm bảo vỏ. Chu Nam bắt mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy không ai nhìn bọn họ, không khỏi thấp giọng dò hỏi. Ngươi vì sao nóng lòng sát nàng? Là nàng tồn tại uy hiếp đến ngươi sinh mệnh an toàn. Phía trước nàng ở trong doanh trướng theo như lời nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự, ngươi cùng Nam cung thế tử. Chu Nam Bắc cũng có chút không hiểu, nếu bọn họ đều là kim chiêu người trong nước, kia bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm bên trong người trở mặt thành thù, thậm chí không tiếc lao tới Chu Nguyên cũng muốn đánh bại kim quân. Ta, ta xác thật là kim chiêu quốc công chúa, nhưng ta cùng ta ca đều bị kim chiêu người ám sát, chúng ta thật sự không phải kim chiêu quốc mật thám, Nam Bắc, tẩu tử, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Nến đỏ hồng hốc mắt, nước mắt ở trong mắt đỏ quanh, lâm cẩm nhất còn muốn hỏi hỏi rõ ràng. Nhưng này ở trên đường thật sự không phải cái gì hảo thời cơ, nàng một tay đem nến đỏ ôm ở trong ngực, vô vô nàng thân mình, trấn an địa đạo. Ngươi trước không cần nhiều lời, đợi cho không người là lúc lại tinh tế báo cho ta, mặt khác, ở người khác trước mặt, thiết không thể tùy ý nói ra ngươi là kim triêu quốc công chủ nói, ngươi là dương gia nhận nữ nhi, đó là cùng ngươi đã từng nhận thức người rằng có, cũng cần thiết nói như vậy, mới vừa rồi sẽ không treo chọc mầm tai họa hiểu chưa? Nến đỏ nặng nề mà gật gật đầu. Lâm Cẩm nhất trường tùng một hơi, Nam cung minh quả nhiên vẫn là có bí mật không nói với hắn, này Nam cung thế tử thân phận hắn sớm mà liền hướng chính mình bại lộ ra tới, vì sao này kìm chiêu người thân phận không dám nói đâu. Hắn nói, chính mình lại không phải nhất định không tiếp thu được. Nhưng vì cái gì cô đơn không nói này một tầng thân phận. Lâm Cẩm nhất âm thầm phỏng đoán, Chu Nam bắc cũng nhìn đến đỏ ánh mắt như suy tư gì, không người phát hiện đã bị mê hoặc tâm trí hoa chiều tích đôi mắt đột nhiên giật giật, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi kéo kéo này từ quân doanh ra tới người trừ bỏ một chúng người bệnh cùng bọn họ một xe mấy cái ngoại còn có mười mấy thân thể khỏe mạnh binh lính bọn họ cũng không phải đi theo bọn họ rút lui mà là nghe theo mặt trên mệnh lệnh ở hạc hồ bố trí cơ quan lúc này chính tới rồi hạc hồ kia trên mặt hồ sương mù hôi hổi làm người nhịn không được tưởng nhảy xuống nước vui vẻ xúc động này hồ hôm qua lâm cẩm nhất liền sử dụng dị năng đun nóng chính là nơi này nhiệt độ không khí sầu hàng tới rồi nửa đêm này hồ nước chậm rãi hạ nhiệt độ đợi cho trời chưa sáng là lúc Hồ nước đã biến lạnh, bàn tay đi vào, liền cảm giác một mảnh lạnh leo đến xương. Lâm Cẩm Nhất cũng biết hôm nay Nam Cung Minh sẽ hạ lệnh làm người ở đấy nước mai phục hạ cơ quan, vì không cho quân doanh người phát hiện manh mối, nàng đành phải lại lần nữa dùng dị năng đem hồ nước đun nóng. Những người đó cầm bản vẽ cùng công cụ ẩn vào đáy hồ, Lâm Cẩm Nhất chưa ở bên nhiều xem, chỉ nhanh chóng rời đi nơi này đi trước ấp thành điểm dừng chân, bởi vì ấp thành nhất dựa gần Bắc Quan, Bắc Quan chiến sự không ngừng. Rất nhiều ấp thành nhân sinh sợ chu nguyên đại quân đỉnh không được sẽ thất thủ biên quan, đại bộ phận đều dịu già dắt trẻ rời đi ấp thành. Ấp thành là một tòa đại thành, nhưng bởi vì ba tánh khủng hoảng dịu già dắt trẻ mà dọn ly nơi đây, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt thành hẻm mỗi ngày chỉ có top 5 top 3 người đi đường. Thả những người này căn bản là không có đi dạo phố khi cái loại này nhàn tình nhã trí, mà là như bởi mệnh nhanh chóng từ trên đường cửa hàng lấy lòng chính mình muốn đồ vật liền chạy nhanh về nhà. Lâm cẩm nhất bọn họ bị đưa tới thành lâu một gian chạm dịch trong phòng đầu. Này thành lâu chế tạo giống như thành lũy giống nhau, thành lâu phía trên còn có một hàng bọn lính gác. Có người đưa bọn họ đưa tới dịch quan phòng, dặn do một tiếng, Chu thần ý đi lâm nương tử, nến đỏ cô nương xin yên tâm, này thành lâu kiên cô không phá vỡ nổi, đó là kim nhân phá vỡ biên quan, quân lâm dưới thành, hỏa lực cần mánh công 4 ngày, này thành lâu mới có khả năng công hãm. Cho nên cái này địa phương tạm thời vẫn là an toàn. Thỉnh chư vị trước đại ở chỗ này chờ tướng quân cùng Nam cung Thế Tử lại đây." Lâm Cẩm nhất gật gật đầu, dẫn đầu vào dịch quan phòng. Căn phòng này không tính đại, nhưng bên trong có bếp lò, có giường đệm, có cái bàn ly nước cấm nước, hoa ở bên trong sắc thật so quân doanh muốn ấm áp nhiều. Lúc này, Nam cung Minh cùng trấn bắc tướng quân một hàng đang ở bắc quan trước nhất tuyến liều chết chống cự. Người bệnh rút lui yêu cầu thời gian, ở hạc hồ động tay chân làm mai phục yêu cầu thời gian, chỉ cần kéo cái 4-5 cái canh giờ, đợi cho hết thể chuẩn bị ổn thỏa bọn họ lại rút lui, đó là bọn họ chân chính phản giết bắt đầu. Bắc quan địa lý vị trí thập phần chiếm ưu thế. Tới gần Bắc quan chính là hai tòa thẳng tắp trên vinh núi lớn. Chu nguyên người nếu là đánh bất ngờ kim chiêu đại quân dễ dàng, nhưng kim chiêu đại quân muốn công phòng Bắc quan lại là khó như lên trời. Trấn bắc tướng quân vẫn luôn tử thủ Bắc quan, mỗi ngày muốn nương trên vinh sơn thế phủ phục đi tới quân địch không ở số ít, nhưng giai đoạn trước vẫn luôn đều bị Chu nguyên đại quân hung mãnh hỏa lực công giết không dám tới gần một bước. Chỉ là trường kỳ lớn như vậy. Lại kiên cố Sơn Thế cũng chịu đựng không được tàn phá. Hai tòa bảo hộ chu nguyên núi lớn trải qua hai nước chiến hỏa mãnh lực quanh tạc, Sơn Thể đã biến không hề như vậy đầu tiếu. Nếu là Kim Chiêu người hợp lực đánh lén, hoàn toàn là có khả năng đánh bất ngờ thành công. Trấn bác tướng quân biết rõ thiên nhiên cái chăn ưu thế đã qua, liền mỗi ngày phái ra bò lớn binh lính tiến đến canh giữ ở bắc quan bên cạnh tuyến thượng. Không nghĩ tới nam cung thế tử tới kia một ngày, Kim Chiêu người thật sự đánh bất ngờ thành công nếu không phải có người liều chết tác chiến chạy thoát trở về truyền tin chỉ sợ Chu Nguyên Đại Quân đã toàn quân bị diệt kia một hồi chiến dịch sát thật kịch liệt thương vong vô số bọn họ Chu Nguyên Đại Quân mang theo ít đòi không có mấy lửa đạn chạy tới nơi chi việc khi, đánh bất ngờ đi lên Kim Nhân mắt thấy không địch lại nhanh chóng đưa bọn họ huynh đệ bắt Hạ Sơn lại sau lại vô luận bọn họ như thế nào triển khai nghị cách cứu viện những cái đó Kim Nhân lăng là cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Nam Cung Thế Tử Trấn Bắc tướng quân các ngươi xem Bọn họ cư nhiên đem chúng ta huynh đệ đẩy ra tới, chúng ta còn đánh nữa hay không? Kim Quân vẫn luôn ở vào mãnh liệt công kích trạng thái, Nam Cung Minh cùng trấn Bắc tướng quân làm người đem loạn thạch đầu hạ đi, ý muốn đưa bọn họ chiến xa, hỏa dược vũ khí phá hủy sạch sẽ. Chu Nguyên Đại quân ở sơn thể phía trên, sắc thật chiếm hữu nhất định ưu thế, như vậy ném mạnh sắc thật làm quân địch có chút chịu không nổi, vì thế, đối phương liền đem lúc trước trộm tới tù binh toàn bộ đẩy ra đi. Mặt trên loạn thạch nện xuống tới, Thực mau liền sẽ dừng ở bọn họ chu nguyên bọn lính trên đầu, bọn họ chu nguyên người từ trước đến nay đều là có máu co thịt người, như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình dùng cục đá tạm chết người một nhà. Có người dứt khoát dừng tay, do hỏi nam cung thế tử cùng thịnh đông minh. Nếu như đánh, thế tất sẽ làm chính mình huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa, nếu như không đánh, liền sẽ mắt thấy bọn họ tấn công đi lên. Lúc này phía sau người bệnh hẳn là còn chưa dàn xếp hảo, kể từ đó, chu nguyên đại quân cùng nhắc tay đầu hàng có cái gì khác nhau. Trước không đánh, đại ta đi xuống theo chân bọn họ giao thiệp một phen, nếu là có thể kéo 4-5 cái canh giờ, kia đó là không thể tốt hơn, nếu là kéo không được, các người mượn cơ hội thiêu hủy bọn họ quân doanh lương thảo. Nam Cung Minh vừa dứt lời, lập tức liền xoay người hạ trên bênh vách núi. Trấn bác tướng quân phản ứng lại đây, vội vàng như muốn kéo lên, người này ở sơn thể phía trên, tạm thời vẫn là an toàn, nhưng nếu là đi xuống, rơi vào địch nhân trong tay, kia chính là chết sống đều không biết. Nam Cung Minh chính là Nam Cung tướng quân con trai độc nhất, nếu là lần này xảy ra chuyện, Nam Cung tướng quân sao có thể bỏ qua cho hắn. Trấn Bắc tướng quân nhớ tới Nam Cung tướng quân kia trương giàn mua gương mặt, nháy mắt run lên, hắn chính là Trấn Bắc tướng quân thân thủ bồi dưỡng ra tới tướng sĩ, cũng nhất hiểu biết hắn đối Nam Cung Thế tử mong đợi, Nam Cung Thế tử một khi xảy ra chuyện, Nam Cung tướng quân khẳng định sẽ bi thống vạn phần. Tư cập này, hắn chạy nhanh kêu gọi Nam Cung Minh. Chương 238 hắn quá đủ rồi. Nam Cung Minh thả người nhảy xuống ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lên, cho trấn Bắc tướng quân một cái an tâm ánh mắt. Đang ở chân núi bận rộn bắn phát đạn pháo kim nhân thấy Nam Cung Minh lẻ loi một mình xuống dưới, đồng thời sững sốt đình chỉ động tác. Chờ đến phản ứng lại đây khi, bọn họ toàn bộ bá mà móc ra bộ kiếm, đem Nam Cung Minh bao quanh vây quanh. Nam Cung Minh nhìn lướt qua bị đẩy ở trước nhất Tuyến Chu Nguyên huynh đệ, nhìn bọn họ bị kim nhân tra tấn mà cả người tràn đầy vết thương vết máu loang lổ bộ dáng, xoay người kiên định về phía trước đi rồi hai bước. Ta là Chu Nguyên Nam Cung thế tử. Mấy lần này đại quân chủ soái, hai nước giao chiến nhiều tháng, không thể tâm bình khí hòa mà ngồi xuống đàm phán một phen. Hôm nay bổn thế tử tiến đến, riêng muốn cùng các ngươi tướng lãnh làm một lần đàm phán, có không tiến đến thông bẩm các ngươi chủ tử." Nam Cung Minh nói xong, lập tức liền có người tiến đến thông bẩm Kim quân thống lĩnh. Lần này Lãnh binh tấn công Chu Nguyên tướng lãnh là một cái đầy mặt lỏa mã đại mập mạp, Nam Cung Minh chỉ xem một cái, liền biết đây là chủ tướng Hoa Chiến Bắc đắc Lực Can tướng Lăng Tiêu. Người này có dũng có mưu, tiếp trước chu nguyên bắc quan luôn hãm không thể thiếu hắn công lao chỉ là hoa chiến bắc bởi vì nhà mình đích tỷ quan hệ đem lang tiêu công lao tất cả chiếm hết qua đi chỉ nhiều cho số ít đồng ruộng tiền tài liền tưởng đem người tống cổ rớt, lang tiêu tự nhiên không cam lòng chính mình công lao bị chiếm liền ra quan tấn tức cơ hội đều không có vì thế phấn khởi phản kháng bất quá hắn binh quyền bị hoa chiến bắc mạnh mẽ rỡ xuống lại bị thiện dùng mị thuật hoa triều tích mê hoặc một sớm danh tướng liền như vậy đáng tiếc mà chết thảm ở tiểu nhân dưới kiếm Nam Cung Minh đã từng cảm thấy đáng tiếc nếu là người này có thể bị hắn sở mượn sức, vì Chu Nguyên hiệu lực tuyệt đối là đại sát kim quân một phen vũ khí sắc bén. Kim Nhân đem Nam Cung Minh nói dẫn đầu truyền cho Lang Tiêu. Lang Tiêu nhìn trầm trầm hắn nhìn hồi lâu, đông nhiên khinh miệt cười: Ngươi chính là Chu Nguyên Nam Cung thế tử. Lần này Chu Nguyên đại quân phái xuống dưới chủ soái là Trấn Bắc tướng quân không được sao? Cho nên riêng phái ngươi một cái miệng còn hôi sữa trẻ còn sung bề mặt. Ngươi ở chiến trường đánh quá nhiều ít thắng trận. Giết qua bao nhiêu người? Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi ra mặt, bổ tạm chấp nhận sẽ cho ngươi mặt mũi cùng ngươi đàm phán. Cực kỳ cuồng vọng khẩu khí. Lời này nếu là làm Chu Nguyên binh lính nghe được, khẳng định sẽ phẫn nộ mà nhắc tới trong tay hoàn mỹ vũ khí cùng bọn họ đua một lần. Bọn họ Chu Nguyên thế tử há là một cái tiểu tướng tùy ý lời bình. Tại sao tuổi trẻ Nam Cung thế tử liền cùng bọn họ đàm phán đến không được? Đây là có bao nhiêu xem thường bọn họ Chu Nguyên người? Lời này nếu là người khác nói ra. Nam Cung Minh khả năng sẽ có chút sinh khí, nhưng nếu là đối diện Lăng Tiêu nói ra, Nam Cung Minh lại một đỉnh điểm cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết này Lăng Tiêu thân là một người kiêu hùng thiện chiến đại tướng, này ánh mắt độc ác, kinh nghiệm lão đạo, một người có hay không trọng dụng, chỉ thiếu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Tuy rằng hắn mới vừa rồi khẩu khí cuồng vọng, nhưng hắn mới vừa rồi ánh mắt lại tinh tế đánh giá hắn hồi lâu. Hắn biết đây là một cái thân kinh bách chiến tướng quân đối một cái không hề tác chiến kinh nghiệm lãnh đem nghi ngờ. Nam Cung Minh không trách hắn, nếu là chính mình gặp được chính mình như vậy không đánh ra quá cái gì danh khí chiến dịch người, nhất định cũng sẽ cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Nam Cung Minh không tính toán cùng hắn thưởng thức lẫn nhau, ngược lại nói, đánh giặc không nhất định phải xuất chiến, có thể ở phía trước đánh giặc bị tướng quân sở khâm phục người, kia sau lưng tất nhiên có một cái hảo quân sư, Bổn thế tử tuy rằng không thượng quá chiến trường, thật thật tại tại mà cùng các ngươi đã giao thủ, nhưng đối với trên chiến trường kịch bản vẫn là biết rõ cho nên bổn thế tử tưởng xuống dưới cùng các ngươi đàm phán một phen, bổn thế tử phỏng đoán ta hẳn là có tư cách này, chỉ là không biết tướng quân có hay không quyết định nếu là không cùng ta đàm phán tư cách. hắn là hoàng thượng phái tới áp chế trong triều quỷ mị quỷ quái bí mật không sai, có được một trương hoàng lệnh, có thể thượng có thể hiệu lệnh tăng quân, hạ có thể chọc nã gian thần. hiện giờ hắn đi vào bắc quan doanh địa, xuống dưới cùng kìm quân đầu đem đàm phán, như thế nào đàm phán, hoàn toàn đều có thể chính mình làm quyết định. Lăng Tiêu chỉ là hoa chiến bắc thủ hạ một viên can tướng, hưởng có hiệu lệnh quân binh quyền lợi, lại vô đại biểu Kim quân đàm phán tư cách. Lúc này Nam Cung Minh phát ra tới linh hồn khảo vấn, thẳng đánh Lăng Tiêu sâu trong nội tâm. Nam Cung Minh đối mặt Kim quân chút nào không thấy khiếp đảm, ngược lại lo dịp kín đáo, trật tự rõ ràng một phen lời nói làm Lăng Tiêu rất là thưởng thức. Người như vậy nhìn qua ít nhất không phải là cái gian hoa, nhưng sẽ nói cũng có năng lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, huống hồ Nam Cung Minh nói làm hắn cũng không thoải mái. Bổn đem chỉ là một giới tiểu tướng, khắc quyền lợi không có, hỏi đến một chút đối phương thân phận này tư cách vẫn phải có. Xin hỏi ngươi làm chiến bại phương lại đây cùng chúng ta đàm phán, vẫn là lấy cái gì thân phận lại đây cùng chúng ta đàm phán. Nếu là chiến bại phương, kia bùn đem hướng đi thượng cấp xin chỉ thị, nghĩ đến có thể có đàm phán cơ hội. Nếu không phải lấy chiến bại phương thân phận, bùn tạm chấp nhận không có như vậy tốt khoan dung tâm cho phép ngươi ở ta kim quân địa bàn thượng cùng chúng ta đàm phán. Nam Cung Minh cười lạnh một tiếng Nói đến nói đi còn không phải muốn cho hắn thừa nhận Chu Nguyên đánh bại, mà lần này đàm phán, tất nhiên không phải là làm Chu Nguyên có nửa phần đến lợi cơ hội. Tuy rằng hắn xuống dưới mục đích cũng không phải muốn chân chính cùng bọn họ đàm phán, nhưng bực này tự hạ khí thế sự hắn cũng sẽ không đi làm. Kim quân địa bàn Đúng vậy, Kim Chiêu cùng Chu Nguyên đánh lâu như vậy chiến tranh, Kim Chiêu trước sau chưa tiến Chu Nguyên một bước, mà bổn thế tử còn không thể không đến Kim quân địa bàn thượng cùng các ngươi đàm phán. Như thế không biết nên nói là Kim quân thực lực không được vẫn là ta chu nguyên đại quân thực lực không được nam cung minh chảo phúng một tiếng tức khắc làm lang tiêu thay đổi mặt này chu nguyên biên quan hai tòa sơn thật sự khó đánh nếu không phải hoa tướng quân không nghe hắn nói trước lợi dụng địa thế tạc động tạc xuyên này hai tòa núi lớn kim quân cũng sẽ không hy sinh như vậy nhiều tướng sĩ cùng háo dùng như vậy nhiều hoàn mỹ chiến tháo nhớ tới cái kia gần nhất đến chiến doanh liền giống như thoát cương con ngựa hoang lợi dụng trong tay chức quyền vì chính mình nhu cầu tiện lợi cả ngày phàm ăn nơi nơi tán gái phế vật tướng quân Hắn liền giận sôi máu. Nam Cung Minh lời này nói ra, cũng làm hắn mặt nóng rắt mà một mảnh, phảng phát hiện giờ kìm quân dừng bước không trước trạng thái là hắn một tay tạo thành. Trẻ con, ngươi chớ có can rỡ, ngươi Chu Nguyên nếu có thể đánh, trực tiếp phái binh tới đánh chính là, không cần như thế ngấm ngầm hại người rêu cận ta chờ, ngươi lần này đàm phán, tất nhiên không có hảo tâm. Bất quá nói chuyện với nhau vài câu, Lang Tiêu liền cảm giác được Nam Cung Minh rào hoạn, hiện giờ Chu Nguyên chưa tổn hại một chút ít. Hắn xuống dưới đàm phán mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Lăng Tiêu bản năng muốn cự tuyệt. Tướng quân Hà tất thẹn quá thành giận, buồn thế tử xuống dưới đàm phán, xác thật chưa mạnh khỏe tâm, tướng quân cũng có từng gặp qua, cái nào chủ động tiến đến đàm phán người an quá hảo tâm. Nghe nói Nam cung Minh nói, Lăng Tiêu nhất thời lắp bắp kinh hãi, này nam nhân cư nhiên đường đường chính chính mà ở trước mặt hắn nói xuống dưới đàm phán là bất an hảo tâm, hắn này không phải quá thiếu tâm nhãn. Bất quá, làm ngược lại tất nhiên sẽ có không giống nhau thu hoạch cùng chỗ tốt. Lăng Tiêu liền rất thưởng thức nam cung minh chân thành. Vậy ngươi lại nói nói, ngươi bất an hảo tâm là cái gì? Ta bất an hảo tâm đó là... Thôi, xem tướng quân cũng không phải cái có thể chủ sự, tại đây nói nhiều có bất tiện, còn làm phiền tướng quân thông bẩm một tiếng các ngươi thống soái chủ tướng. Lời này thành công mà chọc giận Lăng Tiêu. Đi vào từ đi vào biên quan đánh giặc, hắn tuy là một đội tướng lãnh, lại thời khắc chưa từng từng có ý nghĩ của chính mình. Mặc dù lánh binh đánh giặc đều phải bị cái kia cái gì cũng đều không hiểu hoa ra tiểu nhi áp thượng một đầu, công lao cũng đều bị hắn cướp đi. Cuộc sống này, hắn quá đủ rồi. chương 239 đi xin chỉ thị chủ soái đại nhân. Ngươi nói đi, việc này bổn đem có thể làm chủ, mặc kệ nói như thế nào, này mấy tháng chiến sự bổn đem đều có thăm dự, cùng ngươi đàm phán, cũng có tư cách. Lăng tiêu lạnh mặt nói, hắn có thể nhìn ra được tới đối diện người vẫn luôn dùng phép khích tướng kích hắn. Nhưng trong lòng tự tôn sử dụng làm hắn không muốn hướng đối diện người túi đầu nhận vua. Rõ ràng này mấy tháng hắn xuất chiến nhiều nhất, cũng nhất vất vả, thậm chí tự mình kế hoạch tấn công Chu Nguyên Biện Pháp một đôi tay đều đến không hết, phóng nhãn kim quân chiến doanh bên trong, có ai như hắn công lao giống nhau đại. Bên không nói, nghe một chút đối diện người đàm phán cái gì tổng có thể đi. Rốt cuộc hiểu biết quân địch sở cầu, hắn mới có thể càng tốt mà cấp đối phương một đòn chí mạng. Húng hồ nghe một chút đàm phán nội dung cũng không đại biểu nhất định sẽ đáp ứng hắn vô lý yêu cầu nam cung minh nội tâm mừng thầm trên mặt lại không hiện mảy may như thế kia cũng có thể hy vọng tướng quân cũng đừng làm cho bổn thế tử thất vọng a nam cung minh ngừng lại một chút ngay sau đó nói bổn thế tử lần này lại đây đó là vì các ngươi sở tù binh ta trù nguyên các huynh đệ nói thật các ngươi đem chúng ta người giam chúng ta liền không thể buông ra tay chân cùng các ngươi tương đua này bó tay bó chân tư vị tướng quân như hiểu Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng Ngươi là tưởng nói, làm chúng ta thả các ngươi binh lính? A. Bó tay bó chân thì đã sao, ở mũi đao thượng liếm huyết, cái nào người có thể làm được quang minh chính đại này bốn chữ? Nam Cung Thế Tử thuộc độc binh thư, hẳn là hiểu biết binh bất yếm trá mấy chữ này. Chẳng lẽ Nam Cung Thế Tử uổng có một phen đầu óc, đi vào doanh địa chỉ biết lý luận xong? Nam Cung Minh cũng không giận, hắn nhàn nhã mà dạo qua một vòng, mới nói, "Bổ Thế Tử đương nhiên sẽ không làm tướng quân các ngươi bạch bạch thả người. Không bằng như vậy được không?" Bồn thế tử đem chính mình để khấu cho các ngươi, các ngươi thả bọn họ như thế nào. Lăng tiêu hơi suy tư, vội vàng phủ quyết, không được, tuy nói thân phận của ngươi tôn quý, chúng ta giam ngươi xa so với kia một ít tướng sĩ hữu dụng nhiều, nhưng ngươi người này sẽ cam tâm tình nguyện bị chúng ta giam sao. Chẳng lẽ là đến lúc đó, chúng ta thả các ngươi người, ngươi lại mượn cơ hội chạy trốn, chúng ta đây chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu không phải lăng tiêu cùng hắn đứng ở mặt đối lập, Nam cung minh thật muốn thống khoái mà cùng hắn uống thả cửa thượng một ngày. Bực này thiên tư nhạy bén chi tài lưu tại hoa chiến bắc bên người thật sự là đặc hư. Ai nói một thân phận càng vì quý trọng người làm con tin liền nhất định so với kia chút thường thường vô kỳ các tướng sĩ làm con tin tốt hơn nhiều. Trong tình huống bình thường, loại người này là nhất không hảo không chế, ngược lại có thể thuận lợi chạy thoát tỷ lệ là những cái đó bình thường tướng quân một nửa còn nhiều. Liên tỷ như người mang mị thuật hoa triều tích, hoa chiến bắc nhị tỷ chẳng lẽ thân phận liền không quý trọng sao? nhưng nàng một giới nữ lưu hạ người đều dám một mình đi trước chu quân đại doanh, hắn một cái xưa nay không quen biết, liền danh hào đều chưa từng nghe nói nam cung thế tử, nếu không có có chút tài năng, sao dám độc thân tiến đến đàm phán? lăng tiêu, hắn thật là xem thực chuẩn. nam cung minh nhẹ ác cười, tướng quân như vậy vội vã làm quyết định không ổn đi, không hỏi xem hoa tướng quân, nói không chừng hắn rất vui lòng dùng những cái đó lão nhược bệnh tàn đổi chu nguyên một cái thân cường thân thể nam cung thế tử đâu? Rốt cuộc ta biết đến bí mật nhưng quá nhiều. Phép khích tướng, lại là phép khích tướng. Lăng tiêu nộ mục trận lên, lạnh lùng mà trừng mắt hắn. A, không cần, những cái đó lao nhược bệnh tàn nếu là các người Chu nguyên uy hiếp, kia này uy hiếp liền vẫn luôn đắn đo ở trong tay khá tốt. Rốt cuộc có bọn họ ở, các người giống nhau không dám mánh lực anh tạc kim quân, chúng ta an toàn cũng có thể được đến bảo đảm. Lăng tiêu tâm ý đã quyết, lập tức làm thuộc hạ người đem Nam Cung Minh xua đuổi trở về, sau đó lại hảo hảo đánh một hồi chiến dịch. Hắn có loại trực giác, hiện tại khai chiến, nhất định sẽ làm Chu Nguyên Đại quân thất bại thảm hại, quân lính tăng gan dã, Nam Cung Minh vững vàng mà đứng ở tại chỗ, tướng quân trước không cần như thế suốt ruột. Bổn thế tử nói còn chưa nói xong đâu, nếu bổn thế tử thân phận vô pháp đả động tướng quân, kia Hoa Nhị tiểu thư, Hoa Triều Tích thân phận nói vậy có thể nhập tướng quân mắt đi. Nhắc tới khởi Hoa Triều Tích, Lang Tiêu quả nhiên kinh ngạc, thực hiện nhiên hắn là đã biết Hoa Triều Tích lẻ loi một mình tới Chu Nguyên Đại quân dụ hoặc bọn họ tức vũ khí đầu hàng. Lấy này đạt tới nhẹ nhàng phá thành mục đích Ngươi, các ngươi Cư nhiên xuyên qua hoa nhị tiểu thư thân phận Nàng Trên người Các ngươi cũng biết Lăng tiêu ngay từ đầu còn cảm thấy Nam Cung Minh xuống dưới đàm phán là cùng hắn kéo dài thời gian Nhưng nhắc tới đến hoa triều tích hắn liền không như vậy suy nghĩ Xem ra chu nguyên đại quân bên trong người cũng không giống hắn tưởng như vậy vô dụng Ngược lại còn họa hổ tàng long Biết như thế nào tránh đi hoa triều tích chiến thuật Phía trước hoa nhị tiểu thư lại đây là lúc ở lợi dụng mỹ thuật ở quân doanh đối bọn họ hảo một đốn treo trọng. Trong doanh địa đầu nam nhân phần lớn là huyết khí phương cương tuổi tác, không ai có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc, bãi ở này thạch liễu váy hạ là thường có sự. Hán nguyên bản cho rằng hoa nhị tiểu thư tiến vào quân địch quân doanh cũng sẽ bị mê bọn họ đầu góc choáng váng, đến lúc đó công phá bác quan đó là sắp tới, không nghĩ tới. Này rốt cuộc nên nói là bọn họ kim nhân xuẩn, vẫn là đối diện tru nguyên quá mức khôn khéo đâu. tướng quân, thế nào? Có thể tưởng tượng hảo là đổi vẫn là không đổi. Chính mình thân phận hắn trướng mắt không quan trọng, nếu là liền Hoa Nhị tiểu thư thân phận cũng chướng mắt, Nam Cung Minh liền thật sự phải cho hắn dựng một cái ngón tay cái. Hoa Nhị tiểu thư chính là hoa ra người, Lăng Tiêu lại vâng mệnh với Hoa Chiến Bắc, hắn nếu là không để bụng Hoa Nhị tiểu thư mệnh, nói vậy Hoa Chiến Bắc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đối với một cái vừa mới ứng thừa hạ có thể làm chủ đàm phán đại tướng tới nói, vấn đề này xem như làm hắn bạch bạch và mặt. Dựa vào Lăng Tiêu ý tưởng, Vô luận đối phương ra điều kiện gì, những cái đó tù binh là trăm triệu không thể thả lại đi. Nếu không bọn họ trong tay không có quân địch huy hiếp, bọn họ nhất định muốn tăng lớn hỏa lực đối phó Kim Quân. Kim Quân vốn là so chu nguyên đại quân nhân số thiếu, nếu là những người đó không quan tâm lên, Kim Quân rất có thể sẽ tử thương một nửa. Nhưng Hoa Triều tích sự đồng dạng là đại sự, nếu chính mình mặc kệ, Hoa Chiến Bắc cái thứ nhất khẳng định không tha cho chính mình. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ra mặt dậy đi tìm Hoa Chiến Bắc thương nghị? Lăng tiêu giấy rùa hồi lâu, nam cung minh nhịn không được nói, như thế nào, điểm này sự cũng đáng đến tướng quân khổ tưởng hồi lâu. Tướng quân không phải luôn luôn sát phạt quả quyết sao. Chẳng lẽ, việc này tướng quân không có tư cách đi làm quyết định? Cũng thế cũng thế, không bằng tướng quân liền đi hỏi một chút các ngươi chủ soái, nhìn xem dùng một cái hoa triều tích đổi chu nguyên binh lính hoa không có lời. Ừ, ngươi nhưng xác định hoa triều tích ở trong tay ngươi, thả không nhúc nhích mảy may còn trông cậy vào rửa thể diện quá đi xuống lăng tiêu lại hỏi một câu, vọng làm hấp hối dây rùa. Tướng quân cứ yên tâm đi, ngươi nếu đồng ý, chúng ta đồng thời thả người như thế nào? Cái này đảo làm lăng tiêu không có gì nhưng nói, hắn thật mạnh thở ra một hơi, rồi sau đó đi nhanh xoay người rời đi. Tướng quân muốn đi đâu? Không biết sẽ một tiếng, buồn thế tử có không cho rằng là tướng quân không đồng ý trao đổi? Ai, cũng thế, xem ra là buồn thế tử đánh giá cao kia hoa nhị tiểu thư ở các ngươi trong lòng vị trí. Kê hoa chiều tích là cái cực kỳ mang thù người, nếu làm nàng biết Lăng Tiêu không có cứu dự tính của nàng, đại hoa chiều tích trở về, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ không có ngày lành quá. Lăng Tiêu nhẫn nhịn, chung quy là tức muốn hộp máu điệu đạo, lao tử đi xin chỉ thị chủ soái đại nhân. Nam Cung Minh khỏe miệng một xả, ngày phiên xuống dưới, không có hai ba cái canh giờ giao thiệp sợ là hạ không tới, y kia hoa chiến bắc tính tỉnh, căn bản không có khả năng làm hắn nhẹ nhàng mang đi Chu Nguyên binh lính. Chương 240 khó chịu lúc này kim quân liều lớn nội một ghế thái sư phô thượng đảng gia hổ phía trên nằm đúng là kim quân lần này lính binh xuất chiến thống xoáy hoa chiến bắc tướng quân tới nô gia huy ngươi ăn cái ngọt táo này tào à ngọt ngào giòn giòn một ngụm cắn đi sơn có thể đem đầu lưỡi cấp cắn rất đâu tướng quân vẫn là ăn nô gia trong tay bánh ngọt đi mềm mềm mại mại thơm ngọt tô tiên kia táo còn phải phun này đâu hoa triều tích bên người có hai vị mạo mỹ bất phàm gia nhân phân bố hai sườn chi kỷ mà huy hắn ăn cái gì Hoa Chiến Bắc bình bình vô kỳ gương mặt tràn đầy nụ cười dâm đãng, duỗi tay đùa dỡn mà sờ soạn một phen hai người tinh tế trắng non tay. Vẫn là số hai người nhất chi kỷ, "Tới, ngươi đem táo phóng tới trong miệng đút cho ta, này táo a vẫn là dính mỹ nhân nhi nước miếng nhất thơ ngọt." Nữ nhân cười duyên một tiếng, đem táo bỏ vào trong miệng, đem táo cắn khai, đem hột táo loại bỏ, lại đem hai cánh táo thịt đút cho Hoa Chiến Bắc. Một nữ nhân khác đồng dạng noi theo mà đem bánh ngọt đút cho Hoa Chiến Bắc. "Ai nha, cuộc sống này thật sự thoải mái." Các ngươi đem ra hầu hạ mà như thế thoải mái, gia đều tưởng đem các ngươi mang về phủ phong các ngươi làm gì nương, làm cho các ngươi mỗi ngày bồi ở ra bên người. Hoa Chiến Bắc cảm thán một tiếng buông lỏng ra hai cái cô nương. Hai cái cô nương nhìn nhau, lộ ra trước mắt tham lam. Kia ra sao không đem chúng ta thu vào trong phủ, cho chúng ta hai chị em một cái đứng đắn danh phận, cũng làm cho chúng ta quang minh chính đại mà hầu hạ ra đâu, có phải hay không chúng ta hai chị em trên người còn có làm không tốt địa phương? Gia đình giàu có thu hai cái gì nương cũng không phải cái gì việc khó, đối với bọn họ tới nói, dưỡng hai người tựa như miêu miêu cẩu cẩu giống nhau đơn giản. Hai nữ nhân nghe hoa chiến Bắc khẩu khí tựa hồ không nghĩ mang các nàng hồi phủ, không khỏi nóng nảy. Trước mặt người này là Kim Chiêu Quốc hộ Quốc tướng quân cháu đích tôn, tỉ tỉ lại là đương triều hoàng đế nhất được sủng ái phi tử, cho nên hoa gia ở kinh đô còn tính rất có thanh danh, phong cảnh vô hạn. Mà các nàng chỉ là quanh thân hương giá thôn hộ bị Lâm thời chọn lựa lại đây hầu hạ hoa tướng quân. Nếu là hoa chiến Bắc có thể mang theo các nàng hồi phủ, theo lời phong các nàng cái gì nương đương đương, liền có thể ăn uống không lo, phú quý cả đời. Hiện giờ leo lên vị này kim chủ, các nàng như thế nào cam tâm bị bỏ xuống, trở về trồng trọt quá nghèo khổ nhật tử. Ai, ta làm sao không nghĩ mang các ngươi trở về, chỉ là lao ra tử nhà ta quy củ rất nhiều, ta phụ thân là cái không nên thân, không còn dùng được. Năm đó hoa ra ở ta phụ thân kia một thế hệ thiếu chút nữa bị thua, lúc sau lại bị bị hoàng đế 10 năm vắng vẻ nếu không phải ta đại tỷ tiến cung làm hoàng đế xuống phi hoa gia còn khởi không tới đâu nhân ta đại tỷ quan hệ ta mới có thể lãnh binh xuất chiến làm nơi này chủ soái các ngươi có biết tại đây bên ngoài không có ta tổ phụ quản thúc ta là tưởng như thế nào chơi đều được nhưng trở về hoa gia tổ phụ là trăm triệu không thể nhìn ta tả một cái mỹ thiếp lại một cái gì nương hướng trong nhà ngâm các ngươi cũng muốn lý giải ta a tấn công chu nguyên kỳ thật cũng không khó nhưng ra ta vì có thể cùng các ngươi nhiều đái chút thời gian riêng tại đây kéo dài công việc này phiên tình nghĩa còn chứng minh không được cái gì sao? hai nữ nhân ủy khuất ba ba mà chảy nước mắt, hoa chiến bắc đau lòng mà vội vàng dỗi tay đem các nàng trên mặt nước mắt vỗ sạch sẽ. các ngươi đừng khổ sở nha, ta tiểu tâm can, bé ngoan, này không còn chưa tới ta hồi kia một bước đâu, chu nguyên không phải còn không có bị đánh hạ sao? tướng quân tận hướng người nghe lăng phó tướng nói, chu nguyên đã là các ngươi vật trong bàn tay, quá không được mấy ngày, chu nguyên biên thành nhất định sẽ bị công phá. đến lúc đó. Tướng quân đại công cáo thành, lập tức liền phải về Kinh Đô, nơi nào còn có thể lưu lại nơi này bồi chúng ta tỉ mội hai cái. Hoa chiến bắc nội tâm ai thán một tiếng, ai nói Chu Nguyên Biên thành bị công phá sau hắn nhất định phải về Kinh Đô. Tiêu chẳng qua là hắn dẫn dắt kim quân ở biên quan dựng trại đóng quân nhiều tháng không thể đánh hạ Chu Nguyên một chút ít. Hai ngày trước Kinh Đô người tới làm hắn cần phải nhích người trở về diện thánh, triều đình sẽ phái tân chủ soái lại đây thay thế hắn thôi. Là hắn cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được. Cho nên muốn ở hồi kinh phía trước, công phá trung nguyên, mượn này cấp lao ra tử xem hắn thực lực, cũng làm cho hắn không cần nhẹ xem hắn thôi. Ai, về sau sự về sau lại nói, hiện giờ ra không còn bồi ở các ngươi trước mặt đâu. Hoa chiến bắc rôi tay quát quát hai người cái mũi Ra, dù sao chúng ta cũng là ngài người, nếu là chúng ta không cùng ngài rời đi này, nhà của chúng ta quanh thân người không biết như thế nào nhục nhã đôi ta đâu. Không bằng ra trở về khi, đem đôi ta trở thành nha đầu mang về phủ, được không à? Hoa chiến Bắc cô y muốn tránh khai việc này, người hà hai người lại sợ hắn có một ngày ném xuống nàng hai không quan tâm mà rời đi, vì thế bắt đầu ra nổi lên chủ ý. Kia sao hành, ta đi ra ngoài một chuyến, những người khác không mang theo, cố tình đem hai người mang về tới, nhất định sẽ chọc đến ta tổ phụ sinh nghi, đến lúc đó liền sợ các ngươi hai không có hảo trái cây ăn. Hai nữ nhân không như thế nào tiếp xúc quá có quyền thế người, cho nên cũng không biết những cái đó quyền thế sau lương sửa trị người dơ bẩn thủ đoạn cũng cũng không có đem Hoa Chiến Bắc nói phóng tới trong lòng, mà là nói, tướng quân cự tuyệt, chẳng lẽ là thật muốn vứt bỏ chúng ta tỉ muội với không màng. Chính là tướng quân, nếu như tướng quân thật muốn mang hai chúng ta trở về, vậy nói chúng ta là nhị tiểu thư chọn chung nha đầu, không cũng giống nhau lánh tướng quân ngại, như tướng quân nguyện sao. Hoa Chiến Bắc nghe nói ánh mắt sáng lên, này xác thật là cái hảo biện pháp à? nếu là chính mình mang nữ nhân trở về, đến lúc đó không thiếu được muốn ai tổ phụ một đốn giáo hấn nhưng nếu là nhị tỷ mang nha đầu trở về tổ phụ tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì hoa chiến bắc đại hỉ lập tức ôm đưa ra cái này biện pháp nữ nhân hung hăng mổ hài khẩu hành liền chiếu ngươi nói làm đến phủ sau gia tuyệt đối sẽ không mệt các ngươi nữ nhân cười duyên liên tục chọc đến hoa chiến bắc một trận tâm thần nỗ nhạo giờ phút này đúng là lang phó tướng công chiếm chu nguyên thời khắc mấu chốt đại bộ phận kim quân đều tùy hắn xuất động quân doanh lưu lại phần lớn là hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày người bởi vậy hoa chiến bắc không có cố kỵ quần áo lanh lẹ mà một thoát, trực tiếp ôm lấy nữ nhân chui vào bình phòng mặt sau. Hoa chủ tướng, tướng quân. Tướng quân. Lăng Tiêu từ biên quan chiến địa trở về thẳng đến Hoa Chiến Bắc doanh trướng. Đang chuẩn bị tạo người Hoa Chiến Bắc thình lình bị người đánh gãy, lập tức mất hứng thú, tức giận phát tiết. Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ra mấy cái khó lường chủ ý, là có thể tại đây quân doanh muốn làm gì thì làm, liền buồn đem đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi không ở chiến trường tấn công Chu Nguyên, chạy về tới làm cái gì? Lăng tiêu cũng là nam nhân, đứng ở doanh trướng ngoại tự nhiên rõ ràng bên trong thanh âm là như thế nào phát ra tới, hắn không khỏi tức giận. Tất cả mọi người đang liều chết đua sống mà ở chiến trường giết địch, này một quân chủ xoáy ngược lại ở phía sau doanh ham chơi tìm niềm vui, như thế nào không làm thất vọng những cái đó anh dũng tâm chiến các tướng sĩ. Hắn còn không biết xấu hổ nói hắn không đem hắn để vào mắt, hắn nhưng có đem kim quân tướng sĩ để vào mắt, đem tấn công chu nguyên mệnh lệnh để vào mắt. Tuy rằng không cam lòng, lòng có bất mãn. Lang tiêu cũng không thể đem trong lòng nói ra tới, chỉ có thể áp xuống đầy bụng ủy khuất, nói minh ý đồ đến. Thượng quân, Chu Nguyên chủ xoay tiến đến cùng chúng ta đàm phán. Lời còn chưa dứt, hoa chiến Bắc cầm quần áo mặc hảo tẩu ra tới. Ngươi nói cái gì, đàm phán? Chu Nguyên có phải hay không phải bị công phá, bọn họ vô lực chống đỡ, cho nên muốn muốn lấy đàm phán mục đích bức bách chúng ta dừng tay có phải hay không? Ta liền biết nhị tỷ đi một chuyến tuyệt đối mã đáo thành công. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian là có thể nhìn đến thành quả. chương 241 trọng đánh 100 quân côn. Hoa chiến bắc một sửa bị lăng tiêu quấy dày đến bất mãn, ngược lại bị cái này tin tức tốt đánh sâu vào sở không được bắc. Người nói nhanh lên, cái kia chấn bắc tướng quân như thế nào cái nhận thua pháp, là cắt đất vẫn là để tiền. Ha ha ha, không thể tưởng được luôn luôn chiến công hiển hách chấn bắc tướng quân cũng có hướng ta quân xin tha một ngày a. Không tồi, không tồi. Thấy hoa chiến bắc trên mặt tre không được vui mừng. Lang tiêu không đành lòng địa đạo. Hồi chủ tướng, này đàm phán phi chiến bại phương đàm phán, mà là bình đẳng đàm phán, Huống hồ, lần này đàm phán người cũng không phải chấn bắc tướng quân. Lời nói lại chưa nói xong, hoa chiến bắc lại vẻ mặt giận không thể át mà vội vã đánh gãy. Cái gì? Không nhận thua. Kia còn nói phán cái gì? Huống hổ quân địch tiến đến đàm phán người còn không phải chấn bắc tướng quân, dùng một cái kẻ hèn phó tướng tiến đến giao thiệp, này quả thực là không đem ta kim quân để vào mắt ta. Đánh trực tiếp cấp lao tử hung hăng mà đánh, đánh bọn họ không thể không cắt đất đền tiền. Lăng Tiêu, bổn tạm chấp nhận hạn ngươi hai ngày thời gian, hai ngày thời gian ngươi nếu còn công phá không giới Trung Nguyên, kia bổn tạm chấp nhận đem ngươi quân pháp xử trí. Hoa Chiến Bắc nói xong tức giận mà liền phải xoay người trở về. Lăng Tiêu nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nói, tiến đến đàm phán người là tân phái tới chủ soái, lời nói so Trấn Bắc tướng quân còn có dung được, người nọ đó là phía trước tiếng tâm lửng lẫy Nam Cung tướng quân Nhi Tử Nam Cung Minh cùng chủ tướng tuổi không sai biệt mấy. Hoa chiến bắc nhiễu mày, cái gì nam cung minh không nghe nói qua nha? Nam cung tướng quân lại là thần thánh Phương nào? Hoa chiến bắc tuy rằng bị nổi lên một cái vang dội khí phách tên, thực sự đối chiến trường việc không thế nào hiểu biết, thậm chí liền các quốc gia binh thư cũng chưa được quá, tự nhiên không biết nam cung tướng quân danh hảo. Bất quá này đó đều không quan trọng, ngươi lại nói nói cái kia nam cung minh là như thế nào lại đây, mang theo bao nhiêu người? Như vậy một thân phận quý trọng chủ tướng. Nếu là bởi vì đàm phán rất nhiều tiến vào hắn kim quân doanh địa, hắn doanh địa không phải hủy hoại sao. Hắn lẻ loi một mình tiến đến. Lăng tiêu đã không nghĩ cùng cái này bao cỏ tướng quân nói cái gì lời nói, hắn nói ở hắn lỗ thai hoàn toàn chính là lôi thôi dài dòng, căn bản nghe không được điểm tử thượng, hắn nói cũng là lãng phí nước miếng. Nếu là khả năng, hắn thật muốn giết hắn thay thế hắn tới đàm phán. Nhưng hắn không thể, hắn thân phận không vượt qua được cái này bao cỏ tướng quân. Lẻ loi một mình tiến đến, ngươi sẽ không làm người đem hắn cẩm. Lăng tiêu à Lăng tiêu, ta nguyên tưởng rằng này quân doanh ngươi thông minh nhất, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng là nhất ngốc một cái, bắt giặc bắt vua trước, ngươi không phải thuộc đọc binh thư sao? Ngươi sợ không phải đọc tròn váng. Lăng tiêu nắm chặt nắm tay nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nín được hừ lạnh ra tiếng, tướng quân bất quá đọc mấy ngày binh thư, liền biết như thế nào hành quân đánh giặc. Ta Lăng tiêu mỗi lần xuất binh tác chiến, tự nhận thức người vẫn phải có, kia nam cung minh lẻ loi một mình tiên đến. Nhưng tuyệt đối không phải giống chủ tướng như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa phế vật bao cỏ, như thế nào có thể đem hắn dễ dàng bắt lấy. Hoa chiến Bắc nghe nói không cấm mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn ngón tay run run địa đạo, ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên nói bản tướng quân là bao cỏ, là phế vật. Lang tiêu, ngươi chán sống đi. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem. Muốn ta lặp lại lần nữa liền lặp lại lần nữa, tướng quân chính là liền một cái bình thường tướng sĩ đều so bất quá bao cỏ phế vật. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thật sự còn dám nói, giận sôi máu Hoa Chiến Bắc lập tức kêu người. "Người tới, cấp bản tướng quân đem này chờ nghịch tặc bắt lấy, trọng đánh 50." "A không, 100 quân côn." Lập tức liền có hai cái binh lính nghe được thanh âm đuổi lại đây, biết được chủ tướng muốn đánh Lăng phó tướng khi, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên động thủ. Nói thật, bọn họ đối với Lăng tướng quân cảm tình so Hoa chủ tướng còn muốn thâm hậu một ít, mà bọn họ những người này đi theo Lăng phó tướng cũng càng có cảm giác cả an toàn một ít bởi vì Lăng Phó tướng sẽ đánh giặc, sẽ binh pháp, có ngũ lực, có thể bảo hộ bọn họ, không giống Hoa chủ tướng, mỗi ngày chỉ biết ở doanh trướng ăn nhậu chơi bời, thường thường cấp Lăng Phó tướng thêm phiền. Như thế nào? Bản tướng quân lời nói các ngươi không nghe thấy, đem các ngươi Lăng Phó tướng kéo xuống trọng đánh 100 quân côn, hai người các ngươi cũng là không nghe, kia bổn đem liền các ngươi một khối đánh. Hoa Chiến Bắc thật là bị chọc tức không nhẹ, Lăng Tiêu một người không nghe hắn nói cũng liền thôi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đánh trộm nhiều công lao cũng nhiều nhất, cho nên có chút không đem hắn để vào mắt. này hắn có thể lý giải, nhưng phía dưới người không nên như vậy. bọn họ bất quá cùng lăng phó tướng đánh mấy ngày đêm, liền dám bừa bãi mà liền hắn nói cũng không nghe. hai cái tiểu binh trái lo phải nghĩ, đung nhiên một cái đứng ra nói, chủ tướng, ngài xử lý lăng phó tướng, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? chú nguyên hai tòa núi lớn sắp bị phá phòng chính là chúng ta đồng lòng tắt chiến thời điểm. lúc này đánh lăng tướng quân, nên làm ai lãnh binh xuất chiến a? Ừ. Như thế nào, không có hắn, ta kim quân liền không có một cái có thể xuất binh tướng lãnh. Chu phó tướng đâu, làm chu phó tướng lại đây. Bởi vì hai cái tiểu binh thế lăng tiêu cầu tỉnh, hoa chiến bắc đã không tin bọn họ hai cái, cho rằng bọn họ là bị lăng tiêu dạy hư. Đơn giản hắn cũng không nghĩ lại chiều hắn, làm hắn xuất binh đánh giặc, lại từ hắn suối dục phía dưới binh lính đều cùng hắn ly tâm. Có người bay nhanh mà đem chu phó tướng mời đến. Chu phó tướng cũng là kim quân bên trong nhất có thể đánh tướng lãnh chi nhất chỉ làm ưu lược tài học không bằng Lang Tiêu, hai người cộng ở một chỗ quân doanh, thường thường âm thầm phân cao thấp. Nghe nói Hoa Chiến Bắc thỉnh hắn lại đây, Chu Phó tướng thụ sủng Nhược Kinh, bởi vì này trận Hoa Chủ tướng vẫn luôn ở trong doanh trướng cùng hai vị mỹ nhân ăn nhậu chơi bời, chiến sự liền từ Lang Phó tướng toàn quyền đại lao. Hắn cùng Lang Tiêu quan hệ không tốt, Lang Tiêu mặc kệ làm cái gì đều phải đem hắn bỏ xuống. Tính lên, hắn đã ở quân doanh hôn đủ hơn nửa tháng. Chu Phó tướng, từ hôm nay khởi, liền từ ngươi mang binh tấn công Trung Nguyên. Mặt khác, các bản tướng quân đem cái này không coi ai ra gì Lăng Phó tướng kéo xuống đánh 100 quân côn, xem hắn còn huyên náo không tiêu ngạo. Chu Phó tướng vẫn luôn xem Lăng Phó tướng không vừa mắt, giờ phút này vừa nghe Hoa Chiến bác nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Là, chủ tướng." Nhận được quyền lợi, Chu Phó tướng nhưng tính cao hứng hỏng rồi, quân doanh cũng có không ít duy trì hắn binh lính, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái binh lính đem lăng tiêu để lại, lấy ra quân côn bùm bùm mà hướng trên người đánh chút nào không lưu một chút tình, lang thiêu trong lòng chính là có một hơi, hắn không phục, phi thường phi thường không phục, cái này bao cỏ mặc kệ sự cũng liền thôi, làm hắn toàn quyền đại lý doanh trung việc quan trọng, hắn tự nhiên sẽ đem sự tình xử lý tốt, đến lúc đó hắn muốn hắn công lao, hắn cũng không tranh tên kia kia lợi, nhưng hắn vạn không nên mọi việc chặn ngang một chân, đem sở hữu sự tình giao cho hắn, còn nơi chốn khoe khoang chính mình nhiều có khả năng, thậm chí thường xuyên phủ định năng lực của hắn, này liền làm hắn phi thường mà khó chịu. Hiện giờ hắn lại đem quyền lợi giao cho cái này chỉ biết làm bừa mạng phu, tin hay không, quá không được hai ngày, kim quân thực mau liền sẽ bại xuống dưới, không chỉ có liên thành trì công không phá được, thậm chí chính mình ra viên thành trì đều sẽ thất thủ. Nhìn lăng tiêu cắn răng không rên một tiếng mà hình dáng, chu phó tướng không khỏi quát một tiếng hai cái chấp hình người. Dùng kính A, cũng chưa ăn cơm sao. Vừa dứt lời, tật kính liền dừng ở lăng tiêu trên lưng, trực tiếp ra thịt tung bay, trên quần áo đều lây dính vết máu. Chương 242 Khẩu vị không đối. Chu Mãng, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Nương này cơ hội hướng hắn hạ độc thủ, Lang Tiêu khẽ cắn môi, trong lòng nhưng tính nhớ kỹ việc này. Hừ, đắc tội chủ tướng, ngươi về sau đều đừng tưởng có mang binh xuất chiến cơ hội, liền tính ngươi cùng ta thế bất lưỡng lập lại như thế nào. Đại đánh hạ Chu Nguyên, ta đó là đầu công, đến lúc đó ta một cái danh hiệu so ngươi cao tướng quân, muốn như thế nào sửa trị ngươi, còn không phải ta một câu sự. Chu Mãng tâm tình rất tốt. Bất chi bất giác liền đem trong lòng nói ra tới. Lăng tiêu chịu đựng thân thể đau đớn lạnh lùng mà nhìn chầm chằm chu mãng, ngay sau đó suy hử cười. Theo Hoa Chiến Bắc thời gian dài như vậy, hắn chẳng lẽ còn không thấy rõ Hoa Chiến Bắc làm người sao? Còn nghĩ muốn đầu công, muốn danh lợi, nằm mơ đi thôi. Cái kia bao có yêu cầu nhưng chính là danh lợi, hắn còn tưởng cùng Hoa Chiến Bắc đoạn, hắn có thể đoạt quá. Lăng tiêu khinh thường thần sắc rừng ở chu mãng trong mắt, hắn không cấm giận tím mặt, chỉ vào Lăng Người đây là cái gì ánh mắt, là khinh thường buồn em, Vẫn là không phục. Lăng tiêu lười đến cùng loại người này vô nghĩa, xoay đầu không nói chuyện nữa. Tức muốn hộp máu Chu Mãng nắm chặt nắm tay hận không thể tự mình cầm lấy gậy gộc đem hắn hành hung một đốn. Đúng lúc này, thi hình người chiều Chu Mãng bẩm báo, Chu phó tướng, 100 quân côn đã đánh xong. Lại đánh 20 quân côn. Chu Mãng nghiến răng, âm thầm phân phó tay cầm quân côn hai người. Thực hiển nhiên, này 20 côn là tư hình, nếu không vì chơi bi phong. Hắn đã sớm làm cho chúng tướng sĩ mặt lợi dụng việc này cho chính mình lập uy. Thi hình người có chút do dự, này quân côn không giống đường thẩm cùng với cung hình như vậy trượng đánh. Trượng đánh là muốn chú ý lực đạo nặng nhẹ tiết tấu tốc độ, còn muốn chú ý mỹ cảm. Nay quân côn chỉ là trừng phạt, cần phải một côn rửa gần một côn, không cho đau đớn thở dốc cơ hội. Cho nên này quân côn dừng ở người trên người, cảm giác đau đớn xa so trượng đánh càng thêm khó nhịp. Đây cũng là vì làm bị phạt người chặt chẽ nhớ kỹ cái này giáo hấn. Binh lính bình thường ai 50 quân côn cũng đã tới rồi thân thể thừa nhận cực hạn, có thể ai 100 quân côn, côn càng là thiếu chi lại thiếu, hơn phân nửa đánh 100 quân côn người nhiều là đắc tội doanh trung tướng lãnh, không nghĩ làm này mạng sống. Lăng tiêu thân thể cường kiện, 100 quân côn dừng ở trên người hắn khả năng có 80 quân côn hiệu quả, nhưng nếu là nhiều đánh 20 quân côn, kia vạn nhất nếu là chịu không nổi, kia nhưng như thế nào cho phải. Thi hình người do dự là bởi vì lăng tiêu vốn là không phải bình thường tướng sĩ tuy ý như vậy bị nhầm vào thật sự hảo sao. Chu mãng cũng mặc kệ lăng tiêu có thể hay không mạng sống, hắn chính là nghĩ ra như vậy một ngụm ác khí, vì thế Dương giọng nói. Số sai rồi đi, rõ ràng mới đánh 80 quân côn, các ngươi ai đều không cần hướng lăng phó tướng cầu tình, đây là chủ tướng phân phó, 100 quân côn một côn đều không thể thiếu. Nghe nói lời này, thi hình người cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ phải lại đánh 20 quân côn. Lăng tiêu đã đau đến chết đi sống lại, thân thể lại vô lực lượng dây ruột. Chỉ phải sinh sôi chịu được Đồng nhiên, hắn tay vô lực mà rụ xuống Thi hình người chạy nhanh dừng tay Tiến lên xem xét lang tiêu hơi thở Sau đó hoảng loạn mà hồi bẩm Chu phó tướng, lang phó tướng ngất đi rồi Chu mang huyết giận hơn phân nửa Nghe nói này kết quả lại có chút hoảng loạn Xem kia lang tiêu một sống lương thương Quân doanh dược liệu cũng còn thừa không có mấy Chỉ sợ đều không đủ hắn dùng Này nếu là không kịp thời trị liệu Kia hắn này mệnh đã có thể Hừ, mặc kệ nó Là hoa chủ tướng phân phó đánh người, hắn chỉ là giam hình mà thôi, người bị thương vừa lơ đãng đã chết, kia cùng hắn lại có gì làm. Nghĩ thông suốt lúc sau, chú mãng liền yên tâm thoải mái mà trở lại trong doanh trướng tìm hoa chiến bắc phục mệnh. Nam Cung Minh ở Kim quân lãnh địa nội chờ đợi hồi lâu, đông nhiên nơi xa một chúng Kim quân tới rồi. Nam Cung Minh ngẩn đầu híp híp mắt, chờ nhìn đến cầm đầu rõ ràng là ngày thường cùng lăng tiêu đối nghịch cái kia chu phó tướng khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này Chu Phó tướng nhưng không có lăng tiêu đầu góc khôn khéo, nếu là làm hắn mang binh, bảo đảm phát hiện không được bọn họ trước tiên bố trí tốt bấy dập. Lần này một trận chiến, nên là thắng lợi đang nhìn. Chỉ là, Lăng Tiêu đi trở về không có trở về, ngược lại là Chu mãng lại đây, rất khó không cho người phỏng đoán đến này trong đó đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Lăng Tiêu cùng Hoa Chiến Bắc xảo lên? Dựa theo kiếp trước hai người bọn họ giao thoa, Lăng Tiêu xác thật có này một khó. Nam Cung Minh không có nghĩ nhiều. Lăng Tiêu không ra mang binh xuất chiến, đối với Chu Nguyên Đại quân tới nói cuối cùng vẫn là có chỗ lợi. Người tới, đem cái này tự xưng là Chu Nguyên chủ soái Nam Cung Thế tử cấp buồn đem bắt lại. Đại khái là được Hoa Chiến Bắc khẩu lệnh, Chu Mãng một lại đây dẫn đầu phát ra hiệu lệnh, Kim quân nghe nói, tức khắc vây quanh đi lên. Nam Cung Minh không có dây dưa, trực tiếp bị bọn họ trói gô vào Kim quân doanh trướng. A, Nam Cung Thế tử, Chu Nguyên Đại quân chủ soái, thực lực cũng bất quá như thế a. Chu mãng mang theo khinh miệt ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá liếc mắt một cái nam cung minh. Nam cung minh chỉ cười cười không nói lời nào. A, Chết đã đến nơi còn dám như thế càng rỡ. Chu mãng mới vừa rồi bị lăng tiêu chọc giận, này sẽ lại bị nam cung minh cười sở kích thích, lập tức một chân liền đạp qua đi, chuẩn bị đem hắn hung hăng mà gạt ngã trên mặt đất, xem hắn chật vật bộ dáng. Nam cung minh mặc dù bị chói gô cũng có thể xảo rượu xoay người, tránh khỏi chu mãng một chân sau, nam cung minh hử lạnh nói. Chu phó tướng như vậy thô lỗ vô lễ, chẳng lẽ chính là đạo đại khách? Đạo đại khách? Ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi một cái tù nhân cũng xứng cùng ta nói đạo đại khách? Đại ta đem ngươi đẩy đến chiến trường tiền tuyến, các ngươi Chu Nguyên vì ngươi tánh mạng an toàn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó chúng ta công phá Chu Nguyên, không ngừng người, ngay cả cùng các ngươi trong hoàng cung hoàng thượng công chúa phi tử đều không xứng cùng chúng ta nói đạo đại khách, ngươi như hiểu? Nga. Chu tướng quân như vậy khinh địch chính là vì quân tối kỵ a nam cung minh hảo tâm mà nhắc nhở nói a bình tĩnh mà xem xét các ngươi chu nguyên binh lực không bằng chúng ta kim quân ý chí chiến đấu sục sôi vũ khí không bằng chúng ta trang bị hoàn mỹ nếu không phải bên này quan hai tòa núi lớn là các ngươi chu nguyên thiên nhiên cái chán chỉ bằng các ngươi thật đúng là không phải chúng ta kim quân đối thủ huống chi lúc này các ngươi quân doanh giữa đã có chúng ta xếp vào đi vào mật thám các ngươi chu nguyên khó có xoay người đường sống nam cung minh nhìn chu mãng tự tin tràn đầy Con ngươi lóe lóe, chẳng lẽ Lăng Tiêu không cùng bọn họ nói hoa chiều tích sự? À, cũng hảo, cũng hảo, kể từ đó, liền xem bọn họ như thế nào nội chiến, chó cắn chó một miệng mau đi. Nguyên bản chỉ là nghĩ tới tới Quý Quân Thương thảo một chút hai quân có không giao hảo cơ hội, hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra bổn thế tử suy nghĩ nhiều, dừng ở Chu tướng quân trong tay, tướng quân tính toán như thế nào đối phó bổn thế tử. Chu Mãng vô vẻ cầm không có hảo ý thượng hạ đánh giá liếc mắt một cái, Nam cung Thế tử này phiên sốt ruột tới rồi chịu chết. Tự nhiên là trước làm ngươi thể nghiệm thể nghiệm chúng ta kim nhân phong thổ. Dứt lời, đôi tay kia liền trực tiếp đáp ở nam cung minh trên vai. Nam cung minh nhíu mày nhìn hắn một cái, hoảng hốt gian nhớ tới cái này chu mãng giống như khẩu vị có chút không đúng. Chu mãng tay từ nam cung minh trên vai chạy xuống, thô lệ tay lại nhét vào nam cung minh cổ áo trong vòng. Nam cung minh đốn rắc một trận gây tởm, hắn nhấc chân hung hăng đem chu mãng gạt ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi dám đá ta, hừ, ngươi chờ. Chu Mãng muốn gần người đem Nam Cung Minh chế phục hơn nữa chói đến trên giường đi, Người hà Nam Cung Minh cũng là có chút tài năng người, trực tiếp dùng đầu va chạm, liền đụng vào Chu Mãng huyệt thái dương thượng. Chương 243 hảo hán tha mạng. Chu Mãng không có phòng bị, đụng vào huyệt thái dương thượng hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này trong doanh trướng cũng chỉ có hắn cùng Chu Mãng hai người, bị buộc chặt Nam Cung Minh nhìn quét một vòng trong doanh trướng bài trí, nhìn thấy doanh trướng có điều mà cọc, mặt trên có một phen rũ treo trùy thủ. Hắn thật cẩn thận mà dịch chuyển đến mà cọc trước mặt, đem tiêu đem chủy thủ bắt được tay, rút ra vỏ đao, dùng đao cắt chặt đứt trên tay hắn cột lấy dây thừng. Dây thừng rơi xuống đất, nam cung minh hoạt động hạ gần cốt, liếc đến trên mặt đất ngã xuống đất không tỉnh chu mãng, nhìn hắn cùng chính mình không sai biệt nhiều thân hình, ánh mắt chợt lóe liền có chủ ý. Hắn đầu tiên là đem hai người áo ngoài thay đổi, ngay sau đó dùng dây thừng đem chu mãng như hắn mới vừa rồi như vậy trói lại lên, cùng lúc đó, hắn móc ra trong lòng ngược ra mặt. Đây là một chỉnh trương không có điều khắc quá cùng loại với da người da mặt, hắn thủ công lợi hại nhất sẽ chế tác ra người mặt nạ. Hắn so đúng rồi chu mãng tướng mạo, không cần thiết một lát liền điêu khắc ra một cái chu mãng da mặt, dùng đặc chế nước thuốc đem mặt nạ mang ở chính mình trên mặt, thế nhưng cực kỳ mà dán. Vi Phong ngựa bị đột nhiên tiến trương kim quân nhìn ra manh mối, Nam Cung Minh trước đem chu mãng đưa lưng về phía ném xuống đất, trên mặt còn che lại khối rẻ lau. Mới vừa làm xong việc này, man đã bị người sốc lên. Có một sĩ binh đã đi tới, ngơ ngác mà nhìn hắn cùng trên mặt đất người. Chuyện gì? Nam cung minh phỏng theo chu mãng thần sắc cùng miệng lươi không kiên nhẫn hỏi. Ngạch, chu phó tướng, thuộc hạ muốn hỏi một chút, hiện tại đấu võ sao? Binh lính cảm thấy lúc này không khí không giống nhau, nhưng lại không cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ phải túi lầu hỏi. Trước không đánh, người trước đi xuống đi, không có buồn phó tướng phân phó, không được tiến vào. Nam cung minh tận lực dùng chu mãng miệng lươi ngắn gọn mà nói hai câu. Kim nhân cảm thấy có chút kỳ quái, chú phó tướng tới khi không phải nói dẫn người công phá Chu nguyên sao, như thế nào lúc này lại thay đổi. Thấy người nọ do dự, nam cung minh sắc mặt trầm xuống, không vui nói, như thế nào, buồn phó tướng nói các ngươi cũng không nghe sao. Người nọ vội vàng nói, ngạch, không đúng không đúng, thuộc hạ là cảm thấy, bắt bọn họ chủ xoái, nhân cơ hội đánh qua đi mới càng tốt ra, để tránh đêm dài lắm động, Chu phó tướng tới khi không phải cũng là nói như vậy sao. Hừ, không nóng này. Bồn phó tướng trước ma ma bọn họ tâm trí, đãi bổn phó tướng hảo hảo nhục nhã một phen bọn họ chủ soái lại mang qua đi làm bọn hắn xem xét, không phải có thể càng tốt mà làm nhục bọn họ. Người nọ vừa nghe, sắc mặt đổi đổi, một đôi bắt quái đôi mắt nhịn không được hướng chu mãng trên mặt nó. Ngoan ngoan lặc, không nghĩ tới a, chu phó tướng cư nhiên hảo này một ngụm. Kim quân chưa nói cái gì, chỉ cảm thấy phi thường có đạo lý, vội vàng chạy ra đi canh dự ở doanh trướng khẩu. Nam Cung Minh gặp người sau khi rời khỏi đây. Thật dài mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngay sau đó liền bắt đầu lấy ra ra mặt làm một cái cùng chính mình giống nhau như lúc ra mặt, lấy ra nước thuốc, vương chắc mà dính ở chu mãng trên mặt. Đại công cáo thành sau, Nam Cung Minh một chân đem chu mãng đã tỉnh. Tỉnh lại sau chu mãng đầu tiên là vẻ mắt ốc, mà khi nhìn đến chính mình đang đứng ở chính mình đối diện, hắn lập tức kinh ngạc. Hắn nghĩ tới đi thấy rõ ràng đối diện người đến tuột cùng là ai, nhưng thân thể lại như thế nào cũng không thể động đậy đương nhìn đến chính mình thân mình giống như mới vừa rồi trói nam cung minh như vậy chói go thời điểm chu mãng nháy mắt không bình tĩnh ngươi ngươi cho ta cởi bỏ hắn dậy rửa mà hô to một tiếng nam cung minh xả môi cười rồi tay một cái thuốc viên đạn vào chu mãng trong miệng ngươi cho ta ăn cái gì đem ta buông ra chu mãng muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể đủ ra tiếng cùng lúc đó mới vừa nghe đến hắn nói chuyện binh lính chạy nhanh vọt tiến vào Chờ nhìn đến Chu Mãng chính vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Nam Cung Minh, không cấm cào cào đầu. Mới vừa rồi rõ ràng là Chu phó tướng Thanh Yên A, nhưng hắn vì cái gì muốn cho người cho hắn khởi bỏ đâu, khởi bỏ cái gì. Đều đi ra ngoài, không có bổn phó tướng mệnh lệnh, đều cấm tiến vào, nếu không quân pháp xử trí. Chu Mãng hướng về phía bọn họ một đốn làm khó dễ, mấy người chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài. Chu Mãng thấy đối diện chính mình đối với thủ hạ của hắn ra lệnh. Thả thủ hạ của hắn thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì miêu nị liền ngoan ngoắn mà đi ra ngoài, không cấm hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Sợ hãi. ân Nam cung cung cầm lấy trùy thủ rắn ở hắn trên mặt không chút để ý mà cọ sát. Ngô ngô, hảo hắn tha mạng, hảo hắn tha mạng A. chu mãng tưởng đối Nam cung minh xin tha, nghe hà hắn một chút ít thanh âm đều phát tắc không được, chỉ phải liều mạng mà lắc đầu. Mới vừa rồi không còn càn rỡ sao. Như thế nào, lúc này lại tưởng xin tha. Trên đỉnh đầu hơi thở bức gấp chu mãng bên tâm tư một chút cũng không, hắn rốt cuộc bất chấp mà khác, ngày sơ phục trên mặt đất liều mạng mà cấp Nam Cung Minh dập đầu. "Đừng giới a, vừa rồi ngươi Huy Phong chạy đi đâu, tiếp tục giả bộ tới a?" trang một cái. Nam Cung Minh có chút nổi giận, nay chu mãng túng dạng thật làm hắn xem thường, như thế liền nhẹ nhàng mà nhận túng dập đầu. "Này nếu mang đi ra ngoài, không bị những người đó liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối." Nam Cung Minh âm điệu tức khắc cất cao, chu mãng bị vững chắc mà hoảng sợ. Hắn dùng sức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, thậm chí còn sau này lùi lại, chính là không dám trang huy phong bộ dáng. Càng xem càng khí, Nam Cung Minh một tay đem hắn nhắc tới tới, sau đó cởi ra hắn quần, đem thủy thủ để lại hắn giữa hai chân. Nghe lời, ta bảo ngươi sống, bảo ngươi không ngừng tử tuyệt tôn, nếu một đinh điểm làm làm buồn thế tử không hài lòng, buồn thế tử làm ngươi đương cả đời thái giám. Cảm nhận được chân cẳng giữa hai chân lạnh lẽo, chu mãng cả người chấn động, ngay sau đó vội vàng gật đầu. Hắn dùng sức đem mới vừa rồi chính mình uy phong kính nhặt lên tới, cũng mặc kệ như thế nào làm, Nam Cung Minh đều cảm thấy không hài lòng. Trên tay hắn dùng sức, đem chủy thủ thọc vào chu mãng đùi, nhìn hắn trên mặt đất phịch. Đem phía trước uy phong kính trang cấp bổn thế tử nhìn xem, trang càng giống càng tốt, một lần bổn thế tử không hài lòng, bổn thế tử liền ở ngơi trên đùi thọc một cái lỗ thủng. Cảm nhận được trên đùi kịch liệt cảm giác đau đớn, chu mãng trong mắt lập tức lộ ra phẫn nộ ánh lửa. Như thế làm Nam Cung Minh cười. Đúng vậy, Chính là như vậy, vẫn luôn bảo trì. Chu mãng một chút ít không dám qua loa, chỉ phải liều mạng mà chết trừng mắt hắn. Không thể không nói, dáng vẻ này cùng mới vừa rồi Nam Cung Minh bị vây khốn khi cái kia bộ dáng giống nhau như lúc. Nam Cung Minh xoay người ở trong doanh trướng tìm giấy bút, bay nhanh mà ở mặt trên vẽ vài nét bút. Người tới, đem này bản vẽ mang đi tìm mấy cái thợ thủ công mau trong chế tạo ra tới. Kim Nhân nghe được thanh âm, chạy nhanh chạy chậm tiến vào, tiến vào khi còn không quên nhìn thoáng qua Nam Cung Minh chỉ thấy nam cung minh vẻ mặt nổi giận đùng đùng mà đứng ở trên mặt đất, ống quần thượng tràn đầy vết máu. Trực trực trực, chu phó tướng quả thực tàn bạo, đem hảo hảo một cái nam cung thế tử cha tấn đến này nông nỗi, không biết chu nguyên đại quân nhóm nhìn sẽ có cảm tưởng thế nào. bị trói gô nam cung minh ở nhìn thấy có binh lính tiến vào sau, liều mạng mà cấp này đưa mắt ra hiệu, muốn cho hắn cứu cứu hắn. nhưng binh lính cũng không có lưu tâm, thực mau liền đem ánh mắt dịch hai, chuyên tiếp nhận chu mãng đưa qua bản vẽ chuyên chú mà nhìn lên. Chu phó tướng, đây là vật gì? Đây là leo núi lên núi hảo vũ khí, trước làm thợ thủ công làm ra tới, có này thần khí, lần này tiến công Chu Nguyên sẽ tiện lợi rất nhiều. Binh lính tiếp nhận bản vẽ nhìn nửa ngày mới rốt cuộc xem hiểu, vì thế vui mừng khôn xiết mà lập tức cầm bản vẽ đi thỉnh thợ thủ công. chương 244 thật là khô bức. Đại nhân đi ra ngoài, Nam Cung Minh con người giống như lưới dao sắc bén giống nhau chát ở Chu Mãng trên mặt. Chu Mãng thân mình run lên, đốn giác hàn mang nổi lên bốn phía. Đang. Ma một tiếng. Ngay sau đó, Chu Mãng nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Nam Cung Minh thu hồi đá ra đi chân, lạnh lung thốt, thiếu chơi điểm tâm mắt. Chu Mãng lập tức nhận túng gật đầu. ân Trên đỉnh đầu thanh âm như quất roi trúc tiên rừng ở hắn trong lòng, làm hắn nhịn không được chấn hưng, nhớ tới Nam Cung Minh nói, hắn vội nâng đầu đem phía trước chính mình uy phong lấm lẫm nói một không hai một mặt cường giả bộ tới. Người tới, đem Nam Cung Thế Tử dẫn đi hảo hảo tiếp đón tiếp đón cần phải bộ ra một ít hữu dụng đồ vật. Thật lâu sau, Nam Cung Minh bỗng nhiên đưa tới bên ngoài người phân phó nói. Chu Mãng không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn. Hắn không phải nói chỉ cần chính mình dựa theo hắn ý tư tới, liền bảo hắn sống. Đúng rồi, bảo hắn sống, nhưng không bảo hắn không chịu ra thịt chi khổ. Kiến thức đến Nam Cung Minh gian trá, Chu Mãng tức giận bất bình mà trừng mắt hắn. Hắn nhất định phải ở kim quân trước mặt bóc hắn chân thật bộ mặt. Có người tiến vào chuẩn bị đem Chu Mãng mang đi khi Nam Cung Minh đột nhiên tới một câu. Gần nhất các huynh đệ cũng nghẹn hỏng rồi đi, có những cái đó yêu thích, có thể cho bọn họ tới thử xem. Tiến vào người nghe nói đầu tiên là kinh ngạc hạ, ngược lại vui sướng mà đồng ý. Trong quân tuy có quân kỹ, nhưng này đó nữ nhân đều là cho trong tay có chút quyền lợi các tướng linh hưởng dụng, giống bọn họ này đó bình thường tướng sĩ tự nhiên là nhận phá lệ vất vả. Tuy rằng bọn họ không hảo Nam Phong, nhưng việc này cũng đủ ngoạn nhạc một thời gian. Chu Mãng nghe được Nam Cung Minh nói lại lần nữa bậc lửa trong lòng lửa giận quẹo mắt muốn nứt ra mà trừng mắt hắn. Nam cung Thế tử, bổn phó tướng cùng ngươi khuyên can mãi, ngươi càng không cảm kích, như thế, liền lao ngươi nhiều gánh vác điểm các huynh đệ hòa khí. Làm lơ Chu Mãng thần sắc, Nam cung Minh xả môi cười. Không cho Kim quân các tướng sĩ ngoạn nhạc thời gian, Chu Nguyên đại quân như thế nào có cũng đủ thời gian rút lui đâu. Nếu Chu Mãng ánh mắt có thể giết người, kia Nam cung Minh giờ phút này đã hôi phi yên diệt, nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại thích thú. Kim quân cũng không cảm thấy có cái gì không ổn địa phương. Quân địch chủ soái bị bọn họ chu phó tướng như vậy thi ngược lăng nhục, là cái người bình thường đều sẽ cảm thấy vô cùng áp lực bi phân đi. Bọn họ đoán lúc này quân địch Nam Cung Thế Tử nhất định rất muốn chết, nhưng bọn họ như thế nào sẽ cho phép như vậy sự phát sinh đâu? Tự nhiên là đến đem hắn sở hữu khả năng chạy thoát tự sát phương thức tưởng Chu Toàn đem tâm tư của hắn bóp chết ở nảy sinh bên trong. Chu Mãng bị dẫn đi sau, Nam Cung Minh nhìn đến doanh trung không ít người đều nhảy vào giam giữ Chu Mãng kia gian doanh trưởng. Hắn hừ lạnh cười. Quang Minh chính đại mà từ màn trung đi ra ngoài, chuẩn bị hảo hảo nhìn xem Kim quân lương thảo. Hắn tìm một cái tiểu binh dẫn hắn đi xem, gửi lương thảo doanh trưởng. Hoa chiến bắc vì tránh cho gặp chiến loạn lễ rửa tội, riêng dọn ly cùng tiền tuyến doanh địa mấy chục giảm có hơn. Chủ đại doanh cùng tiền tuyến đại doanh đều có lương thảo cùng rửa thảo. Chu mãng vẫn luôn đái ở chủ đại doanh nội làm chút việc vặt vảnh, cho nên đối với tiền tuyến đại doanh sự cũng không rõ ràng. Tiểu binh cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ mà liền vì hắn mang theo lộ. Rốt cuộc lần này mang binh xuất chiến người từ lăng phó tướng đổi thành chu phó tướng, hắn nhìn xem doanh nội nhà kho cũng là hẳn là. Lương Thảo Đại Doanh cùng Thảo Dược Đại Doanh đều ở tiền tuyến đại doanh phía sau, một mặt ở vào tả, một mặt ở vào hưu. Nam Cung Minh đầu tiên là nhìn kho lương, trong doanh chướng lương thực sắc thật không ít, là chu nguyên đại quân kho lương gấp 3 còn nhiều. Hắn tùy cơ kiểm tra mấy túi, phát hiện có mấy túi lương thực đã phát mốc, còn có mấy túi là dùng thổ trang ở bên trong. Tiểu binh thấy thế chạy nhanh giải thích Chu phó tướng này lương thảo đều là sớm mà liền từ kinh đô mang lại đây, đưa lại đây thời điểm. vừa vận hạ mấy ngày mưa to, lương thảo bị nước mưa cọ rửa, lại động lại tại đây, tự nhiên liền đã phát mốc. các tướng sĩ cũng đều là vẫn luôn ăn loại này mốc meo lương thảo, hảo chút tướng sĩ ăn đều phạm ghê tẩm. lang phó tướng đem việc này báo cho hoa chủ tướng, hoa chủ tướng lại bỏ mặc. lang phó tướng sợ các tướng sĩ ăn hỏng rồi mốc meo lương thực thân thể không hảo đánh không được trượng, vì thế liền tự mình đem doanh nội một bộ phận lương thực kéo đến chủ đại doanh. Sau đó thay đổi một đám hảo lương thực Mỗi phùng đánh giặc thời điểm ăn chính là hảo lương Không nghĩ đánh thời điểm liền ăn múc meo lương thực lót lót đế Nhưng là này mấy tháng đánh hạ tới Lương thực chỉ ra không vào Mắt thấy liền phải thấy đáy Lang phó tướng lại hướng đi hoa chủ tướng hội báo Nhưng hoa chủ tướng sợ chính mình một thành chưa công liền lại lần nữa Hồi kinh thảo muốn lương thực Sợ thánh thượng trách tội Vì thế làm lang phó tướng nghĩ cách Vì quân tâm không gì Lang phó tướng liền dùng thổ thay thế lương thực nói dối chủ đến lương thảo Chỉ chờ này hai ngày công thượng Chu Nguyên, đem Chu Nguyên đại quân Lương Thảo theo vì mình dùng. Nam Cung Minh nghe nói khỏe miệng chịu chịu, chiếm trước Chu Nguyên đại quân. Bọn họ còn muốn cướp chiếm bọn họ Kim quân Lương Thảo đâu. Ai, không thể tưởng được này Kim quân quá cũng là như thế khổ bức, này quá còn không bằng Chu Nguyên binh lính đâu, ít nhất bọn họ ăn lương thực cũng không có mốc nghèo. Ở chủ đại doanh bổn phó tướng vẫn luôn ăn chính là sơn chân hải vị, lão bộ dáng không giống thiếu lương thực à, bên này như thế khan hiếm kia chủ đại doanh bên kia lương thực là như thế nào mà đến không dám hướng kinh thành báo cho doanh địa lương thảo tình huống Người nọ dù sao cũng phải ăn cơm đi chú nguyên đại quân tử khi hành binh đánh giặc đều hướng biên quan phái phát quá ba lần lương thảo kim quân bên này một lần cũng chưa phái phát quá kia bọn họ là như thế nào khiên xuống dưới chu phó tướng ngài ở chủ đại doanh có điều không biết những cái đó lương thảo đều là từ quanh thân bá tánh cùng phú hộ bên kia đoạt tới nhà hoa chủ tướng cùng bên người các tướng lĩnh đều ăn được lương thực Chúng ta các tướng sĩ đều ăn múc mèo lương thực. Ai, tiểu nhân nhớ rõ lúc trước tìm lương thảo nhiệm vụ là hoa chủ tướng giao cho chu phó tướng ngại a, ngại như thế nào sẽ quên. Tiểu tướng đông nhiên nhớ tới cái gì, cao cao đầu hoài nghi mà nhìn Nam Cung Minh. Nga, buồn phó tướng này không cho rằng các ngươi không biết sao, này nếu là nói ra, cho các ngươi trong lòng như thế nào đối đãi chúng ta, thật là không tới không biết, gần nhất dọa nhảy dựng a, Các ngươi ăn thế nhưng như vậy Nam Cung Minh không được tự nhiên mà quay đầu che giấu trên mặt xấu hổ. Theo sau trang chua xót thống khổ bộ dáng vô vô tiểu tướng bả vai. Thật là hủy khuất các ngươi Tiểu tướng tức khắc đánh mất nghi hoặc, đồng thời còn vì chu phó tướng chi kỷ cảm động đến khóc, hắn nghẹn ngào mà lau nước mũi, đa tạ chu phó tướng nhớ mong nghiệm, ngại như vậy cho chúng ta tưởng, chúng ta chính là ăn lại nhiều khổ cũng là ca nguyện. ân đêm này đó mốc meo lương thực đều tiêu dùng thổ thay thế lương thảo những cái đó cũng ném, có bổn phó tướng ở, ta có thể nào cho phép các ngươi ăn loại này khó có thể nuốt xuống chấu mế. Đại đêm nay chúng ta xuất kỳ bất ý đem Chu Nguyên công phá, đến lúc đó chiếm trước Chu Nguyên lương thực, các tướng sĩ cũng có thể hảo hảo ăn một đốn cơm no. Nam Cung Minh miệng không đúng lòng địa đạo. Ăn cơm no. Vẫn là về nhà ăn đi, lần này Chu Nguyên đối kháng Kim Quân một trận chiến chỉ cho phép thắng lợi, không chuẩn thất bại. Kim Quân nếu là bại, không có lương thảo bọn họ nhất định sẽ gặp trầm trọng đặc kích, đến lúc đó bọn họ nơi nào còn có có thể cùng Chu Nguyên đối kháng năng lực. Cũng mệt cái kia cơ trí hơn người lăng tiêu cùng Hoa chiến Bắc náo cường. Làm chu mãng thế thân, nếu không hắn thật đúng là không có cơ hội có thể hôn đến xem xét kim quân lương thảo nông nỗi.